Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện phải tránh xa mỗi tình đầu. mươi 86 hiểu rõ. Trên thực tế tất nhiên không có lửa đạn văng khắp nơi như triệu từ phi thường tưởng. Mọi người đều là người trưởng thành, dẫu gặp tình địch thì cũng không dương cung bạt kiếm như chiến trường mà vẫn vui vẻ bắt tay nhau như bạn bè, vậy mới không uổng công rèn luyện bao năm qua. Huống hồ đều là người trong giới, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp hơn nữa ai cũng có danh tiếng, xung quanh có không biết bao nhiêu con mắt giò ngó truyền thông lại càng sợ không đào ra được tin tức gì. Nếu hai người xảy ra xung đột, bảo đảm chỉ vài phút sau là sẽ lên báo mạng, sau đó fan hai bên sẽ đánh nhau mày sống tao chết chưa qua nửa tháng thì chắc chắn sóng gió sẽ không lặng nổi. Nếu thật như vậy, có thể nói ngôn sơ âm là hồng nhan họa thủy, đáng tiếc sức hấp dẫn của cô không lớn đến mức đó. Thẩm gia Thủy và Trương Nhiên không phải là kiểu người sẽ giận dữ vì hồng nhan, quan trọng hơn là hiện tại họ không có tư cách ấy. Tình cảm của Trương Nhiên dành cho ngôn sơ âm đã chuyển từ giai đoạn ám chỉ thành rõ ràng nhưng anh vẫn chưa tỏ tình, có thể là vì tình cảm vẫn chưa đến mức phải ngỏ lời, hoặc cũng có thể là sợ bị từ chối nên chi bằng duy trì trạng thái như bây giờ, dùng kế mưa rầm thấm lâu. Mà một khi chưa ngỏ lời, trương nhiên vẫn chỉ là yêu thầm ngôn sơ âm, ngay cả người theo đuổi cũng chưa phải, hoàn toàn không có lý do ngăn cản người khác tiếp cận cô. Còn thẩm gia thủy thì càng cay đắng hơn, đến bây giờ anh vẫn chỉ là người yêu cũ trong bóng tối. Là mối tình đầu của ngôn sơ âm thì có ích lợi gì chứ. Ngay cả trương nhiên còn quang minh chính đại hơn anh. Tóm lại, trước mặt ngôn sơ âm, hai chàng trai không gây ra rắc rối gì, cho dù trong lòng không ưa đối phương đến đâu thì ngoài mặt vẫn vui vẻ chào hỏi nhau, sau đó so tài trên bàn rượu. Đàn ông mà ai cũng hiểu, ông đây không làm gì được mày thì ông chúc say mày. Tuy không có lửa đạn bắn tung tuế khắp nơi nhưng sóng ngầm lại vô cùng mãnh liệt. Trong khi triệu tử phi hí hửng xem kịch thì Lâm Vũ Thường và Tống Viễn Hàng cực kỳ ngạc nhiên, chẳng lẽ thẩm gia thụy và trương nhiên vừa gặp nhau nhưng lại thấy rất hợp tính, vậy nên chỉ mới ngồi xuống mà đã uống lấy uống để. Lâm Vũ Thường và Tống Viễn Hàng cảm khái tình bạn đến nhanh như gió của hai chàng trai trẻ, sau đó khuyên họ uống ít thôi, cả hai đều là nhân vật chạm vào là bỏng, lỡ như uống say rồi gây ra chuyện gì thì mọi người khó mà ăn nói. Nhưng khi vừa khuyên được một câu triệu từ phi liền ngăn hai anh lại, thầy thầm và An Nhiên khó gặp nhau được một lần, họ muốn uống thì cứ để họ uống, chúng ta đông thế này thì sợ gì chứ? Nếu say thật em sẽ đưa An Nhiên về, còn thầy thầm thì bảo âm âm gọi cho tổng giám đốc thiệu có gì to tát đâu. Câu nói của triệu tử phi thành công đánh tan ý định khuyên can của Lâm Vũ Tường và Tống Viễn Hàng, đồng thời củng cố thêm suy nghĩ anh ta chẳng tốt lành gì của ngôn sơ âm. Đang định phản đối cô đã bị Triệu Tử Phi lẳng lặng ngăn lại, nói nhỏ đủ để hai người nghe, người ta tình nguyện uống, cậu khuyên cái gì mà khuyên. Ngôn sơ âm hiểu ý của Triệu Tử Phi cô không phải người ngây thơ như mộc phỉ càng không phải người u mê chậm lụt trong phương diện tình cảm. Trương nhiên có ý gì? Thẩm gia Thụy mập mờ điều chi? Họ không nói rõ không có nghĩa là ngôn sơ âm không biết. Của đôi người, ngôn sơ âm là người yêu ghét rõ ràng, thích là thích, không có khả năng là không có khả năng, nhất định phải nói rõ chứ không thể làm chậm trễ tuổi xuân của người ta. Nhưng khi sắp bước qua độ tuổi 30, cô lại đánh mất sự nhiệt huyết và nghĩa khí thời trẻ. thế giới của người trưởng thành không có nhiều yêu hận tình trường chàng thích nàng nhưng nàng không thích chàng không có nghĩa là cả đời sẽ không qua lại với nhau chỉ cần không ngỏ lời gặp mặt vẫn là bạn bè cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân biết đâu ngày qua ngày khi mọi thứ đã thuộc về dĩ vãng có khi người ta còn lấy tình cảm khi xưa ra để trêu ghẹo nhau rằng cũng may thù ban sơ họ không gây họa cho nhau trong các mối quan hệ giữa người với người có những chuyện ai cũng nhìn thấu đáo đấy nhưng nếu xé toạc tấm màn mỏng đó liệu có ích lợi gì? Chẳng hạn như trương nhiên, nếu anh thực sự tỏ tình chắc chắn môn sơ âm không thể vờ như không biết được nữa, dẫu huyền truyền hai thẳng thừng từ chối là điều chắc chắn. Nhưng sau khi từ chối thì sao? Nếu trương nhiên đã có quyết tâm bộc lộ, vậy thì chẳng thể vì một câu nói của cô mà từ bỏ ý định. Là đàn ông, hơn nữa còn là đàn ông vừa thành công vừa quyến rũ, hẳn anh sẽ tự tin vào bản thân mình, một khi quyết định hành động thì sẽ không dễ dàng từ bỏ có khi còn vì đã ngỏ lời mà hành động càng không kiêng rè. Còn cô thì sao? Chẳng lẽ lạnh lùng nhìn người ta hay nói những lời tàn nhẫn để đuổi người ta đi? Cách nào cũng không thể. Cô và Trương Nhiên đều là người trong giới giải trí, lại có nhiều bạn chung nên cô không thể làm gì khiến đôi bên quá khó xử. Cô không thể đụng chạm tới người ta thì chỉ còn cách trốn tránh, dần dần rồi chuyện cũng qua. tất nhiên nếu trương nhiên muốn công khai theo đuổi hay ngôn sơ âm chủ động trốn tránh, mặc kệ ra sao ở trên trương nhiên còn có thường minh. nếu trương nhiên muốn làm gì quá phận thì sẽ được quản lý kìm lại. còn nếu đổi trương nhiên thành thẩm gia thủy, kẻ này mới là không sợ trời không sợ đất. Chưa nói đến việc quản lý của anh mặc kệ anh muốn làm gì làm, ngay chính bản thân thiệu uyên Minh cũng là người không đáng tin, dựa vào thái độ và hành động của anh ta, ngôn sơ âm hoàn toàn tin tưởng cho dù thẩm gia thủy có phóng hỏa giết người thì anh ta vẫn sẽ đứng một bên canh chừng. Vì vậy, khi hai chàng trai không nói gì cả, ngôn sơ âm thấy nhẹ cả người cô chỉ mong mình có thể giả ngu chứ đừng nói là chủ động làm rõ tình cảm của đối phương. Triệu Tử Phi hiểu rõ thay đổi của ngôn sơ âm nên mới nhắc nhở cô, nếu cô xem Trương Nhiên và Thẩm Gia Thụy là bạn bình thường, mà hôm nay cô là chủ nhân bữa tiệc, bạn muốn uống rượu thì sao cô lại ngăn cản. Phải uống, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Lo lắng cho sức khỏe của họ hay gì gì đó là nhiệm vụ của người yêu. Câu nói của Triệu Tử Phi thực sự đánh tan ý định của ngôn sơ âm nhưng cô vẫn chừng anh ta, nói nhỏ là ai gây ra chuyện hôm nay. Đừng nói nữa đừng nói nữa, uống nào uống nào. Triệu tử phi có tật giật mình ngoảnh đầu sang chỗ khác đi tới chỗ trương nhiên và thẩm gia thụy để hóng hớt. Mặc dù triệu tử phi thích xem trò hay nhưng không dỗi hơi, anh ta dù thẩm gia thụy cùng tham gia bữa tiệc là để nhắc nhở cậu bản thân của mình, anh ta đâu thể nói thẳng là cậu cẩn thận đấy, nữ thần của cậu là mối tình đầu mà trưởng nhóm Burning hằng mong nhớ, bây giờ người ta tiếp cận sát sạt rồi kìa có khi còn đang âm mưu gì đó. Không thể nói thẳng, triệu tử phi bèn để cậu bản thân của mình chứng kiến tận mắt ngay cả anh ta cũng nhìn ra tâm tư của thẩm gia thủy thì dẫu trương nhiên không biết chuyện gì nhưng chỉ cần để ý một chút hẳn là cũng phát hiện ra. Chẳng qua triệu tử phi hoàn toàn không ngờ cậu bạn của mình lại hiểu rõ hơn mình nhiều, ngược lại còn vì ý tốt của anh ta mà cậu bạn bị bại lộ sớm. Dân đào hố chôn bản chuyên nghiệp triệu tử phi chưa nhận ra mình đã làm ra việc tốt gì, dĩ nhiên cho dù nhận ra có lẽ anh ta cũng sẽ không ngăn cản. Còn Thẩm Gia Thủy và Trương Nhiên quả nhiên dưới sự dung túng của mọi người, hai người hăng máu quá độ thực sự uống say đến mức không biết trời trăng mây gió. Trong quá trình họ uống mải mê triệu từ phi năm lần bảy lượt đòi nhập cuộc nhưng vì ban đầu chính anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm đưa Trương Nhiên về nếu Trương Nhiên say cho nên không cần ngôn sơ âm lên tiếng, Lâm Vũ Thường và Tống Viễn Hàng đã nghiêm khắc ngăn cản anh ta, không cho anh ta đụng đến dù chỉ là một giọt cồn Chờ Thẩm Gia Thụy và Trương Nhiên ngã gục, Lâm Vũ thường nói, sắp 12 giờ rồi, ngày mai âm âm còn phải đi xa, hôm nay dừng ở đây thôi. A Nhiên và Gia Thụy say mà ngoan ghê, không ầm ĩ như Từ Phi. Tống Viễn Hàng nhìn hai tên đàn ông to xác mất ý thức nằm cạnh nhau trên sofa, càng nhìn càng thấy hai anh chàng chắc phải quý mến nhau lắm dù chỉ mới gặp nhau lần đầu. Triệu tử phi cũng nhìn thoáng qua hai người họ, sau đó nhanh chóng rời mắt đúng là hiếm lạ tình địch gặp nhau không đỏ mắt thì thôi đi, nhưng trông cứ như cặp đôi thế này là sao. Toàn là anh em thân thiết lâm vũ tưởng muốn ngôn sơ âm về sớm nghỉ ngơi, tất nhiên cô cũng không từ chối ý tốt của anh ấy, liền nói tớ đi gọi cho tổng giám đốc hiệu ngay đây cậu có muốn đưa trương nhiên về trước không. Nếu triệu tử phi đã chịu trách nhiệm đưa trương nhiên về thì không cần phải chờ thêm nữa, sofa không lớn, hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm tương đối chật. triệu từ phi khoát tay ý bảo cô đi gọi điện cho thiệu uyên minh không cần lo cho trương nhiên ngôn sơ âm đi tới một góc gọi điện cho thiệu uyên minh biết thẩm gia thụy say khướt thiệu uyên minh không hề ngạc nhiên mà chỉ tỏ ra khó xử âm âm anh đang dự tiệc làm ăn tạm thời không thoát thân được ngôn sơ âm không biết anh ta sẽ nói gì tiếp theo nhưng vẫn chặn hỏng trước trợ lý tề thì sao thẩm gia thụy say bất tỉnh luôn rồi một mình em không chăm nổi Lần trước thẩm gia Thụy uống rượu chứ không say rượu nên ngôn sơ âm mới đồng ý đưa anh về, nhưng hôm nay anh là con ma men, ai biết anh có nổi điên không? Thiệu uyên Minh định nói từ phẩm của A Thụy nhà anh ta rất tốt, say là ngoan ngoãn y như đứa trẻ 3 tuổi, rất dễ chăm, nhưng lời ra đến miệng lại biến thành biết phân rõ đúng sai, em con gái con lứa quả thật không tiện, nhắn địa chỉ cho anh, anh sai người qua đón nó về, nhưng phải đợi hơi lâu. Ngôn sơ âm thở vào nhẹ nhõm cười nói, không vội đâu ạ, làm phiền thiệu ca quá. Thiệu Uyên Minh thầm nghĩ vừa nãy còn gọi là Tổng Giám Đốc Thiệu Cơ, nhưng anh ta không nói nhiều về vấn đề này, nếu không hôm nay chẳng gánh nổi chữ ca của cô. Anh ta không có gì để mà không cam lòng, trong giới này, anh ta đã gặp quá nhiều người bám bám lấy mình, muốn gỡ cũng gỡ không ra, còn khi tiếp xúc với ngôn sơ âm thì cảm thấy rất thoải mái nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức quen biết mà thôi, chưa có điên mới muốn theo đuổi cô. Sau khoảng thời gian tiếp xúc Thiệu Uyên Minh đã ngầm dán cho ngôn sơ âm cái nhãn dầu muối không vào. cô không giống mộc phỉ mộc phỉ là kiểu ngây thơ đơn thuần nếu không thể làm rõ với cô bé thì có thể giải quyết vấn đề trong âm thầm cùng lắm là tốn thêm chút sức mà thôi còn ngôn sơ âm thực sự khiến người ta không biết phải làm gì cô thông minh sáng suốt nhìn rõ tình hình nếu cô không muốn thì cho dù làm gì cũng vô dụng hơn nữa cô còn khéo ứng xử có thể vừa tươi cười hòa nhã vừa từ chối bạn khiến bạn dù giận cũng không thể phát tiết bạn có thể làm gì lấy quyền đè người ư Như vậy không phải là theo đuổi mà là kết thù, nói văn vẻ một chút thì là chiếm được thân thể chứ không chiếm được trái tim cô. Cứng không được thì chỉ có thể mềm, lúc cần còn phải ăn nói khép nép, lì lợm la liếm, mặt giày bám lấy mới có cơ may làm người ta siêu lòng. Mặc dù nghệ sĩ của mình vẫn chưa đến mức này nhưng thiệu uyên minh có cảm giác ngày đó không còn xa lắm đâu. Thằng nhỏ chủ động hiến thân, muốn công khai quan hệ trong quá khứ để xóa bỏ hiểu lầm giữa cô và Vân Hảo Kế sách hoàn hảo như vậy nhưng người ta đâu có chịu, người ta thà bị hiểu lầm là bạn gái của Vân Hảo chứ không muốn bị lộ là mối tình đầu của nó Đàn ông đàn an mà làm đến nước này nếu là mình thiệu Uyên minh chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách cho rồi Nhưng nghệ sĩ của anh ta lại tương đối đắc ý khi được làm lốp xe dự phòng cơ đây Cái thằng vô dụng hết biết chỉ cần nghĩ tới chuyện này thiệu uyên minh liền bật cười tuy khá bực mình vì thằng em vô dụng nhưng cũng tương đối hả hê Thôi cứ ung dung xem thử thằng em mình có thể làm được những gì vậy dĩ nhiên thiệu uyên minh cũng chỉ thầm hóng trò vui trong bụng mà thôi trước giờ anh ta luôn ở phe thẩm gia thủy cho nên ngay sau khi kết thúc cuộc gọi với ngôn sơ âm anh ta lập tức gọi điện cho giang vân hảo để giang vân hảo đi đón thẩm gia thủy thiệu uyên minh đã tính tới chuyện bị chụp ảnh hiện tại vân hảo và ngôn sơ âm đang có tin đồn hẹn hò tuy nhiên không bao lâu nữa có thể sẽ đổi nam chính bất kể nam chính là vân hảo hay a Thủy, nếu bị chụp ảnh thì đều có thể giải thích cái này gọi là lấy công làm thù ngôn sơ âm không biết chỉ trong chốc lát mà thiệu uyên minh đã tính toán nhiều như vậy cô báo địa chỉ xong thì quay lại phòng bao tống viễn hàng vừa phụ triệu từ phi đỡ trương nhiên dậy vừa quay đầu hỏi cô sao rồi tổng giám đốc thiệu bảo cho người tới ngay vậy thì tốt lâm vũ thường đứng dậy Viễn Hàng, cậu phụ tử phi đỡ an Nhiên lên xe đi kèo một mình nó không dắt người ra nổi. Anh ở đây chờ người của tinh ngu cùng âm âm. Sau khi nổi lên tin đồn với Giang Vân Hảo, ngôn sơ âm đã giải thích cho các anh là tinh ngu tạm thời không thể lên tiếng về vụ việc của Giang Vân Hảo nên nhờ cô phối hợp giữ im lặng trong một thời gian ngắn. Lâm Vũ Thường và Tống Viễn Hàng nhìn ra ngôn sơ âm có chuyện giấu giếm nhưng họ không hỏi gì. Họ là những anh lớn chứng chạc chứ không phải là trai trẻ bột chuột như Triệu Tử Phi, họ không ngại ngôn sơ âm giấu mình, ai cũng có bí mật ngay chính họ cũng không nói hết mọi chuyện với bạn bè. Bạn bè thực sự là tôn trọng bí mật của nhau. Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân nữa là sau khi tiếp xúc với Thẩm Gia Thủy và Thiệu uyên Minh, họ tin sự thân thiết mà Thiệu uyên Minh dành cho ngôn sơ âm không phải là giả, nếu đã như vậy thì không sợ ngôn sơ âm chịu thiệt thòi. Tùy Lâm Vũ Thường và Tống Viễn Hàng tương đối yên tâm nhưng một khi tin đồn chưa được làm sáng tỏ âm âm lại vướng phải xì căng đan với thẩm gia thủy thì không tốt chút nào. Lâm Vũ tường ở lại là để giúp chứng minh ngôn sơ âm trong sạch. Tất cả đều là bạn bè thỉnh thoảng tụ tập là việc không thể bình thường hơn, chỉ cần không phải ở riêng với nhau là được. Sau đó không có gì xảy ra Tống Viễn Hàng phụ triệu tử phi đỡ trương nhiên ra bãi đậu xe xong thì cũng lái xe về trước còn Lâm Vũ tường ngồi ở trong phòng bao cùng ngôn sơ âm. Chỉ trong nửa tiếng, Lâm Vũ Thường nhận được ba cú điện thoại của bạn gái, cô ấy giúp anh về nhà vì khu dân cư bị cúp điện, cô ấy sợ ở một mình. Lâm Vũ Thường và bạn gái đã hẹn hò 7 năm, chỉ còn thiếu tờ giấy đăng ký kết hôn nữa thôi, bạn bè thân thiết đều gọi cô ấy là chị dâu. Ngôn sơ âm thấy vậy liền khuyên anh về trước, bọn em ở trong phòng bao chắc không ai phát hiện đâu, hay là anh cả về sớm với chị dâu đi. Chờ người ta tới rồi anh về, Lâm Vũ Thường nói. Không sợ những việc to tát chỉ lo sự việc xảy ra bất ngờ thôi, ngay cả khu biệt thự của em mà bảo vệ còn tiết lộ thông tin thì nhà hàng càng không thể bảo đảm, tóm lại không thể hai đứa ở riêng trong phòng ăn được. Trong lúc hai anh em trò chuyện, bên ngoài có người gõ cửa, ngôn sơ âm vừa đáp lại với người bên ngoài vừa nói với Lâm Vũ tường chắc là người bên tinh ngu đến, đại ca về đi. Ừ, Lâm Vũ Thường đứng dậy, mới đi được vài bước liền gặp người từ bên ngoài bước vào. Cậu Giang! Thấy Giang Vân Hảo, Lâm Vũ Thường thoáng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng thường tận. Âm âm và Giang Vân Hảo đang là người yêu tin đồn, vì vậy cậu ấy tới đây khá hợp lý, nếu đổi thành thành viên khác của Burning hoặc nhân viên bình thường của Tinh Ngu thì truyền thông tha hồ đồn đoán, nhưng nếu là cậu Giang thì truyền thông sẽ chỉ tập trung vào tình yêu của cậu ấy và âm âm. Chờ đến khi quan hệ được sáng tỏ, đôi bên cũng có thể giải thích họ là bạn bè thân thiết, âm âm cũng không đi riêng với cậu Giang, chỉ cần có người khác đi chung, hai người họ sẽ là bạn bè bình thường. Lâm vũ thường phán đoán xong, cảm thấy tổng giám đốc thiệu của tinh Ngô quả là danh bất hư truyền. Anh không còn lo lắng nữa, lên tiếng chào hỏi Giang Vân Hảo. Ngôn sơ âm cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Giang Vân Hảo. Lúc nãy khi cô nhắc trợ lý tề Thiệu uyên Minh đã không nói gì làm cô cứ thường anh ta đồng ý bảo trợ lý tề đến đây, không ngờ người đến lại là Giang Vân Hảo. Có lẽ Thiệu uyên Minh sợ nếu anh ta nói bảo Giang Vân Hảo đến cô sẽ phản đối. Vì sao cô phản đối? Đương nhiên là vì Thiệu uyên Minh có mưu đồ, nếu anh ta thực sự sợ tai tiếng thì sẽ đích thân tới đón người chứ không phải là sai bảo Giang Vân Hảo. Ý định của anh ta quá rõ ràng. Đây là phòng ngừa cẩn thận để nếu sau này chuyện cô là cô y bị bại lộ thì có thể lấy sự việc hôm nay để làm rõ, sẽ giải thích rằng thật ra Giang Vân Hạo rất thân với cô và Thẩm Gia Thụy anh ấy vì muốn giúp hai người quay lại với nhau nên mới không giải thích ngay từ đầu thôi. Như vậy chẳng phải nói cô và Thẩm Gia Thụy tình thật hơn vàng, ngay cả bạn bè xung quanh cũng biết ư. Ngôn sơ âm không muốn chứng minh bằng cách đó, cô còn nghĩ ra kết quả xấu nhất có thể là cô đã chia tay sau vài tháng hẹn hò với thẩm gia thụy vì như vậy còn tốt hơn thẩm gia thụy si tình cô. Chẳng qua bây giờ Giang Vân Hảo đã tới rồi, ngôn sơ âm đâu thể đuổi người ta về rồi lại chờ người khác tới. Tuy hơi chậm nhưng cô vẫn đi theo lâm vũ thường chào hỏi Giang Vân Hảo, xin lỗi anh vì họ đã tiếp đãi không chu đáo khiến thẩm gia thụy say khướt. Giang Vân Hảo cũng khách sáo bày tỏ không có việc gì cảm ơn mọi người đã chiêu đãi, xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho mọi người. Ban đầu Lâm Vũ Thường cũng tưởng trợ lý hoặc tài xế của thẩm gia Thụy sẽ đến, nào ngờ lại là Giang Vân Hảo khiến anh hơi trần trừ không biết có nên quay lại bàn mời Giang Vân Hảo vài ly hay không, dù sao người ta cũng không phải tài xế, nên tiếp đãi mới phải phép. Đáng tiếc Lâm Vũ Thường có lòng nhưng không có sức trong lúc anh định tiếp đãi Giang Vân Hảo thì điện thoại lại đổ chuông. ngôn sơ âm cũng sốt ruột theo bình thường cô được anh cả chăm sóc rất nhiều quan hệ với chị dâu cũng khá tốt chị ấy là người tương đối mạnh mẽ nhưng bây giờ lại gấp rút cần bạn trai ở bên cạnh Lâm Vũ tường nào có tâm tư tiếp tục ở lại đây vì vậy không đợi Lâm Vũ tường nghe máy ngôn sơ âm đã lên tiếng thúc giục anh anh cả mau về đi đừng để chị dâu lo lắng bọn em cũng về ngay ấy mà. Lâm Vũ Thường sợ bạn gái sốt ruột, nhấn nghe cuộc gọi nhưng không nói chuyện với bạn gái ngay mà chào tạm biệt Giang Vân Hảo trước, sau đó xin lỗi vì không thể tiếp đãi chu đáo. Nhận được lời thông cảm của Giang Vân Hạo, Lâm Vũ Thường dặn dò ngôn sơ âm em cũng về nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm mai phải bay rồi. Mấy ngày tới sẽ vất vả đấy, nhớ nghỉ ngơi dưỡng sức. Lâm Vũ Thường nói vậy thoạt nhìn như dặn dò ngôn sơ âm nhưng thật ra là nói cho Giang Vân Hạo nghe. Bây giờ anh phải về, chỉ còn lại hai người họ và Thẩm Gia Thụy say mềm nên tốt nhất đừng ở lại đây lâu, nếu không phải là người yêu của nhau thì nên tránh tạo tai tiếng. Lâm Vũ Thường thấy ngôn sơ âm và Giang Vân Hảo cùng gật đầu mới yên tâm vừa nghe điện thoại của bạn gái vừa đi nhanh ra ngoài. Giang Vân Hảo không nói nhiều, đi qua đỡ Thẩm Gia Thụy dậy rồi nói với ngôn sơ âm chúng ta cũng về chứ. Lúc nãy ra ngoài nghe điện thoại, ngôn sơ âm đã thanh toán xong xuôi. cô cầm túi sách lên, khách sáo hỏi cần tôi giúp không? không cần đâu thụy ca mà say mềm thì chỉ ngủ thôi, lúc say chuyến choáng mới khiến người ta đau đầu. giang vân hạo nghiêng người phối hợp với bước chân của trưởng nhóm anh cười nhẹ ngoảnh đầu hỏi ngôn sơ âm nhưng mà anh ấy uống giỏi lắm hôm nay ai lợi hại đến mức chốt anh ấy say mềm thế này? thật ra lúc giang vân hạo đi vào phòng ngôn sơ âm đã nhạy cảm phát hiện ra tâm trạng của anh khá nặng nề. Cô từng trò chuyện với Giang Vân Hảo mấy lần, lúc nào anh cũng mỉm cười hòa nhã chứ không để lộ cảm xúc như hôm nay. Có điều nghĩ đến tuần trước thẩm gia Thụy vô tình kể về người nằm trong bệnh viện, gần đây bệnh viện gọi cho Giang Vân Hảo tương đối nhiều, có khả năng bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Ngôn sơ âm có thể hiểu tâm trạng của Giang Vân Hảo trục tội là thật nhưng nếu thực sự tỉnh lại thì đó cũng sẽ là gánh nặng, lỡ như đối phương vẫn cố chấp thì anh ấy phải trần an thế nào. Đâu thể đền bù bằng nửa đời còn lại được. Ngôn sơ âm thương cảm cho Giang Vân Hảo nhưng không thể thảo luận vấn đề này với anh vì nó quá riêng tư. Trừ khi Giang Vân Hảo chủ động nhắc tới, ngôn sơ âm sẽ không bao giờ đề cập tới vấn đề đó. Bây giờ thấy anh có tâm trạng nói đùa, cô liền phối hợp cười nói, chủ yếu chỉ có anh ấy và Trương Nhiên uống thôi, Trương Nhiên cũng say bí tỉ, mới được đưa về rồi. Trương Nhiên, Giang Vân Hảo gọi nhỏ cái tên này. Hình như kể từ khi quen cô cái tên này luôn gắn liền theo cô như hình với bóng, thường xuyên nghe nhắc đến, ngay cả với sự kiện yêu nhau của họ lần này, cộng đồng mạng cũng nhắc tới chương nhiên rất nhiều, có người còn đốt nén nhang cho cậu ta, nói trước kia cậu ta còn được coi là bạn trai tin đồn, dù gì cũng mang danh niềm vui mới khi so với đại sứ Chu, kết quả còn chưa chân chính thăng cấp thì đã bị người ta cướp mất, nam thần biến thành người cũ chỉ sau một đêm quá bi kịch. Trước kia Giang Vân hạo không biết trương nhiên và cô có quan hệ gì cùng lắm là đọc tin tức giết thời gian thôi, bây giờ nghe cô nói trưởng nhóm uống say cùng cậu ta trong lòng anh đã xác định hơn phân nửa. Chắc là anh ấy không nhịn nổi nữa rồi. Giang Vân hạo quay đầu nhìn người chỉ cao tới vai mình, chẳng hiểu sao lại nhớ đến lời của anh ấy vào hôm đó. Trưởng nhóm không hề hỏi tình cảm của anh dù chỉ một câu, anh ấy chỉ nói về tình cảm của mình, nói rằng anh ấy lại yêu cô lần nữa, nói rằng anh ấy và cô lãng phí 10 năm, nói rằng anh ấy không muốn tiếp tục phí hoài thời gian nữa. Sau đó anh đã hiểu, hiểu tình cảm của chính anh, cũng hiểu rằng hóa ra anh ấy đã nhận ra từ lâu, ít nhất là rõ ràng hơn anh. Cũng hiểu rằng mình nên làm gì. mươi 87 ghi hình. Dưới sự đồng tâm hiệp lực phòng ngừa cẩn thận của hai bên đã thành công che mắt được truyền thông, cả tin tức ngôn sơ âm và bạn trai tin đồn hẹn hò bên đường lẫn cô đi ăn cùng đồng đội của bạn trai tin đồn đều không xuất hiện trên báo chí. Ngôn sơ âm yên tâm hẳn, ngày hôm sau cô dậy sớm ra sân bay tập hợp cùng các đồng nghiệp. Điểm đến của họ là nơi có cái tên rất đẹp, thang trời tình yêu, đây cũng là cái tên cho số đầu tiên của chương trình. Chẳng qua tên địa điểm lãng mạn thì lãng mạn thật nhưng thực tế nơi ấy chẳng lãng mạn tẹo nào Họ hạ cánh xuống sân bay thành phố C, sau đó di chuyển đến địa điểm bằng xe địa hình ít nhất 4-5 tiếng. Thành phố C còn được gọi là thành phố núi, biệt danh đã nói lên tất cả. Thành phố được bao quanh bởi những dãy núi, thậm chí các cơ sở hạ tầng còn được xây dựng tựa vào núi, mà địa điểm quay hình là một thị trấn cổ trên núi, từ sân bay tới đó phải chạy lên núi, sau đó đi men theo đường mòn, ngôn sơ âm và đạo diễn ngồi cùng một xe, lại ngồi ở ghế sau, đường xá sóc này khiến hai người bị say xe suýt ngất. Đạo diễn của thơ tình ba dòng là phụ nữ và cũng là nữ đạo diễn duy nhất của đài truyền hình Bắc Kinh, hơn nữa chị ấy còn rất trẻ, chỉ lớn hơn ngôn sơ âm 10 tuổi, quả thật rất hiếm thấy. Trước kia ngôn sơ âm không quen chị ấy nhưng từng nghe khá nhiều tin đồn về chị. Người trong đài kháo nhau rằng vị đạo diễn tân này có gia cảnh không tầm thường hoặc dựa vào quy tắc ngầm để đổi công việc chứ không ai chịu thừa nhận chị là người có tài, phần lớn là vì chị ấy chưa từng đạt được giải thưởng đáng kể nào và đảm nhiệm vị trí phó đạo diễn trong suốt thời gian dài. Thơ tình ba dòng là chương trình lớn đầu tiên mà chị phụ trách. Nhưng kể từ khi lên kế hoạch ghi hình, trong một tháng này, tiếp xúc nhiều với nhau, ngôn sơ âm càng ngày càng khâm phục chị. Đạo diễn Tân là người mới trong nghề đạo diễn nhưng không có nghĩa là chị không có năng lực, chị bị coi là mới chỉ vì nghề này chú trọng thâm niên không thể vừa bước vào nghề là được cho làm đạo diễn ngay, các cơ hội đều phải chắt chiêu từng chút. Đạo diễn là nữ liệu có trèo chống nổi một chương trình không? Ngược lại vì là nữ nên đạo diễn tân mới có thể nghĩ ra một chương trình tinh tế giữa cuộc sống xô bồ Cũng chính vì là nữ nên khi ngôn sơ âm muốn lấy thang trời tình yêu làm tên và chủ đề số đầu tiên Đồng thời cũng nộp kế hoạch số đầu tiên thì lập tức được chị ấy ủng hộ Từ ghi hình ở trường quay trong nhà đổi thành quay ngoại cảnh quyết định này chẳng những mạo hiểm mà còn khiến kinh phí tăng lên rất nhiều Ngay cả ngôn sơ âm cũng thấy áp lực chứ đừng nói đến đạo diễn Nhưng ngôn sơ âm phát hiện đối với đạo diễn tân áp lực giống như là động lực Thật ra sau khi xuống máy bay, ngôn sơ âm thấy trong người hơi mệt vốn định lên xe sẽ nghỉ ngơi một chút nhưng lại bị đạo diễn Tân hào hứng kéo nhau bàn bạc công việc. Chị ấy đã chuẩn bị mấy bài thơ do chị và bạn bè của chị viết về thang trời tình yêu, hỏi ngôn sơ âm xem bài nào hay nhất. Ngôn sơ âm không biết đạo diễn Tân thực sự đánh giá cao cô hay không nhưng biết chắc chắn chị muốn chỉ bảo cho cô. Chương trình có tổng cộng 4 biên kịch đều là những người dày dạn kinh nghiệm, nếu đạo diễn Tân thật sự không lựa chọn được thì có thể bàn bạc với họ nhưng chị lại quyết định thảo luận cùng cô, có thể nói là chị đã nhận ra cô muốn phát triển theo hướng biên kịch. Tất nhiên ngôn sơ âm sẽ không từ chối ý tốt này, cô lên dây cót tinh thần rồi bàn bạc cùng đạo diễn Tân. Chọn xong bài thơ thích hợp, đạo diễn Tân hào hứng nói, chị nghe người trong đài nói em biết vẽ quốc họa và viết thư pháp đúng không? Chờ đến nơi xem có cơ hội để em trồ tài không? Ngôn sơ âm gật đầu, dạ dạ. Để tài trò chuyện bắt đầu mở rộng, cơn buồn ngủ của ngôn sơ âm cũng bay biến, càng nói chuyện càng tỉnh táo, quả nhiên công việc yêu thích như thuốc phiện giúp con người ta quên đi mệt mỏi. Đoạn đường sóc này khiến ngôn sơ âm buồn nôn nhưng đó chỉ là phản ứng sinh lý chứ không hề ảnh hưởng đến tinh thần, vừa xuống xe là lập tức đầy máu sống lại. Họ đến thị trấn còn thang trời tình yêu thì nằm ở một ngôi làng, việc quay chương trình không thể không xin phép chính quyền địa phương, hơn nữa đài Bắc Kinh là đài lớn, không thể có chuyện mà không ai biết họ làm gì nên tốt nhất là cần có chính quyền địa phương ra mặt. Liên quan đến phương diện này thì tương đối dường già, bên trên từ chối tiếp đón mà đẩy xuống huyện, huyện lại đẩy xuống thị trấn nên cuối cùng, những ngày này tổ sản xuất sẽ nghỉ tại thị trấn, xe vừa vào tới là có người đến tiếp đón. Hai giờ chiều kết thúc buổi tiệc chào đón, người tiếp đón hỏi tổ sản xuất có muốn đi nghỉ không, hôm nay thời tiết không tốt trong núi mưa giả dích. Ngôn sơ âm và đạo diễn Tân ngồi trên xe thống nhất lịch trình, bất kể thế nào, đã đến nơi thì cần đi quan sát một vòng để tìm hiểu hoàn cảnh trước khi quay. Chẳng mà nghỉ ngơi, đạo diễn Tân gọi thêm quay phim, biên kịch và người dẫn đường chia ra hai xe, những người khác có thể về phòng nghỉ ngơi. Xe chỉ chạy được tới chân núi, quãng đường sau đó phải đi bộ. Mây trắng lượn lờ, mưa bay lớt phớt dẫm qua con đường lầy lội bùn xình, rốt cuộc đoàn người cũng tới chỗ thang trời tình yêu thường xuất hiện trong câu chuyện tình. Chuyện kể rằng có chàng trai nọ dắt người yêu bỏ trốn vào núi rừng, để người yêu an toàn đi lại chàng trai đã dùng cả đời để từng chút từng chút đục thành chiếc thang trời có hơn 6.000 bậc. Ban đầu mọi người đều cho rằng thang trời tình yêu có cái tên Mỹ miều như vậy là bởi vì dựa vào câu chuyện tình tuyệt đẹp Nhưng đến khi đứng dưới chân cầu thang tận mắt nhìn thấy những bậc thang gồ gây thẳng đứng kéo dài thẳng tắp đến khi mất hút trong làn mây tất cả đều xúc động không thốt thành lời Các bạn có nhìn thấy cành cây dưới kia không? Rất nhiều đôi tình nhân đến đây tìm kiếm thang trời tình yêu Họ sợ thang trời bị sụp nên đã dùng cành cây chống đỡ Có điều nếu thang trời bị sụp thật E rằng những cành cây này cũng chẳng chống đỡ nổi người dẫn đường giới thiệu đúng với trách nhiệm của mình Nhưng những người có mặt chẳng ai để ý tới anh ta Tất cả đều im lặng và đứng sững dưới chân thang trời Nghiêm trang nhìn chiếc thang mất hút trong làn mây Tình yêu là gì? Ngôn sơ âm tin vào tình yêu, nhưng những gì cô từng chứng kiến và cả chính trải nghiệm của cô đều xác nhận rằng tình yêu không phải là thứ tình cảm lâu dài mà chỉ là một trạng thái. Đối với ngôn sơ âm, có nồng nhiệt mới được coi là yêu, bất kể là tình sâu hay tình cạn thì đều phải có sự dâng trào của hormone adrenaline hay thậm chí là cảm giác tim đập mạnh. Đáng tiếc sự nồng nhiệt tới nhanh mà biến mất cũng nhanh, lại dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người khác. Thủ yêu thầm gia thủy, sự nồng nhiệt của ngôn sơ âm kéo dài rất lâu, gần 2 năm, thậm chí lúc vừa chia tay, sự nồng nhiệt ấy vẫn không có dấu hiệu lắng dịu. Lần đầu yêu đương, ngôn sơ âm không tránh khỏi việc nghĩ tới đời đời kiếp kiếp chẳng qua kỳ thi đại học kề cận và nỗi lo sợ bố mẹ sẽ thất vọng đã áp đảo những mộng tưởng vô thực. lúc đề nghị chia tay không phải không mong anh sẽ níu kéo ngôn sơ âm còn nghĩ nếu anh chân thành níu giữ cô sẽ giao hẹn với anh rằng chờ thi đại học xong cô đến Bắc Kinh rồi họ sẽ viết tiếp câu chuyện tình. xong đối phương im lặng một lúc lâu sau đó câu trả lời được đầy lãnh đạm khiến bao nhiêu lời muốn nói bị chặn lại trong cổ họng cô. hệt như một chậu nước lạnh rội từ đầu xuống chân. cô là người kiêu ngạo sao có thể để người ta biết mình từng có suy nghĩ ngây thơ và nực cười mực ấy gần như trong giây phút đó ngôn sơ âm phát hiện ma chú của tình yêu biến mất cô hoàn toàn tỉnh táo rất hào phóng chúc anh thành công có người nói tình yêu không phải đạt được mà là học được từ mối tình đầu ngôn sơ âm đã bắt đầu hiểu được hóa ra tình yêu không có cái gọi là thiên trường địa cửu đời đời bất diệt dẫu hai người yêu sâu đậm bao nhiêu lúc yêu nhau cho rằng đối phương là toàn bộ thế giới của mình cho rằng họ sẽ bên nhau tới giả nhưng những điều đó chẳng qua chỉ là ảo giác khi đắm chìm trong ý loạn tình mê Tình yêu cuối cùng vẫn từ nồng nhiệt dần hóa thành nguội lạnh, khi tình nhạt duyên phai thì cũng chỉ còn lại hai chữ chia tay. Nhiều năm qua, những mối tình của ngôn sơ âm đều không tránh khỏi quy luật ấy. Mối tình với chu Cần Xuyên cũng vậy, trong mắt người ngoài, họ là đôi kim đồng ngọc nữ nhưng cuối cùng vẫn không thoát được. Ngôn sơ âm chưa từng kể với ai chuyện khi cô khúc gọi điện cho cô cô ấy đã dùng điện thoại của chú Cần Xuyên. cứ cho là hiểu nhầm thì khi đó bên họ đang là 2 giờ sáng và ở đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh không hề nghe thấy bất cứ tiếng ồn nào ngôn sơ âm không muốn làm rõ rốt cuộc chu cần xuyên có làm chuyện có lỗi với cô hay không bởi vì từ tận đáy lòng cô không hề gợn sóng lúc ấy cô hệt như khi thẩm gia thụy đồng ý lời chia tay năm xưa bình tĩnh đến mức lãnh đạm Nhìn đi bất kể là tình yêu rung động lòng người hay bình dị yên ả thì khi kết thúc đều vội vã và đột ngột thậm chí còn không cần bất cứ nghi thức nào Ngay cả việc nói tạm biệt cũng chẳng quan trọng Vì vậy qua bao nhiêu năm thẩm gia Thụy quay lại nói yêu cô, người anh yêu luôn là cô, ngôn sơ âm cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười Tình cảm sao có thể kéo dài suốt 10 năm, phải chăng chữ yêu mà hai người nói đến không cùng một nghĩa Xong, thời khắc này, nhìn chiếc thang trời tình yêu không có điểm cuối tư hiện lên trong đầu ngôn sơ âm không phải hình ảnh đôi vợ chồng nắm chặt tay nhau từ khi còn trẻ cho đến lúc bạc đầu mà lại là thẩm gia thủy. Đột ngột không hề báo trước, chứng kiến tình yêu vĩ đại đến mức chỉ với đôi bàn tay trần mà có thể chiến thắng cả thiên nhiên hùng vĩ, ngôn sơ âm chợt nhận ra không có gì là không thể. Cô không thể hiểu nổi tình cảm sâu đậm mà thẩm gia thủy dành cho mình nhưng cũng không thể chỉ bởi vì không hiểu mà kiên quyết phủ nhận tình cảm của anh. Phải chăng cô nên tin tưởng và rộng lượng hơn với tình yêu? Mưa lớt phớt sương mù lãng đãng tựa tiên cảnh, phụ nữ trong đoàn dùng cây làm gậy chầm chậm chống từng bậc thang như đang thoát khỏi trốn trần gian thế tục đi về nơi bồng lai tiên cảnh. Đoàn người đi quá chậm, người dẫn đường đi được một lúc thì dừng lại chờ mấy phút rảnh rang nói với người đứng gần anh ta nhất là ngôn sơ âm thời tiết không tốt lắm nên hầu như khách du lịch xuống núi cả rồi. Hiện tại đã bắt đầu quay phim, vì không có nhiều thời gian nên họ muốn đi một vòng quanh núi trước khi trời tối. Ngôn sơ âm thở hồng hộc cố gắng theo kịp người dẫn đường. Mùa đông, nhiệt độ trên núi rất thấp thở ra đều là làn hơi trắng, vậy mà đầu ngôn sơ âm đổ đầy mồ hôi, cô dừng lại vừa lau mồ hôi vừa hỏi người dẫn đường, bình thường có đông khách du lịch không ạ? Thường thì du khách già hay trẻ? Không nhiều lắm, đa phần là cặp đôi, trẻ có lớn tuổi có. Xem ra ở đây khá nổi tiếng. Người dẫn đường gật đầu tự hào các cặp đôi thường tới đây để cầu mong được bên nhau dài lâu. Ngôn sơ âm gật đầu, lòng đã có tính toán chờ những người còn lại trong đoàn đuổi kịp ngôn sơ âm thương lượng với đạo diễn Tân. Nghe nói ở đây có khá nhiều cặp tình nhân hoặc vợ chồng thám thiết chúng ta có thể phỏng vấn họ nhờ họ chia sẻ về tình yêu của họ nếu không dùng được trong chương trình thì cũng có thể làm thành video tuyên truyền. Đạo diễn Tân tán thành ý kiến rất hay, làm thế đi. Đáng tiếc là dọc đường họ không gặp được khách du lịch trời càng lúc càng tối, cả đoàn tham quan ngôi nhà gỗ của hai vợ chồng trong câu chuyện xong thì chuẩn bị về chỗ nghỉ, sáng mốt mới là thời gian quay dự kiến, vẫn chưa gấp đến mức phải làm việc ngay bây giờ. Lần quay hình này là ví dụ điển hình cho việc hành hạ thể lực hết leo núi rồi lại xuống núi, ngôn sơ âm có cảm giác như chân đứt từng đoạn tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng ba ngày nay vượt quá sức tưởng tượng của cô, giống như chịu tử từ phi thường đùa, quả thật cô chưa từng phải chịu vất vả, khổ cực như những ngày này, trừ buổi tối trở về chỗ nghỉ ở thị trấn ra, toàn bộ thời gian khác đều ngâm mình trên núi ăn uống hay thậm chí là đi vệ sinh đều là thách thức. Có điều cho dù hoàn cảnh khó khăn hơn nữa, ngôn sơ âm cũng cắn răng chịu đựng đến khi quay trở lại Bắc Kinh tuy sức cùng lực kiệt nhưng lại có chút cảm giác thành tựu. Tuần này không cần quay giọng ca đẹp nhất, mùa đầu tiên của chương trình đã bước vào số cuối cùng, nhằm đạt tỷ suất người xem cao nhất mùa trận chung kết được phát sóng trực tiếp nên không cần quay hình trước. Nhưng ngôn sơ âm cũng chẳng rảnh răng được bao nhiêu cô phải quay bổ sung phụ nữ hoàn hảo và quay nào ta cùng cười, thời gian còn lại thì tới chỗ đạo diễn thân. tập đầu tiên của thơ tình ba dòng còn đang được biên tập hậu kỳ thì tập thứ hai đã được lên kế hoạch nhà đài dự định tạm thời sẽ phát sóng thơ tình ba dòng sau khi giọng ca đẹp nhất kết thúc thơ tình ba dòng không phải là chương trình cố định nếu sau này có chương trình khác tốt hơn thì sẽ đẩy thơ tình ba dòng sang khung giờ khác bất kể sau này nhường khung giờ chiếu cho ai đối với ekip ba dòng thơ tình vào lúc này thì đây là tin tốt Trước kia talk show được phát sóng vào tối thứ sáu hàng tuần phải rời sang khuya thứ ba để nhường sóng cho giọng ca đẹp nhất khiến chương trình này vốn có tỷ suất người xem rất cao bỗng bị tụt thê thảm hiện tại họ đang chờ giọng ca kết thúc thì sẽ lập tức giành lại giờ phát sóng nhưng cơ hội đã rơi vào tay thơ tình. Đài truyền hình là nơi như vậy đấy, một cây cụ cải chỉ có một cái hố cho dù thời hoàng kim có rực rỡ tới đâu thì khi cơ hội bị người khác cướp mất, bạn chẳng là gì cả. Bây giờ thưa tình ba dòng được lợi, ekip vui mừng vô cùng, càng thêm hứng khởi làm việc. Vì phải thay thế cho giọng ca đẹp nhất nên họ không có nhiều thời gian, tổ hậu kỳ gấp rút biên tập video, nhóm biên kịch cũng tăng ca, ngôn sơ âm chạy đôn chạy đáo, đến khi kế hoạch quay số thứ hai được thông qua thì cũng sắp chuẩn bị quay. Số thứ hai không cần quay ngoại cảnh, nhân vật chính là một đôi vợ chồng già bắc kinh tóc bạc trắng, giang dụng gần hết hàng ngày đều nắm tay đi tàn bộ. Có thể nói họ chính là bức tranh nắm tay thề hẹn bạc đầu giai lão trong đời thực. Thoát cái đã hơn nửa tháng trôi qua, mọi người đều quan tâm ai sẽ là nhà quán quân của giọng ca đẹp nhất ngôn sơ âm cũng vậy. Quan trọng là chương trình được phát sóng trực tiếp bất kể là sân khấu hay hậu trường đều được truyền sóng đến khán giả xem đầy, hoàn toàn không giống như ghi hình xong rồi mới phát sóng như bình thường. Ngôn sơ âm hơi hồi hộp. Hôm nay là trường hợp quan trọng, lúc khách mời đi thảm đỏ, trợ lý Vạn Năng phải ra nghênh đón rồi hỗ trợ trả lời phỏng vấn. Vì vậy, không chỉ khách mời ăn mặc trang trọng mà các MC cũng phải chỉnh chu. Chị Lý làm tiểu phẫu tháng trước được xuất viện, không ở không được mà chỉ nghỉ ngơi ở nhà vài ngày rồi nhanh chóng đi làm trở lại. Chị đứng sau lưng ngôn sơ âm, vừa trang điểm cho cô vừa tán gẫu, nghe nói hôm nay toàn bộ thành viên Burning đều xuất hiện, phải vậy không? Không chờ ngôn sơ âm trả lời, nhân viên ở bên cạnh đã phụ họa, hôm nay có phần thi hát kết hợp, thầy thầm có nhiều đồng đội vậy rồi cần chi mời người khác. Có người tương đối nhạy cảm với tin đồn, vừa nghe nhắc đến burning là lập tức nhìn về phía ngôn sơ âm, nói, hình như kể từ khi nổ ra tin đồn, đây là lần đầu tiên âm âm gặp thầy Giang thì phải. Ngôn sơ âm không vòng vo mà thẳng thắn gật đầu, vừa khéo hôm nay có thể giải thích rồi, sau này không sợ bị mấy chị trêu nữa. Thời gian qua cô trốn tránh giới thuyền thông thành công nhưng chẳng tài nào thoát khỏi đồng nghiệp trong đài Mỗi lần bị hỏi cô đều thẳng thắn trả lời cô và Giang Vân hạo chỉ là bạn bè nhưng không ai tin ai cũng dùng vẻ mặt vịt chết mà còn mạnh miệng để nhìn cô Đối với lời nói của ngôn sơ âm, mọi người đều tỏ vẻ không tin nhưng cũng biết cô không thích nói về đề tài này nên chuyển đề tài sang ban nhạc Burning Hôm nay toàn bộ ban nhạc đều xuất hiện nên fan vây chật cứng bên ngoài đài truyền hình, có người còn thống kê hiện tại có bao nhiêu tòa soạn đến lấy tin. Phía truyền thông không phải do nhà đài liên hệ mà vì lịch tổ chức trận chung kết đã được công bố rộng rãi, fan các ca sĩ tự phát đến trước đài truyền hình cổ vũ thần tượng và hành động của cánh báo chí cũng là tự phát, có điều họ đã liên hệ trước với đài truyền hình nên được nhà đài sắp xếp chỗ nghỉ tạm. Vì thế, hôm nay tương đối long trọng. Trước cổng chính của đài truyền hình được trải thảm đỏ, phóng viên và nhân viên đều vào vị trí làm việc bên ngoài mặc dù các ca sĩ chưa đến nhưng tiếng gieo họ vẫn vang lên đinh tai. Các MC đã vào vị trí của mình, người đứng cao nhất là Lâm Vũ Thường và Trịnh Tuyết, hai người họ là nhất ca và nhất tỷ của đài, hôm nay là sự kiện lớn, họ ra đón khách mời là phù hợp. Chiếc xe màu đen đầu tiên chậm rãi chạy tới là cô Trần Do Triệu Tử Phi phụ trách cùng khách mời hát kết hợp. Xe còn chưa ngừng hẳn, Phen đã hét lên chói tay triệu tử phi tiến lên mở cửa xe thân thiết chào hỏi cô Trần, chị, nửa tháng không gặp nhớ chị muốn chết. Sau đó, ngôn sơ âm nhìn các đồng nghiệp lần lượt ra đón ca sĩ do mình phụ trách. Thẩm gia thủy đến cuối cùng, Phen không cần đoán cũng biết. tuy không biết toàn bộ burning sẽ xuất hiện nhưng chỉ cần một mình thẩm gia thủy cũng đủ khiến bầu không khí sôi trào, người còn chưa xuất hiện mà tiếng la hét hò reo inh ỏi âm thanh như muốn đâm thủng màng nhĩ. Ngôn sơ âm chuẩn bị tiến lên mở cửa xe thì Lâm Vũ Thường cười nói, ôi chao, mọi người kích động thế này làm tôi hồi hộp hồ quá vừa nói, anh ấy vừa tự nhiên tiến lên mở cửa trịnh tuyết cũng phối hợp phóng khoáng bước lên, ngôn sơ âm biết điều đứng sau họ. Phạt nhìn hành động của Lâm Vũ Thường như đang cướp sóng của ngôn sơ âm nhưng thực chất là muốn tốt cho cô. Sau nhiều vòng loại, đến trận chung kết chỉ có mình ngôn sơ âm là MC nữ. Việc MC nam mở cửa xe cho khách mời nam hay khách mời nữ đều là rất bình thường, nhưng nếu để một cô gái như Ngôn Sơ Âm mở cửa xe cho các khách mời nam thì e rằng sẽ bị khán giả bới lông tìm vết dù đó là sắp xếp của nhà đài. Hơn nữa, Lâm Vũ Thường biết hôm nay sẽ làm sáng tỏ quan hệ giữa Ngôn Sơ Âm và Giang Vân Hạo nên không cần giới thiệu dùng bang là quan hệ giữa họ tốt ra sao mà kéo rộng khoảng cách thì sẽ thích hợp hơn. Vì vậy, có thể xem như Lâm Vũ Thường đã giúp Ngôn Sơ Âm một việc lớn. Thẩm gia thụy xuống xe trước các đồng đội lục tục xuống theo, phen ở hiện trường kích động đến mức suýt làm đổ rào chắn an ninh. lâm vũ thường và trịnh tuyết tiến lên chào hỏi bờ ninh, chờ họ trò chuyện đôi câu rồi ngôn sơ âm mới bước lên nghênh đón. Bờ ninh vô cùng thân thiết chào hỏi cô kỳ thư tề còn nhiệt tình dang rộng hai tay, lâu lắm không gặp. Đã lâu không gặp, ngôn sơ âm ôm xã giao kỳ thư tề xong thì tống thừa vũ bước lại gần. âm âm không thể bên nặng bên nhẹ được đâu rõ ràng là chúng ta thân nhau hơn mà ngôn sơ âm thầm than trong bụng cô không thân quen với cả nhóm luôn mà trời ơi tuy nhiên ngoài mặt vẫn tươi cười dạng giữa ôm xã giao tống thừa vũ ngay sau đó người đứng trước mặt cô chính là giang vân hảo lúc giang vân hảo tới trước mặt ngôn sơ âm cô có cảm giác là xung quanh cực kỳ yên tĩnh trong một khoảnh khắc rồi sau đó bùng nổ các phóng viên điên cuồng bấm nút chụp ảnh có người còn hào hứng hét lên yêu nhau đi công khai đi. Người trong cuộc không hề lúng túng vì không khí xung quanh, trong lúc môn sơ âm đang ngơ ngác, Giang Vân Hạo chủ động chồm người tới, ôm nhẹ cô rồi lập tức buông ra, hiện trường lại vang lên tiếng hét đít tay, Lâm vũ thường cầm micro treo gẹo, này này này, chú ý trường hợp trọng điểm ngày hôm nay là thi thố chứ không phải là phát đường à nha. Đúng đó, trịnh tuyết phụ họa, chúng tôi ai cũng biết cô cậu là đôi tình nhân quốc dân rồi nhưng đâu cần gấp gáp đến mức phát thức ăn cho cuốn vậy chớ Giang Vân Hạo nhận lấy mít bất đắc dĩ cười nói, phát thức ăn cho cún gì chứ? Bản thân em vẫn là một con ép FA đây này. Gì cơ, trịnh thuyết tỏ ra khiếp đảm, chẳng lẽ hai người không yêu nhau? Hiểu lầm thôi chị thuyết em giải thích bao nhiêu lần rồi mà. Ngôn sơ âm đúng lúc chen vào, Giang Vân Hạo nhún vai tỏ vẻ một lời khó nói hết em cũng chẳng biết sao bọn em lại thành cặp tình nhân quốc dân mới nữa. vì đây là hiện trường phát sóng giọng ca đẹp nhất chứ không phải họp báo nên dù cánh phóng viên sốt ruột đến đâu cũng không thể nhào lên phỏng vấn về chuyện tình yêu tin đồn hay yêu cầu giải thích tấm ảnh ở bệnh viện các mc đài truyền hình bắc kinh cũng không giúp đỡ phóng viên moi tin tức chỉ cần hai câu nói này của giang vân hạo thôi là chắc chắn chương trình hôm nay sẽ tăng tỷ suất người xem đáng kể lâm vũ Thường trêu ghẹo giang vân hạo dăm ba câu còn nghiêm túc cảm ơn anh đã tăng tỷ suất người xem cho đài Giang Vân Hạo cũng phối hợp đùa lại, sau ngày hôm nay sẽ không ai quá chú ý tới tin tức lần đầu tiên cặp tình nhân quốc dân mới lên tiếng phủ nhận hẹn hò. Đi thảm đỏ xong, đoàn người chậm rãi đi vào sảnh nghỉ chung. Chương 88 phố cũ. Trong khi chương trình đang được phát sóng trực tiếp thì lúc này trên mạng đã sôi sùng sụp. Trước đó có tin giọng ca đẹp nhất được phát sóng trực tiếp vào vòng cuối cùng sẽ là có phần thi hát kết hợp quần chúng ăn dưa rảnh rỗi đã thảo luận và cho rằng Giang Vân Hảo làm khách mời hát kết hợp là tốt nhất. Như vậy vừa giúp trưởng nhóm vừa gặp được bạn gái, nhân dân cả nước rất mong đợi nhìn thấy cặp tình nhân quốc dân gặp nhau, sau đó trực tiếp công bố yêu nhau trên chương trình. Đáng tiếc càng phân tích cộng đồng mạng càng cảm thấy Giang Vân Hảo không có khả năng tham gia chương trình, nếu hai người họ chịu công khai thì công khai từ lâu rồi, bây giờ đã kéo dài suốt hai tháng, hôm nay mà công khai thì sẽ bị mắng là lăng xê mất. Người trong cuộc tỏ rõ thái độ không muốn chính thức lên tiếng, vì vậy cộng đồng mạng tốt bụng tỏ vẻ chấp nhận với kết quả đáng tiếc sau khi phân tích kỹ càng. Nào ngờ bảng hot search Weibo lại có chủ đề thăng Giang Vân hạo giọng ca đẹp nhất thăng, chẳng lẽ họ đột ngột thay đổi thái độ và muốn công khai nên nam chính mới chạy đi tham gia chương trình của nữ chính. Vậy thì lãng mạn quá đi. Quần chúng ăn dưa chỉ nghĩ thôi mà đã thấy máu nóng chảy dần dật, hưng phấn chạy đi xem chủ đề. Nhưng cái mà họ xem được là video cặp tình nhân quốc dân phủ nhận hẹn hò, giải thích chỉ là bạn bè. Hơn nữa còn có các đồng đội lên tiếng chứng minh hai người chẳng có tí gian tình nào. Excuse me, quần cởi xong xuôi hết rồi mới nói cái này. Cộng đồng mạng khó mà chấp nhận tìm hiểu rõ nguồn gốc video ở đâu thì kéo nhau đi xem chương trình trực tiếp. Bực tức muốn tìm ra gian tình, kết quả là bị vả mặt bông bóp. 8 giờ tối thứ 6 là khoảng thời gian phần lớn đảng đi làm và đảng đi học nghỉ xả hơi sau một tuần vất vả, cũng có nghĩa đây là khoảng thời gian linh thiêng nhất để họ hóng chuyện và tìm phốt. Quần chúng ăn dưa không tin vào sự thật đổ xô mở kênh Bắc Kinh để tìm kiếm gian tình khiến tỷ suất người xem tăng mạnh làm ekip chương trình mừng phát khóc kỷ lục đó nha, tỷ suất người xem cao nhất từ lúc phát sóng chương trình đến nay đó nha, con số này sẽ được lưu danh sử sách đó nha. Vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người nên đạo diễn chưa báo tin vui vội Vì vậy những nhân vật chính hoàn toàn không biết động tĩnh trên mạng. Tất cả nhân viên hậu trường đều ăn ý phối hợp làm việc nhằm tạo ra phần phát sóng đặc sắc nhất. Các khách mời và MC trên sân khấu cũng biểu hiện rất tốt. Có thể nói số cuối cùng này tuyệt vời hơn những số phát sóng trước đó rất nhiều. Khán giả hóng hớt không đào được bất gian tình nào, ngược lại còn bị chương trình hấp dẫn, xem mãi xem mãi thì lại cổ vũ cho ca sĩ mà mình yêu mến giành được chức vô địch. Vì vậy vừa xem TV vừa ngó trừng bua dần già, đề tài về Giang Vân Hảo và ngôn sơ âm biến thành chuyên mục thảo luận về chương trình, màn biểu diễn của các ca sĩ cũng như tương tác giữa ca sĩ thi đấu với ca sĩ khách mời hát kết hợp. Chẳng hạn như ngôn sơ âm và Giang Vân Hảo vẫn được cư dân mạng nhắc tới với tần suất rất cao nhưng nội dung trên căn bản đã biến thành Ban đầu tôi mang tâm thái vào xem hai anh chị bị vả mặt kết quả người bị vả bôm bóp lại là tôi. Hiện thực đớn đau thay. Bị vả mặt cộng một. Giang Vân Hảo và ngôn sơ âm thực sự chẳng có tí hin nào. Nếu nói hai người họ có hin thì chắc là ngôn sơ âm với thẩm gia Thủy, với tống thừa vũ hay với bất cứ thành viên nào của Burning đều có thể tạo thành CP. Đồng ý với quan điểm ngôn sơ âm với bất cứ thành viên nào của Burning đều có thể tạo thành CP. Trèo thuyền âm âm với thụy Bảo. Thật ra ngay từ đầu tôi đã chèo thuyền này rồi, có điều sau này thấy dân tình ai cũng chắc chắn âm âm với Vân Hảo là một đôi làm tôi dao động ghê gớm. Quý vị bên trên đừng ship lung tung nữa, nhìn âm âm và bơ ninh tiếp xúc với nhau là biết họ thân thiết rồi, nhưng tin đồn vừa rồi đã khiến chị ấy với Giang Vân Hảo phải ra sức tránh mặt nhau đấy. Nếu mấy bạn mà ship linh tinh nữa, e rằng sau này âm âm và bơ ninh tránh nhau cả đời mất. Tránh nhau cả đời lối qua thì mươi 23.333. Thật ra thì không nghiêm trọng vậy đâu, mọi người ship âm âm với Thụy Bảo Hoài ấy mà có thấy họ tránh né gì đâu, cũng tại đợt này ship với Vân Hảo rầm rộ quá nên mới thế, chứ nếu ship vui vui thì không ai để bụng đâu. Còn những ai chỉ đơn thuần hóng hớt không hiểu về mối quan hệ giữa ngôn sơ âm và burning sẽ được fan cứng đã xem tất cả các số của chương trình phổ cập giáo dục. Thật ra thì kiến thức của họ cũng rất mông lung nên chỉ có thể dựa vào biểu hiện trong chương trình để suy đoán. Hơn nữa sau khi phát sóng số nào ta cùng cười có thẩm gia thủy tham gia, mọi người đều biết hồi cấp 3 thẩm gia thủy và ngôn sơ âm rất thân nhau nên ai cũng cho rằng họ vẫn là bạn bè sau ngần ấy năm. Làm bạn suốt mười mấy năm trời có thể không thân thiết sao. Lượng tin tức ở số ngôn sơ âm giúp thẩm gia thủy đệm đàn càng lớn. Biểu diễn xong, lúc thẩm gia thủy tiếp nhận phỏng vấn ở phòng đen, đạo diễn đùa trước khi lên sâu khấu có cảm giác như âm âm rất căng thẳng. Khi đưa ra quyết định này, thầy thầm có từng dao động không? Nói gì thì hôm nay cũng là vòng đấu loại mà. Mục đích của đạo diễn là muốn dẫn dắt thầm gia thủy kể về quãng thời gian dạy đàn cho ngôn sơ âm trước kia tuy trong nào ta cùng cười đã từng đề cập nhưng quy mô khán giả của giọng ca đẹp nhất rộng hơn có nhắc lại một lần cũng không sao. Nào ngờ thẩm gia thụy lại phối hợp ngoài dự tính, hiến tặng một tin tức bất ngờ tuy kém hơn so với đàn piano nhưng như vậy cũng tạm ổn. thẩm gia thụy chưa từng thương lượng với tổ sản xuất về đề tài này lúc nói nhìn vẻ mặt anh giống như chỉ thuận miệng nhắc tới tổ sản xuất không biết rõ ý của anh bèn thận trọng nói ồ hóa ra là trước đây từng hợp tác với nhau rồi thảo nào thầy thẩm lại an tâm thế thầy thẩm chỉ cười chứ không nói gì đạo diễn cũng không đào sâu mà chuyển sang câu hỏi khác cảnh này được phát sóng fan vừa nghe đến hai chữ hợp tác thì nổi cơn tò mò quá độ họ lục tung lại các sản phẩm âm nhạc trong quá khứ của burning tìm kiếm vết tích của ngôn sơ âm nhưng trắng tay tuy nhiên nhờ vậy mà tình bạn của thẩm gia thụy và ngôn sơ âm càng được chứng thực thêm về việc khán giả kết luận burning và ngôn sơ âm thân thiết thì phải cảm ơn thiệu uyên minh vì sau số ngôn sơ âm đệm đàn cho thẩm gia thụy thiệu uyên minh đã đích thân hộ tống thẩm gia thụy đi ghi hình Thiệu Uyên Minh không chỉ là quản lý nghệ sĩ mà còn là tổng tài bá đạo trong giới giải trí, nghệ sĩ bình thường còn chẳng nổi tiếng bằng anh ta, lúc trước ngôn sơ âm nghe tin có chương trình truyền hình thực tế mời Thiệu Uyên Minh tham gia, cô còn thấy vớ vẩn, nào ngờ có dịp trò chuyện với Tống Thừa Vũ cô mới biết đó không phải là tin vịt. Tổng Giám Đốc Thiệu có độ nổi tiếng cao đi xem ghi hình nên tất nhiên cũng sẽ được lên sóng. Anh ta khá vui tính, liên tục cười đùa cùng thẩm gia thủy, thậm chí còn nói có biết về fan CP của anh ta và thẩm gia thủy, bảo CP tổng tài công ích kiêu ngạo thụ rất được yêu mến. Nếu không phải số lần thiệu uyên minh tham gia sâu giải trí chỉ đếm trên đầu ngón tay, chắc chắn fan CP của họ còn lớn mạnh hơn nữa. Trừ trêu thẩm gia thụy ra, việc duy nhất khiến tổng giám đốc thiệu có hứng thú là kéo gần quan hệ với ngôn sơ âm. Lần trước chẳng qua chỉ ăn cơm thôi cũng đủ khiến các anh Lâm Vũ thường nhầm tưởng quan hệ giữa Thiệu Uyên Minh và Ngôn Sơ Âm rất tốt, còn bây giờ lời nói của Thiệu Uyên Minh lại khiến toàn bộ khán giả hiểu nhầm, chẳng hạn như Giang Vân Hạo thích tranh của Ngôn Sơ Âm, Tống Thừa Vũ thích tán gẫu với cô, làm như Ngôn Sơ Âm và nghệ sĩ của anh ta thân nhau đến độ có thể kết bái thành huynh đệ vậy. Thậm chí giả thuyết nếu hồi xưa Ngôn Sơ Âm không từ chối lời mời của anh ấy thì bây giờ không có ban nhạc nổi tiếng Châu Á Ninh đâu cũng được lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng fan. lúc nói câu đó thiệu uyên minh tiếc nuối thở dài thường thượt làm fan ninh vô cùng biết ơn ngôn sơ âm vì vậy khi tin tức ngôn sơ âm và giang vân hạo yêu nhau nóng nhất fan không hề có ác cảm với cô vì họ còn nợ cô cái ơn từ chối nhờ cô từ chối mà bây giờ mới có ban nhạc ninh ngôn sơ âm thiệu uyên minh nói nhăng nói cuội vậy mà fan cũng tin lúc đó ngôn sơ âm còn cảm thấy với tài xạo sự thiên bẩm nếu không kế thừa công ty của gia đình thì thiệu uyên minh có thể theo nghề kể chuyện bảo đảm làm ăn phát đạt Nhưng mà bây giờ, nhờ phúc xạo sự của Thiệu Uyên Minh, ngôn sơ âm đỡ phải đi giải thích rất nhiều Dưới sự phối hợp của fan cứng chương trình và SIDER, quần chúng ăn dưa đã ghi tạc thông tin cô và Giang Vân Hảo cũng như Burning chỉ là bạn bè thân thiết Còn tình nhân quốc dân gì gì đó là do công chúng tưởng tượng mà thôi Quả nhiên như Thiệu Uyên Minh đã nói trước đó, hiện tại không ai đi tìm hiểu về tấm ảnh ở bệnh viện nguyên nhân dẫn đến tin đồn giữa ngôn sơ âm và Giang Vân Hảo Điều mà cư dân mạng quan tâm duy nhất hiện giờ là nếu đã không yêu nhau Tại sao không làm sáng tỏ ngay từ đầu Cách làm của họ rốt cuộc có nghĩ cho fan không Có điều hiện tại không cần giải thích vội vì mọi người còn đang bận xem chương trình Nhân lúc burning biểu diễn xong và tiếp nhận phỏng vấn Ngôn sơ âm dành chút thời gian lướt quê bua Sau đó tâm trạng hoàn toàn thả lỏng Thấy phòng đen mở cửa ra cô mỉm cười tiến lên Thời gian không nhiều lắm Thủy ca có muốn đi thay trang phục trước không Hát kết hợp là phần thi thứ nhất trong trận chung kết, có thể nói phần thi thứ hai mới là bài quyết định thắng thua, đó là phần trình diễn cá nhân. Ở phần thi thứ nhất toàn bộ Burning đều lên sân khấu tiếng hò reo nhiệt liệt, vì vậy cho dù là do khán giả bình chọn hay ban giám khảo chấm điểm bí mật, Burning tuyệt đối nằm trong top 3 vì dẫu có chấm điểm bí mật thì cũng chẳng ai dám chấm thấp điểm cho họ. Rất có thể thẩm gia Thủy sẽ đứng đầu tại phần thi thứ nhất, nếu vậy thì anh sẽ là người biểu diễn đầu tiên ở phần thi thứ hai, thời gian tương đối xích sao. trong phòng nghỉ gà, bay chó, sủa, lâm vũ tường và trịnh tuyết quay trở lại sân khấu. đám ngôn sơ âm hộ tống thẩm gia thụy đến phía sau cánh gà. quy trình đã thuộc nằm lòng. khi ca sĩ đứng giữa sân khấu, ánh đèn bật sáng. dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. toàn bộ trường quay đều hướng mắt về một điểm. nhạc vang lên, tiếng hát cũng dần dần cất lên. bức ảnh úa màu gợi lại kỷ niệm trong anh. mùi mì nóng hổi của nhà ông lão ở cuối ngõ len lòi khắp sân nhà. Chú mèo hoang ngủ say sưa trên chiếc xích đu, ánh chiều ta hát lên đầu mèo ta. Tống thừa vũ đang xem chăm chú bỗng cảm thán. Nhìn Thụy ca bây giờ rất giống với lần đầu tiên chúng ta lên sân khấu. Kỳ thư tề gật đầu, nhỏ giọng tán đồng, lâu rồi chưa nghe Thụy ca hát chân thành nhường này. Vì sợ nhân viên hậu trường nghe thấy nên giọng của anh ta rất nhỏ, nhưng Giang Vân hạo đứng gần bên vẫn nghe được anh bất giác nhìn sang ngôn sơ âm. Bài hát này có ý nghĩa đặc biệt gì sao? ngôn sơ âm không phát hiện ánh mắt của giang vân hạo vì cô đang chăm chú lắng tay nghe thẩm gia thụy hát trong đầu bỗng vang lên câu nói của anh trước ống kính cách đây 15 phút phố cũ là bài hát gợi lên rất nhiều kỷ niệm với tôi mái hiên cũ kỹ chú mèo hoang lười nhắc nằm ngoài trên chiếc xích đu con phố như dài bất tận những hình ảnh trong quá khứ cứ như hiện ra trước mắt xuân sắp tàn để lại bức tranh in trên rèm cửa hai bên con hẻm nhỏ dài bất tận khói nghi ngút bốc lên từ những căn nhà cũ Cơn mưa đầu hạ vừa tạnh, tiếng hát vẫn tiếp tục du dương, ngôn sơ âm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nắm tay nhau qua con phố cũng cũng là hồi ức của cô. Có cả sân nhà anh và mái hiên chút xuống những giọt mưa. chương 89 concert, nhà ngoại thẩm gia thủy là căn nhà cổ, còn ngõ hẹp được lót đá xanh mỗi khi mưa răng lối đều khiến người ta liên tưởng đến mưa bụi trốn Giang Nam. Có điều nơi đó không lãng mạn như trong những câu thơ tả về Giang Nam. Trong trí nhớ của ngôn sơ âm, con ngõ nhỏ đó rất vắng lặng, hầu như không thấy bóng người, từ đầu ngõ tới cuối ngõ cửa nhà ai cũng đóng chặt. Hồi đó họ có tật giật mình, chỉ cần nghe tiếng cửa mở ở từ phía xa là lập tức kiếm chỗ nấp Cánh cửa gỗ lâu năm vừa nặng vừa cũ, tiếng cọt kẹt vang xa, ngôn sơ âm và thẩm gia thụy trốn rất kỹ, chờ đến khi tiếng bước chân xa dần, họ mới dám đi tiếp. con ngõ sâu hun hút cánh cổng tường rào cao lớn ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài càng làm con ngõ thêm vắng lặng thỉnh thoảng ngôn sơ âm sẽ nhìn những dây leo rũ xuống các bức tường và tưởng tượng bên trong những bờ tường cao lớn kia hẳn là yên tĩnh lắm tường nhà có dây leo chằng chịt có những ngọn trúc cao hơn cả nóc nhà phải chăng bên trong là một thế giới khác trên giá gỗ sẽ có một chậu lan xinh đẹp ở góc tường mọc khóm hoa dại chẳng gọi được tên Sau đó, lần đầu tiên bước vào thế giới nhà cao cửa rộng, cô mới biết hóa ra thế giới ấy không hề giống như cô tưởng tượng mà nó có rất nhiều ánh nắng và hơi ấm, nơi ấy lưu lại những kỷ niệm vui vẻ thậm chí là hồi ức khắc sâu của cô. Ngôn sơ âm nhớ hôm đó giống như những miêu tả trong bài hát Cơn mưa bụi đầu mùa, dèm cửa sổ kéo kín, họ quyện lấy nhau tay đan chặt tay, tim đập như sấm căng thẳng đến mức quên cả cách thở tựa như hai con cá mắc cạn quấn quýt triền miên. Sau khi chấm dứt cô giúp người vào lòng anh, gối lên tiếng mưa ngủ an lành. Sau này, mỗi khi nghe đến tên khu nhà cổ, ngôn sơ âm đều nhớ đến hành động bất chấp hậu quả hôm ấy, đó là lần điên cuồng duy nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của cô. Tiếng nhạc nhỏ dần, ngôn sơ âm mở mắt ra, đôi mắt được hột rửa bởi những giọt lệ trông càng long lanh, cô nhìn thẳng lên sân khấu, người trên sân khấu như cảm nhận được cũng ngước mắt nhìn về hướng cô. Không biết anh đang nhìn ai nhưng đây là lần đầu tiên cô không né tránh mà cứ nhìn thẳng vào anh. Hồi ức là thật những kỷ niệm đẹp cũng là thật bất kể với anh hay với cô, vì vậy không cần phải né tránh. Nhưng không hơn, quay chương trình xong là lễ mừng công. Vì được phát sóng trực tiếp nên có thành tích ngay tổ sản xuất mừng phát điên tỷ suất người xem không những rất cao mà còn thiết lập kỷ lục của đài. Vì vậy, sau khi kết thúc tổ sản xuất tự bỏ tiền túi mời tiệc rượu tân ca vương thẩm gia thủy và các ca sĩ tham gia chương trình cũng như những khách mời đã có mặt ngày hôm nay. Tất nhiên ngôn sơ âm cũng tham gia. Lễ mừng công kết thúc cô và mọi người cùng đăng hình lên Weibo. Kể từ khi xảy ra si căng đan với Giang Vân Hảo, ngôn sơ âm không đăng bất cứ cái gì lên Weibo mà hoàn toàn mai danh ẩn tích mãi đến hôm nay mới phá vỡ im lặng. Đã lâu cô không đăng Weibo, hơn nữa khán giả vừa mới xem chương trình xong nên rất nhiệt tình ùa vào bài đăng mới của cô, có một bộ phận fan của cô còn mừng phát khóc vì cuối cùng cô cũng nhớ ra mật khẩu tài khoản Weibo, sau đó, bị ảnh hưởng của fan, mọi người đều mừng phát khóc. Trước đó, ngôn sơ âm chưa bao giờ nghĩ việc cô đăng Weibo mà cũng khiến mọi người mừng phát khóc, thậm chí còn lên bảng hot search. Tất nhiên chủ đề thăng ngôn sơ âm đang quê bua thăng chỉ như ngôi sao băng xẹt qua bầu trời hot search vì hôm nay những người đang quê bua đều là tai to mặt lớn, không ít người còn là tuổi thơ của một bộ phận công chúng, vậy nên loại tép riêu như ngôn sơ âm chiếm được một phần chú ý là đã đáng mừng lắm rồi. Ngôn sơ âm thầm nghĩ hình như bây giờ cô nổi tiếng thật rồi. Nhờ hưởng sái giọng ca đẹp nhất chương trình thơ tình ba dòng do ngôn sơ âm làm MC đã nổi tiếng trước khi phát sóng. Vì được phát sóng ngay sau giọng ca đẹp nhất kết thúc nên thưa tình ba dòng nhận được rất nhiều sự chú ý, hơn nữa video tuyên truyền rất hiệu quả. Đề nghị hồi trước của ngôn sơ âm được đạo diễn tân hoàn toàn tán thành. Bê e tiếp đã tổng hợp những đoạn phỏng vấn của các đôi vợ chồng tình nhân thành một đoạn phim ngắn. Có điều đoạn phim này khá dài, chỉ thích hợp làm video tuyên truyền, còn trailer phát sen ngang trong thời gian quảng cáo khi phát sóng giọng ca đẹp nhất là cảnh ngôn sơ âm đứng dưới chân thang trời kèm dòng chữ tình yêu là gì. Là chiếc thang trời tình yêu dựng sừng sững ở đây Thư tình ba dòng được quảng bá rộng rãi đến khán giả cả nước trên bùa bắt đầu bàn tán Rất nhiều người mỗi lần nhắc tới ngôn sơ âm đều không quên nói về chương trình mới Ngoài ra một bộ phận cư dân mạng cho rằng chủ đề của số đầu tiên rất hay Thang trời tình yêu là chuyện tình đáng ngưỡng mộ diễn ra ở thế kỷ trước tuy nhiên vì nam nữ chính của câu chuyện đều đã qua đời và câu chuyện được lan truyền vào đầu thế kỷ 21, khi đó internet không phát triển được như bây giờ nên dấu tạo được dấu ấn lớn trên truyền hình và báo chí lúc bấy giờ nhưng chỉ những người lớn tuổi mới có ấn tượng với nó, còn những người trẻ tuổi có thể đã từng nghe qua nhưng chẳng mấy để tâm, bây giờ được nhắc lại thì mới tò mò đi tìm hiểu, sau đó thay nhau phổ cập giáo dục vậy là câu chuyện lại nổi tiếng thêm lần nữa. Đoạn phim giới thiệu tạo ra hiệu ứng tốt có nghĩa là chính bản thân chương trình cũng đã có danh tiếng nhất định. Chương trình nổi tiếng trước cả khi chưa phát sóng giúp ban lãnh đạo đài càng thêm công nhận năng lực của ngôn sơ âm và đã chấp nhận để cô tham gia vào tổ chế tác. Sau đó ngôn sơ âm vừa bận quay chương trình vừa đề xuất phương án chọn chủ đề do khán giả đóng góp. Đây là linh cảm khi ngôn sơ âm đang ghi hình cho số thứ hai. So với thang trời tình yêu câu chuyện nắm tay đến giả tương đối yên ả. Tình yêu là vậy, không phải bao giờ cũng rung động trời đất mà cũng có những lúc êm đềm như dòng suối nhỏ, bình yên ở bên nhau đến già cũng là một loại rung động, chẳng qua xét trên góc độ chuyên môn thì không thể không suy nghĩ tới vấn đề lợi ích. Khán giả đóng góp một là gia tăng tính tương tác giữa chương trình với khán giả, làm khán giả có suy nghĩ mình cũng tham gia vào chương trình, hai là chọn chủ đề mỗi số không hề đơn giản, bởi vì chương trình có xuất phát điểm là tình cảm chân thật nên không thể làm giả, nhưng tổ chương trình làm sao biết được nhiều câu chuyện xúc động. có điều tùy phân tích kỹ càng đến đâu thì quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào cấp trên. ngôn sơ âm không thể ép buộc được dù sao được vào tổ chế tác đã là tốt lắm rồi vậy nên ý kiến không được thông qua cũng không sao cô có tính toán cả rồi chỉ cần thời gian thôi. ngôn sơ âm toàn tâm toàn ý làm việc lại một tuần trôi qua gần đây bất kể ngôn sơ âm quay chương trình gì bên tai luôn nghe thấy cái tên thẩm gia thụy và concert sắp tới của anh có thể nói concert solo của thẩm gia thụy được muôn người chú ý. Chủ yếu là vì anh đã thu thập thêm một bộ phận fan khổng lồ từ sau chương trình giọng ca đẹp nhất Trong khi đó vé concert của Burning nổi tiếng khó mua Mà concert của anh đã được công bố tận mấy tháng trước bây giờ fan mới Đặc biệt là vào lúc vừa kết thúc chương trình giọng ca đẹp nhất thì càng không mua được vé Quả thực là có tiền cũng không được xài Không mua được vé từ ban tổ chức rất nhiều người đăng tin tìm mua vé trên WeChat Sau đó dần lan đến Weibo Có vị fan đại gia tự nhận mình là người mua được vé concert của thẩm gia thủy với giá cao nhất bị cư dân mạng trêu ghẹo một hồi, sau đó bên dưới phần bình luận biến thành fan khoe giá vé trên trời. Sau đó việc mua vé với giá cao dần lan rộng, các hot girl mạng cũng cầu xin mua được vé bất chấp giá cả chẳng biết họ là fan thật hay chỉ muốn lăng xê tóm lại hiện giờ không ai không biết đến concert của thẩm gia thủy. Dần già trên mạng còn có trào lưu anh có vé concert của thẩm gia thủy em có đồng ý làm bạn gái anh không? Lúc ngôn sơ âm biết đến trào lưu này thì cộng đồng mạng đã biến thể nó ra thành hàng triệu kiểu, ví dụ như ta có vé con concert của Thẩm Gia Thụy còn không mau quỳ gối gọi bố. Yêu cô ấy thì hãy đưa cô ấy đi xem con concert của Thẩm Gia Thụy còn có. Em là gì của anh? Em là yêu nhạc Mỹ của anh? Hóa ra em chỉ là trà sữa. Như vậy anh có thể đưa em đi xem con concert của Thẩm Gia Thụy. Yêu nhạc Mỹ là một hãng trà sữa nổi tiếng ở Trung Quốc. Trong một quảng cáo của hãng này có đoạn đối thoại như sau. Nữ em là gì của anh? Nam em là yêu nhạc mỹ của anh? Nữ hóa ra em chỉ là trà sữa. Nam như vậy anh có thể nâng em trong lòng bàn tay. Tóm lại nhờ sự truy lùng của cộng đồng mạng, người có tấm vé đi xem con sớt của thẩm gia thụy nhiễm nhiên trở thành người chiến thắng của cuộc sống, bước lên đỉnh vinh quang cuộc đời, hưởng thụ niềm hâm mộ, ghen tị, hận của vô số chúng sinh. Mấy cô bạn thân của ngôn sơ âm cũng gia nhập vào đoàn quân khoe khoang trên WeChat, đắc ý nhất là Lâm Tâm Tâm, ngay cả đại gia như viên lộ cũng chỉ mua được vé thường ấy vậy mà nhờ phúc của ngôn sơ âm cô nàng có được tấm vé VVIP quỳ lạy. Được hời, Lâm Tâm Tâm không ép hỏi ngôn sơ âm lấy vé ở đâu nhưng khi viên lộ và tống thi văn đến Bắc Kinh, mấy cô nàng chẳng kiêng rẻ gì mà bày ra tam đường hội thẩm uy hiếp ngôn sơ âm thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Tam đường hội thẩm, trong chế độ phong kiến Trung Quốc với những vụ án cực kỳ nghiêm trọng thì sẽ cho ba cơ quan xét xử. Sau đó, Ngôn Sơ Âm quả thật rất thẳng thắn, cô nhún vai, "Vé nội bộ chứ tụi mày nghĩ tao lấy ở đâu nữa?" Thẩm Gia Thủy, Viên Lộ vẫn hùng hổ, Ngôn Sơ Âm gật đầu, cũng coi là vậy. Sự thẳng thắn của cô khiến đám bạn hớ hênh, mọi người nhìn nhau, sau đó Tống Thi Văn thở dài nói, "Sao nay mày thành thật thế?" Cơ hội đòi đền bù mất toi rồi. Ngôn sơ âm thản nhiên nói chuyện lớn nói hết rồi, chút chuyện vặt này có gì đáng dấu chứ? Lâm tâm tâm bức bối, thế sao lúc trước mày không nói mà phải chờ hai đứa này tới đây mới chịu nói? Có trời mới biết trí tưởng tượng của cô nàng bay xa đến đâu? Ngôn sơ âm cây ngay không sợ chết đứng, mày có hỏi đâu? Mày không hỏi á, đồ óc heo, viên lộ bắt đầu đay nghiến lâm tâm tâm, liên minh thẩm vấn phút chốc bị sụp đổ. Lâm Tâm Tâm hoàn toàn không có sức phản kháng trước sự sỉ và là heo hay đần độn của nhỏ bạn. Bà mợ nó, sao cô nàng dám hỏi hả? Mỗi lần định hỏi là vị này toàn làm ra vẻ khó nói, vốn dĩ cũng hơi lo lo nên Lâm Tâm Tâm nào dám mặt dày đi hỏi. Ngôn Sơ âm cười hả hay nhìn Lâm Tâm Tâm bị mắng, một lúc sau mới nói, sao tụi mày không hỏi thẩm vấn tao làm sao có được vé? Tụi mày nói thẳng trên tivi luôn rồi, cần gì hỏi nữa? tống thi văn đang nói đến số cuối cùng của giọng ca đẹp nhất trong lúc tán gẫu kỳ thư tề đã hỏi ngôn sơ âm có muốn đi xem con của trưởng nhóm không khi đó chủ đề khó mua vé con của thẩm gia thụy đã từng lên bảng hot sớt một lần tuy ngôn sơ âm đã lấy được vé nhưng vẫn giả vờ tỏ vẻ muốn đi khổ nỗi là không mua được vé sau đó kỳ thư tề vỗ ngực đảm bảo không thành vấn đề anh ta sẽ lo phần vé cho cô Tống Thi Văn vừa dứt lời, viên lộ cũng nhớ ra tao còn tưởng anh ấy nói vậy để tạo hiệu ứng cho chương trình thôi, ai rẻ cho mày vé thật luôn. Coi bộ thân thiết qua à nha. Ngôn sơ âm định giải thích thì viên lộ lại nói, được rồi, tụi tao không bảo mày đi tìm kỳ thư tề đâu, chỉ cần có thể chụp hình với thẩm gia thủy là tụi tao hài lòng rồi. Quả nhiên vẫn còn nhớ tới vụ này. Ngôn sơ âm mím môi tao chỉ dám hứa là sẽ hỏi ý người ta thôi, nếu người ta không chịu thì tao thua. Mấy cô nàng chẳng có gì để lo lắng kể từ khi biết con bạn thân chính là mối tình đầu mà thẩm gia Thụy nhớ mãi không quên Hơn nữa sau khi xem chương trình mà họ cùng tham gia thì các cô vô cùng có lòng tin với bạn mình chương 90 dịu dàng, concert thu hút mọi sự chú ý cuối cùng cũng mở màn Lâu lắm rồi ngôn sơ âm mới lại đi xem ca nhạc còn viên lộ thì năm nào cũng đi xem Nếu cô ấy không vướng bận chồng con e rằng sẽ đi không bỏ lỡ bất cứ buổi concert nào Viên Lộ đã có kinh nghiệm nên đề nghị, hay là hôm nay đừng lái xe. Bãi đậu xe rộng, khó tìm xe lắm, mà cho dù có tìm được cũng bị kẹt cứng, không lái xe ra ngoài nổi, chẳng thả đi taxi còn hơn. Ngôn Sơ âm nhớ tới lần đi Thượng Hải trùng với buổi hòa nhạc ở sân vận động Mercedes-Benz, hôm đó mới 4 giờ chiều mà đường đã kẹt cứng, vì thế gật đầu tán thành, nếu bắt taxi thì đi sớm sớm. Cả nhóm đồng ý, nghe nói gút của Burning đẹp lắm, tụi mình đi sớm kẻo đi trễ lại chẳng mua được gì. hút là những món đồ mang dấu ấn của nghệ sĩ thường được bán ở các buổi hòa nhạc ví dụ như mũ quạt áo. buổi hòa nhạc bắt đầu vào 7 giờ tối, mới 3 giờ cả nhóm đã xuất phát, xong như vậy vẫn không được tính là sớm. sân vận động ở ngoại thành vắng vẻ, đoạn đường bình thường chỉ có mấy phút chạy xe thì nay kéo dài hơn nửa tiếng. Nhìn thấy dòng người tấp nập ngôn sơ âm lặng lẽ đốt nén nhang cho mình. Lâm tâm tâm nói ra tiếng lòng của ngôn sơ âm, mẹ ơi, sao đông giữ thần. Nghe nói sân vận động có sức chứa gần trăm ngàn người nhưng vẫn có người không mua được vé. Nhiều người chắc là đến xem coi thử có cơ may mua được vé không. Viên lộ hết sức bình tĩnh nói. À, đó là chưa kể quần chúng ăn dưa đang hóng hớt trên Weibo và WeChat, đếm không xuể. Tống Thi Văn nhìn ngôn sơ âm, nói âm âm xui ghê. Ngày đầu tiên phát sóng chương trình mà lại đụng phải con sớt của thẩm gia thụy. Bây giờ ai mà có tâm trạng xem ti chứ. Ờ ha. Viên lộ và Lâm Tâm Tâm phấn khích nhìn ngôn sơ âm, đây là yêu nhau lắm cắn nhau đau ư. Lâm Tâm Tâm tiếp tục đâm thêm một đao, không sao, xem concert xong chúng ta chạy ủ ngay về nhà, chắc là sẽ xem được phần cuối. Ngôn sơ âm, đúng là cô đã kết nhầm bạn mà. Sân vận động rất lớn, chỗ ngồi không cùng khu khán đài thì sẽ đi vào cổng khác nhau, bốn người chia làm hai tốt ngôn sơ âm và Lâm Tâm Tâm đi vào cổng gần khu mình ngồi. Vì đi taxi tới, gần đây hơi nổi tiếng nên ngôn sơ âm đã tiến hành ngụy trang, đội mũ lưỡi chai và mang kính dâm to Tuy nhiên, vì thần thái quá nổi bật nên thu hút được khá nhiều sự chú ý Lâm tâm tâm nhỏ giọng trêu ghẹo ngôn sơ âm tao thấy có người lén chụp mày kìa chắc nhầm mày thành hot girl mạng nào đó tới đây kiếm chút tên tuổi Ngôn sơ âm liếc bạn mình, biết có người chụp mà không che chắn giúp tao Trong này tối thui, người ta nhìn ở ngoài còn không nhận ra mày thì chụp hình sao mà nhận ra. Lâm tâm tâm nhún vai tỏ vẻ cô nàng chẳng có lỗi gì cả, nhìn ngôn sơ âm một cái rồi cười, đó là chưa nói mặt mày còn dán sticker nữa, đúng chuẩn finger luôn ai nghĩ ra là mày được chứ. Lúc các cô mua sticker người bán hàng đã cho miếng dán miễn phí, bảo bọn cô có thể thoải mái lựa hai miếng. Viên lộ muốn lấy một miếng nhưng bị ngôn sơ âm dành hết cô dán mỗi bên má một miếng làm viên lộ phải tự mua cái khác. Lightstick que gậy phát sáng thường được sử dụng trong concert ngôn sơ âm dán sticker là để ngụy trang gần đây cô tương đối nổi tiếng gánh nặng hình tượng hơi lớn quả thật ngôn sơ âm ngụy trang rất thành công họ đi dạo ở bên ngoài hơn một tiếng sau đó xếp hạng để soát vé đi vào mà vẫn không bị ai nhận ra có điều đến khi hai người đi vào khán đài đang tìm chỗ ngồi có nhân viên cứ nhìn về phía họ Hôm nay phải gánh vác trọng trách hóng hớt và không bỏ sót trò hay nào cho chúng bạn, vậy nên khi anh chàng trẻ tuổi đó nhìn về phía mình mấy lần, lâm tâm tâm nhanh chóng phát hiện huyết nhẹ ngôn sơ âm, nói nhỏ cậu có quen anh chàng bên phía tay phải không? Ngôn sơ âm nhìn theo ánh mắt của bạn mình, lập tức trông thấy trợ lý thề nhoẻn miệng cười tươi với cô. Ngôn sơ âm cũng cười đáp lại rồi rời mắt như không có chuyện gì, kéo lâm tâm tâm ngồi xuống, nói nhỏ đó là trợ lý thề, nhiều fan biết cậu ấy lắm, mày đừng nhìn người ta nữa. Ờ, lâm tâm tâm gật đầu nhưng vẫn nhìn trợ lý thề thê, một cái rồi mới rời mắt đi chỗ khác, xong trợ lý Tề đã đi đâu mất rồi. Đằng sau vang lên tiếng thảo luận nho nhỏ, Ban nãy là trợ lý Tề đúng không, đẹp trai quá có điều vẫn không đẹp bằng nam thần nhà mình. Trợ lý Tề vừa nhìn chúng ta đúng không, kích động quá mẹ ơi, chắc là nhìn hàng thứ ba, vé hàng đó khó mua lắm, có thể giao lưu với thủy bảo đó. Nghe đến đó. Lâm tâm tâm bất giác nhìn chỗ ngồi của mình là chính giữa hàng thứ hai, nói vậy là cũng có thể giao lưu. Lâm tâm tâm cười đầy mong đợi, lục tục có người đi vào chỗ ngồi, khán đài không đến mức hỗn loạn nhưng cũng rất ồn ào, muốn nói chuyện phải ghé sát vào tay. Lúc này có một cô gái trẻ đi tới trước mặt ngôn sơ âm cũng không tính là đột ngột lắm, cô ấy tới gần nói chuyện với ngôn sơ âm ai không biết còn tưởng hai người đang tranh cãi về chỗ ngồi. Lâm tâm tâm ghé sát lại vỉnh tay nghe cô gái đang chào hỏi bản thân mình. Chị ngôn mấy anh anh tề bảo em tới hỏi chị có hài lòng về chỗ ngồi không, chị có muốn rời lên hàng ghế trước không ạ? Mấy anh anh tề, ở giữa lực bỏ những ai? Lâm tâm tâm hất cằm cười. Ngôn sờ âm không ngừng từ chối đề nghị của cô gái trẻ cô cảm thấy vị trí này rất tốt ngu gì phải rời lên hàng trên. Không sợ chết à? Cô gái có khuôn mặt tròn tròn đáng yêu hỏi thêm ngôn sơ âm mấy lần, sau đó biểu cảm thể hiện rõ sự thất vọng, đúng lúc đó điện thoại ngôn sơ âm vang lên chuông thông báo từ WeChat, là tin nhắn của trợ lý Tề hỏi ghế có êm không, tầm nhìn có thoáng không, ngôn sơ âm vừa trả lời vừa thầm chửi thề, nhìn họ tích cực ra sức khuyên cô đổi chỗ ai không biết còn tưởng khán đài còn rất nhiều chỗ trống, cô muốn ngồi đâu thì ngồi vậy. Ngôn sơ âm nhân tiện hỏi trợ lý Tề không biết thẩm gia thủy có tiện không, cô có mấy người bạn muốn xin chữ ký của anh Trợ lý thề nhanh chóng trả lời bằng biểu tượng mặt cười rồi bảo ngôn sơ âm chờ một chút anh ta sẽ đi hỏi Thụy ca ngay, chưa tới 2 phút sau, anh ta trả lời, bây giờ Thụy ca không tiện lắm, bảo chờ cuối buổi diễn em qua dẫn các chị vào trong hậu trường. Ngôn sơ âm thấy anh ta trả lời nửa câu đầu còn định đáp không sao, không tiện thì thôi, ai rè trợ lý thề lại nhắn tiếp câu sau, giải thích diễn xong Thụy ca còn tẩy trang, tắm rửa thay quần áo, chắc là phải đợi ít nhất nửa tiếng. ý của trợ lý tề là ngôn sơ âm không cần phải ngại nhiệt tình quá đỗi làm ngôn sơ âm chỉ có thể gật đầu nhất thời quên mất tại sao phải chờ thẩm ra thụy tẩy trang tắm rửa nhìn ngôn sơ âm hồi đáp trợ lý tề cười tươi roi rói đi báo tin vui cho thụy ca nhà mình thật ra bây giờ thụy ca cũng chỉ đang hóa trang thôi sao lại không có thời gian ký tên chụp ảnh rõ ràng là muốn nhân cơ hội hẹn chị ngôn sau khi kết thúc concert mà tiếc là đẳng cấp tán gái của thụy ca cao quá không có họ hợp sức giúp đỡ chị e thụy ca không hẹn được gái mất gần nửa tiếng sau rốt cuộc khán giả cũng ổn định chỗ ngồi sân vận động dần yên tĩnh không có mc lên sân khấu đèn chợt tắt dưới sự hò hét của khán giả bốn thân hình cao giáo xuất hiện trên sân khấu mở màn chính là ca khúc mà phen đều thuộc lòng ánh sao đẹp nhất Bài hát này thực sự có ý nghĩa đối với Burning trong chương trình giọng ca đẹp nhất Ở vòng đầu tiên thẩm gia Thủy cũng chọn bài này nên mọi người không hề bất ngờ Khi bây giờ nó lại trở thành ca khúc mở màn Giai điệu nhẹ nhàng vừa la lên fan bắt đầu đánh nhịp đến khi Burning cất tiếng hát Toàn bộ khán giả trong sân vận động đều hòa thanh Bị bầu không khí ảnh hưởng, ngôn sơ âm cũng hát theo mọi người Hầu hết khán giả đều hát cô mà không hát thì sẽ trở nên lạc khỏe Có lẽ là trùng hợp hôm nay thẩm gia Thụy là nhân vật chính, vị trí của anh ở giữa sân khấu, mà chỗ ngồi của ngôn sơ âm và lâm tâm tâm cũng ở giữa các cô vừa ngẩng đầu là có thể đối mắt với anh. Ngôn sơ âm nghe thấy giọng nói phấn khích của cô gái đằng sau nói với bạn bè Thụy bảo nhìn tao kìa. Không xong rồi, bé cưng chịu hồng nổi. Đừng xỉu vội, bạn của cô nàng ấy cũng là kẻ dở hơi. Rõ ràng là chồng đang nhìn tao mà. Đoạn đối thoại của hai cô nàng gần như là tiếng lòng của khán giả ở khu vực gần đó. Có người độc chiếm ân sủng thì ắt có kẻ bất mãn, khán giả ngồi ở khu khác không cam tâm khi khu vực chính giữa chiếm đoạt sự chú ý của nam thần. Trong thời gian sau đó, hầu như dùng hết toàn bộ nội lực để vỗ tay và hò hét quyết tâm đè bẹp khu vực chính giữa. Khán giả ở khu vực trung tâm cũng không ngại nhận được nhiều sự chú ý, không chịu yếu thế mà vỗ tay to hơn, vì vậy không khí ở buổi biểu diễn rất náo nhiệt. Dưới khán đài, khán giả âm thầm đọ tài từ lúc mở màn cho đến khi kết thúc. Còn trên khấu, người nghệ sĩ chẳng hề cảm nhận được sóng ngầm bên dưới, trừ phần mở màn và những lúc đi thay trang phục có các đồng đội giúp điều tiết sân khấu thì hầu như một mình anh phải gánh hết buổi diễn. Có lẽ là bất ngờ trước sự nhiệt tình của fan, từ khóe mắt đến đôi mày của anh đều hiện nét cười. Lúc gần kết thúc anh ngồi xuống bậc thang trên sân khấu, cầm micro trò chuyện với fan, hỏi fan có thích đi xem concert của anh không, có thích bài hát của anh không, hôm nay đi đến đây cùng ai. Không biết có phải là trùng hợp hay không, thẩm gia Thụy ngồi ở chính giữa, sau đó lúc trả lời câu hỏi của anh tất nhiên tiếng nói phát ra từ khu vực khán đài trung tâm là to nhất. Đối với những câu hỏi trước đáp án của mọi người đều giống nhau, nhưng với câu hỏi cuối thì đủ loại đáp án, có cuốn FA, có người đi cùng bản thân, cũng có hội phen tập họp với nhau. Thẩm gia Thụy cầm mic nói rất chân thành, hy vọng lần đi xem con concert sau các bạn sẽ đi cùng người thương. Lúc nói câu này, Thẩm Gia Thụy vẫn nhìn vào một chỗ dưới khán đài, có điều mọi người không chú ý đến chi tiết này, có nhiều fan dễ xúc động đã đỏ hoe mắt, cũng có nhiều fan hét vang lời tỏ tình của mình với thần tượng Thẩm Gia Thụy lắc đầu, gương mặt dịu dàng. Các bạn không thể mãi yêu mình tôi được, hãy tìm một người thích hợp để yêu, để xây dựng mái nhà hạnh phúc. Chẳng biết tại sao ánh mắt Thẩm Gia Thụy không quá sắc bén nhưng vẫn làm tim ngôn sơ âm đập liên hồi cô khẽ cục mắt. Ở bên cạnh lâm tâm tâm đã chẳng bằng hóng hớt kịch vui nữa vì bây giờ cô nàng không khác gì fenger, vô cùng kích động ôm tim, phóng ánh mắt mãnh liệt lên sân khấu. định mệnh làm sao lại có người đẹp trai thế cơ chứ ông đây muốn sinh con cho anh ư ư ư. Hôm nay thẩm gia thụy hơi khác thường, fan cứ thấy là lạ tuy là concert mở màn cho tour diễn nhưng ngồi hàn huyên cùng fan không phải là phong cách của anh. nghe thẩm gia thụy chủ động nhắc tới đề tài này có fan hét lên hỏi anh có phải đang hẹn họ ai hay không thẩm gia thụy lắc đầu toàn bộ khán giả đều phát ra tiếng eo không phải họ không tin mà là đang hy vọng nghe thần tượng của mình phủ nhận thẩm gia thụy mỉm cười nhìn chăm chú vào một nơi nếu có tin vui nhất định sẽ thông báo với mọi người tâm trạng của ngôn sơ âm lúc này dối như tơ vò không biết là do kích động hay vì hờ hững tóm lại cô thực sự không diễn tả được Ngôn sơ âm không biết cuộc trò chuyện kết thúc khi nào, đến khi cô lấy lại tinh thần thì Thẩm Gia thụy đã hát ca khúc cuối cùng của tối nay. Ang Co, Ang Co, Ang Co, là phần diễn bổ sung sau khi kết thúc một buổi diễn. Biểu diễn ca khúc cuối cùng xong, Thẩm Gia thụy biến mất khỏi sân khấu, dưới tiếng reo họ ánh đèn lại sáng lên lần nữa, bốn người cùng quay trở lại sân khấu, vẫn đẹp trai người người như ở ca khúc mở màn tiếng hò reo càng thêm nhiệt liệt mang theo dấu hiệu bị khàn cổ. Bài hát co kết thúc sân vận động lại tối đen, sau đó đèn hướng dẫn bật sáng để dọi đường cho khán giả rời khỏi khán đài nhưng chẳng có ai chịu di chuyển đến lối ra. Hôm nay Thẩm Gia Thụy rất hào hứng, nhớ đâu anh lại hát thêm một bài nữa thì sao? Khán giả tiếp tục hô vang co tiếng hét đã khản đặc. Sau đó Thẩm Gia Thụy thật sự đi ra sân khấu kèm theo đó là chiếc đàn piano. thẩm gia thụy thử âm thanh nói vào micro alo alo ban nhạc đã kết thúc công việc rồi tôi phải mượn họ chiếc piano này đó hôm nay sẽ hát ca khúc mới chưa phát hành các bạn là những người đầu tiên được nghe đấy bây giờ sẽ là người con gái ấy các bạn ngồi xuống đi thẩm gia thụy còn chưa dứt lời tiếng hò reo đã vang vọng anh không nói nữa mà nhìn xuống khán đài và cười sau đó cúi đầu đánh đàn piano trông anh rất nghiêm túc thậm chí là thành kính trong tiếng đàn du dương khán giả dần yên tĩnh mươi 91 thảo luận, hát ca khúc mới xong, thẩm gia Thụy thực sự đi vào trong, còn phen như trẻ con bị chiều hư, vẫn bướng bỉnh không chịu về, liên tục hô vang ăn co, tiếng sau to hơn tiếng trước. Nhưng đến lúc nên về thì cũng phải về, cho dù có kêu gọi chân thành hơn nữa cũng chỉ phí công mà thôi. Cuối cùng cũng có người nhận ra chàng trai mà họ mong đợi sẽ không quay trở lại sân khấu nữa, khán đài im lặng vài giây rồi lại vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Càng lúc càng có nhiều khán giả mất kiên nhẫn, họ đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, sau đó xung quanh ngôn sơ âm cũng bắt đầu di chuyển. Ngôn sơ âm hòa vào đám đông lục tục đứng dậy, suốt buổi diễn không có ai nhận ra cô. Mọi người không hề tiếc nuối hay bất mãn, thực tế thì buổi diễn không bắt buộc phải có ăn co mà nó hoàn toàn phụ thuộc vào nghệ sĩ và không khí buổi diễn. Bình thường có thể hát một bàn an co đã là tốt lắm rồi, nhất là đối với ca sĩ không chiều fan như Thẩm Gia Thủy, hôm nay là lần đầu tiên anh hát tới hai bài an co. Hơn nữa ở bài cuối có thể thấy Thẩm Gia Thủy không hề chuẩn bị trước ngay cả ban nhạc cũng rời khỏi sân khấu, không có ai đệm nhạc buộc Thẩm Gia Thủy phải mượn piano rồi tự đàn tự hát cho mọi người nghe ca khúc mới chưa phát hành như vậy đã là đãi ngộ bất ngờ rồi. Tất cả khán giả ngày hôm nay đều cảm nhận được sự vinh hạnh và niềm vui lớn lao, là do sự nhiệt tình của họ đã làm thần tượng cảm động nên mới không nỡ từ chối đó. Chỉ cần chiếc thính này thôi, họ đã có thể sống vui sống khỏe một tháng. Ai cũng lưu luyến, buổi hòa nhạc đêm nay quá tuyệt vời, thẩm gia Thụy quá sức bùng nổ, vừa nhảy vừa hát lại trò chuyện cùng fan, rồi còn hát ca khúc chưa phát hành khiến fan hoàn toàn đắm chìm trong bể hạnh phúc sao mà nỡ về cho được. Chẳng qua không thể không về, nhân viên đã bắt đầu thúc giục nếu họ còn không chịu đi thì sẽ gây phiền phức cho thần tượng Vì vậy, mọi người chỉ có thể tạm nén tâm trạng mà xếp hàng đi ra ngoài. Sau khi chấp nhận sự thật buổi hòa nhạc đã kết thúc mọi người lại nghĩ về những gì diễn ra trong tối nay, fan vừa xếp hàng vừa bàn tán xôn xao, gương mặt vẫn còn hơi nuối tiếc. Ngôn sơ âm ngụy trang trong đám đông nghe mọi người xung quanh thảo luận về ca khúc cuối cùng của thẩm gia Thủy. Trời ạ, bài mới của Thụy Bảo hay xỉu, nghe xong muốn có bồ ghê. Bài mới ngọt chết người, sao có thể ngọt như vậy chứ? Ai nói Thụy Bảo của chúng ta chỉ biết viết nhạc thất tình chứ không viết nhạc lãng mạn, ngọt ngào được. Thụy Bảo mà không lãng mạn á, ánh sao đẹp nhất là tình ca kinh điển của kinh điển đó. Cơ mà nói mới phát hiện, hình như ngoài bài đó ra Thụy Bảo toàn viết nhạc buồn không thì phải. Nghe nói ánh sao được sáng tác trước khi ra mắt, hồi đó chắc là anh ấy còn hẹn hò với mối tình đầu. Không biết bài hôm nay được viết cho ai nhỉ, đợt trước nghe đồn là viết cho Mộc Phỉ. Không phải Mộc Phỉ đâu, anh ấy đã làm sáng tỏ rồi. Tớ nghĩ chắc cũng lại viết cho cô y đây mà. Hôm họp báo, phóng viên hỏi có phải bài mới được viết cho cô y không, anh ấy đã phủ nhận đấy thôi. Mộc Phỉ và cô y giống nhau được à? Một người là người yêu tin đồn. Một người là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, ai cũng biết mối tình đầu đã anh ấy, với tính cách kiêu ngạo của Thụy Bảo cứ coi như là viết cho mối tình đầu thật thì anh ấy cũng không thừa nhận trước báo chí đâu. Có lý, tớ nhớ lần đầu tiên trả lời về vấn đề này, Thụy Bảo nói lúc đó anh ấy còn trẻ người non dạ Chắc là anh ấy nghĩ nhớ nhung cô gái đã đá mình là chuyện rất mất mặt, càng mất mặt hơn là anh ấy không thể khống chế bản thân, hí hí. Nghe đến đó... Lâm tâm tâm bất giác nhìn cô bạn thân của mình tự thấy đắc ý vì ai cũng say, chỉ mình ta tỉnh. Ngôn sơ âm nhìn thẳng, bình tĩnh ngó dòng người phía trước thoạt trông cô rất thờ ơ với đề tài đang được bàn tán xung quanh nhưng thực tế là lòng đang cầu nguyện dòng người nhanh nhanh lên chủ đề nói đến cô rồi cô trột dạ lắm. Đáng tiếc thượng đế không nghe thấy lời khẩn cầu của ngôn sơ âm, dòng người vẫn di chuyển chậm như rùa bò, ngôn sơ âm đành phải tiếp tục nghe mọi người xung quanh tám chuyện. Ừm, nữ chính là cô. Các cậu có thấy lời bài hát và giai điệu giữa nửa đầu và nửa sau rất khác biệt không? Nửa đầu giai điệu nặng nề, nửa sau bỗng nhẹ nhàng vui tươi, đây cũng là đoạn ngọt ngào nhất kết hợp với lời bài hát bối cảnh nửa đầu toàn là quá cà phê hay sân bay hay đại loại thế, còn nửa sau thì lại là xe đạp rồi xích đu các kiểu toàn là vật tượng trưng cho thời học sinh. Tớ nghĩ đoạn sau là hồi tưởng, còn đoạn trước là gặp lại. Do đó, trừ cô y ra thì còn ai vào đây nữa? Trời má cậu nghe kỹ vậy luôn hả? Tớ chỉ lo quay video, quay video cũng tốt mà, về nhà có thể xem lại. Trọng điểm không phải là video mấy má ơi các cậu không tò mò cô y là ai hả? Tò mò chứ sao lại không? thụy bảo không phải là người chưa vào đời, vừa đụng phải cô nàng giả nai là hoảng hốt từ đó biến thành chàng trai sợ ái tình cô y khiến anh ấy nhớ thương như vậy chắc chắn không thể là cô gái bình thường được. Tớ đã mò tung tích của vị cao nhân này lâu lắm rồi. Đáng tiếc Thụy Bảo giấu kỹ quá, ngay cả truyền thông cũng không đào bới được gì, chúng ta thì làm được gì chứ. Đúng đó, trừ khi Thụy Bảo tự nói, nếu không chúng ta sao mà biết được. À đúng rồi, chắc là sẽ có người tung lên mạng đoạn anh ấy hát ca khúc mới nhỉ. Không biết có oanh tặc không, hồi nãy tớ thấy nhiều người ngồi chỗ tớ đang quê bua lắm, bây giờ chắc đang dần dần trên mạng. Chắc chắn là oanh tạc Thụy Bảo và cô y quanh đi quần lại bao nhiêu năm, bây giờ đoạn video này được tung lên, không bùng nổ mới lạ. Ngôn sơ âm vô tình nghe lén. Này này các vị cô nương, các cô nương phân tích mà cũng không tới nơi tới chốn là sao cho dù gặp lại thì cũng đâu có nghĩa là cô và thẩm gia Thụy Thái Hợp. Ngôn sơ âm thấy rất bất lực còn lâm tâm tâm càng nghe càng hăng say, hiện tại xung quanh đang bàn tán rôm rả thế này thì có thể tưởng tượng trên mạng náo nhiệt ra sao thẩm gia thủy và mối tình đầu cô y chập chật không bán tin tức cho báo chí được uổng quá. Trong lúc mỗi người một suy nghĩ, rốt cuộc các cô cũng thoát khỏi dòng người và đứng ở nơi an toàn chờ bạn. Trước khi buổi hòa nhạc kết thúc ngôn sơ âm nhận được tin nhắn của trợ lý thể bảo cô đừng về vội mà hãy đi tới lối ra ở khu A, sẽ có cô gái trẻ ban nãy dẫn các cô đi vào hậu trường. Nếu không phải lâm tâm tâm ngồi bên cạnh ngó chằm chằm vào điện thoại của cô, ngôn sơ âm đã từ chối ý tốt của trợ lý thể rồi. Tuy cô là người nhờ trước, nếu bây giờ từ chối thì rất vô duyên nhưng sau khi nghe ca khúc mới của thẩm gia Thụy cô chỉ muốn tránh mặt anh thôi. Ngay cả fan với hiểu biết nửa vời cũng nghĩ tới cô sau khi nghe bài hát thì sao bản thân cô lại không đoán ra cho được. thật ra trước đó ngôn sơ âm luôn giả ngu trước thái độ của thẩm gia thủy chỉ cần anh không nói rõ cô sẽ vờ như không biết càng không đón nhận những ám chỉ của anh hơn nữa với bản tính kiêu ngạo của mình cho dù thẩm gia Thụy còn có ý với cô thì anh cũng không nói thẳng ra lúc trước ngôn sơ âm đoán thẩm gia thủy vẫn còn vương vấn cô có lẽ là vì cô không điên rồ bám lấy anh như trong chuyện do đó anh vẫn còn chút cảm tình đối với cô thậm chí loại cảm tình này còn vượt qua sự tán thưởng và rung động của anh dành cho mộc phỉ Có điều ngôn sơ âm không cho rằng có hai người khả năng tái hợp. Nói văn vẻ thì là họ đã xa nhau quá lâu, ai dám đảm bảo tình cảm của họ dành cho những người yêu sau này chỉ là thoáng qua. Bây giờ tình cảm đang dâng trào thì có thể bỏ mặc tất cả, nhưng đợi đến khi mất đi sự cuồng nhiệt ở giữa họ không chỉ là tính cách và thực tế mà còn là những mối tình đã qua trong quãng thời gian họ xa nhau. Bất kể thẩm gia thụy và mộc phỉ có yêu nhau như trong chuyện hay không, mộc phỉ luôn là cái gai trong lòng ngôn sơ âm. Công giáo có một tín điều là nguyên tội, đối với ngôn sơ âm, sự tồn tại của mộc phỉ sẽ khiến cô bất an, cảm thấy bị uy hiếp hay thậm chí là sợ hãi, ngoài tránh xa cô ấy và thẩm gia thụy cô hoàn toàn không có cách nào khác. Nguyên tội, hay còn gọi là tội tù tông, là một tín điều trong hội thánh công giáo ám chỉ bản năng phạm tội ngay từ khi sinh ra của con người. Xong, hôm nay Thẩm Gia Thụy hát ca khúc ấy, ngay trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, biểu hiện rõ ràng đến thế, ngôn sơ âm đã không còn cách nào thuyết phục bản thân rằng Thẩm Gia Thụy sẽ tiếp tục im lặng được nữa. Tuy anh không tuyên bố trước toàn thể thế giới nhưng đã thể hiện với cô một cách rõ ràng tình cảm của anh dành cho cô. Có lẽ không chỉ có cô, lời bài hát của anh quá rõ ràng, người bên cạnh anh, bạn bè và đồng nghiệp của anh át hẳn đều biết. Vì sao trợ lý tề lại nôn nóng như vậy? Cô là người nhờ và anh ta xin chữ ký của thẩm gia thủy cho bạn bè cô nhưng trợ lý tề không chờ cô hỏi lại mà đã bảo người tới đón các cô vì sợ các cô sẽ đi theo khán giả rời khỏi sân vận động, như vậy còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Ngôn sơ âm đoán không nói đến người khác, ít nhất là Burning và Thiệu uyên Minh đều đang ở trong hậu trường đợi cô, không biết có trêu ghẹo hay không nhưng chắc chắn sẽ nhìn cô bằng ánh mắt mập mờ hệt như trên người cô đã bị dán nhãn thuộc về thẩm gia thủy. Có đôi khi, vẻ mặt tôi biết mà tôi sẽ không nói lung tung đâu của bạn bè mới là thứ khiến người ta không biết phải làm gì nhất, họ không mở miệng thì ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Hơn nữa phải giải thích thế nào về quan hệ giữa cô và thẩm gia thủy. Trước mặt người khác chẳng lẽ cô nói cô đã quên sạch sẽ thẩm gia thủy tất cả chỉ là do anh tự biên tự diễn. ngôn sơ âm không muốn tự nộp mảng để bị bàn tán nhưng lại không biết phải từ chối trợ lý thể thế nào bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm cô không có lý do chính đáng sẽ khiến họ cho rằng cô có tật giật mình rồi lại nghĩ cô còn vương vấn thì sao hơn nữa ngôn sơ âm thấy mình cũng không thiệt thòi lắm Nếu thẩm gia thụy không định nói rõ, bây giờ cô và bạn bè đi vào đó cùng lắm là bị họ nhìn mấy lần thôi chứ không mất miếng thịt nào Ngược lại, nếu thẩm gia thụy muốn xác định rõ ràng thì cho dù cô tránh được hôm nay cũng vẫn còn ngày mai, ngày mốt trốn được hòa thượng chứ chẳng thể chạy khỏi miếu Cô hoàn toàn thanh thản yêu nhau rồi chia tay là chuyện quá đỗi bình thường, cô không làm gì có lỗi với thẩm gia thụy, tại sao phải trốn nghĩ thế, ngôn sơ âm thoải mái trả lời tin nhắn cho trợ lý tề. Chỉ chốc lát sau, cô bé mũm mĩm tới chỗ cô, vẫn chưa thấy viên lộ và tống thi văn đâu cả. Hai cô ấy ở khu khán đài khác phải đi ra ngoài trước rồi mới quanh lại lối vào khu a tương đối lâu. Cô gái trẻ không thúc giục tươi cười chào hỏi ngôn sơ âm mấy câu rồi đứng đợi. Lúc này, khán giả đã về hết, lâm tâm tâm đang hừng hực lửa nhiệt tình đối với thẩm gia Thụy nên lôi kéo cô bé mũm mĩm hỏi đông hỏi tây, hỏi xong chức vụ của cô bé lại hỏi sang thẩm gia Thụy đang làm gì. Cô bé thật thà, hỏi câu nào trả lời câu đó. Các anh ấy đang tẩy trang ạ. Các anh ấy, lâm tâm tâm nắm được trọng điểm. Cô bé gật đầu, giải thích rõ ràng, tuy phần sau chỉ cần mình Thụy ca lên sân khấu nhưng mấy anh kia đều ở lại xem, đến khi buổi diễn kết thúc mới đi tẩy trang. Lâm tâm tâm cười tít mắt cảm thán hôm nay quá may mắn các cô có thể xin hết chữ ký của bơ ninh. Ngôn sờ âm không phản đối, nói với viên lộ và tống thi văn vừa vội vã chạy tới, đi thôi. chương 92 Tài Nguyên, cô bé nhân viên dẫn các cô đi vào xuyên qua sân khấu, dừng lại trước cửa phòng được canh gác. Lúc cô ấy định gõ cửa cửa đã mở ra, xuất hiện hai dáng hình tuấn tú Giang Vân Hảo và Kỳ Thư Tề đang kẹp điếu thuốc. kỳ thư tề vừa mở nắp chiếc bật lửa lên choàng vai giang vân hạo nhỏ giọng oán trách hôm nay đại ca kỳ cục quá con sớt thành công lắm mà có cần thiết không cho chúng ta hút thuốc ở trong đó không kỳ thư tề mới nói được một nửa thì thoáng nhìn thấy năm người đứng ngoài cửa tuy đều là con gái nhưng ai cũng lạ mặt nên vẫn làm anh ta suýt giật này mình thầm nghĩ phen cuồng ở đâu xuất hiện thế này còn lừa được cả vệ sĩ cơ đấy giang vân hạo bình tĩnh hơn kỳ thư tề nhiều anh vừa lướt mắt là nhìn thấy người đứng ở sau cùng mặc dù ngôn sơ âm đứng đằng sau bạn nhưng cô cao nên bị nhận ra cũng bình thường cô bình tĩnh vẫy tay chào hai người họ ánh mắt giang vân hạo dừng trên mặt ngôn sơ âm hai giây sau đó vô thức nhuyến môi hôm nay cô ăn mặc đúng tiêu chuẩn của một fenger, mũ lưỡi chai cũng là kiểu mà họ đã đội trong mv tiện tay mua ở gian hàng bên ngoài ư kỳ thư tề cũng nhìn thấy ngôn sơ âm đứng ở phía sau gương mặt oán trách lúc nãy phút chốc biến thành nụ cười nhiệt tình thân thiết chào hỏi các cô âm âm cuối cùng các cô cũng tới rồi đây đều là bạn của cô hà xin chào các người đẹp ngôn sơ âm tiến lên giới thiệu vân hạo thư tề ba người này đều là bạn của tôi lâm tâm tâm viên lộ và tống thi văn từ hồi đại học họ đã thích bơ ninh rồi vừa khéo hôm nay đông đủ cả không biết các anh có tiện ký tên không Vốn dĩ ngôn sơ âm và bơ ninh vẫn chưa thân thiết đến độ gọi thẳng tên nhau, nhưng trong lễ chúc mừng giọng ca đẹp nhất hồi tuần trước, ở trước mặt đông đảo quan khách kỳ thư tề đã kháng nghị với cô, bảo quan hệ giữa mọi người rất tốt, cô lại gọi họ là thầy Giang, thầy kỳ quả thực không xem họ là bạn. thật ra kỳ thư tề cảm thấy rất áp lực ngôn sơ âm gọi họ là thầy hay gì đó đều không sao vì người trong đài truyền hình gọi họ khi là thầy khi là anh nhưng sau đó kỳ thư tề cảm thấy rất trột dạ giống như đang chiếm lợi của trưởng nhóm nhà mình nên trước khi trưởng nhóm tính sổ anh ta phải sửa chữa sai lầm Lúc ấy người tham gia buổi tiệc không phải ban quản lý cấp cao của đài truyền hình thì cũng là các ca sĩ và tiền bối lão làng trong nghề Ngôn sơ âm cưỡi hổ khó xuống nên đã sửa lại xưng hô theo ý của kỳ thư tề Bây giờ nếu đổi lại nữa thì rất kỳ cục vì dù sao kỳ thư tề cũng đã đề cập ở trường hợp chính thức Tuy giọng nói pha chút bông đùa nhưng nếu cô cứ gọi theo ý mình thì có vẻ như không được phóng khoáng cho lắm Do đó ngôn sơ âm gọi tên họ rất thoải mái Kỳ thư Tề nghe cô nói thì ngoảnh đầu nhìn vào bên trong với ý sâu xa, sau đó mới cười với ngôn sơ âm, "Là fan của chúng tôi à? Sao lại tới concert riêng của đại ca để xin chữ ký? Lúc trước không tìm được cơ hội thích hợp." Nhờ giọng nói vang dội của Kỳ thư Tề, người trong phòng đều nghe thấy tiếng động bên ngoài, trợ lý Tề đi ra, "Chị Ngôn và bạn bè tới rồi ạ. Mau vào ngồi đi, Thụy ca sắp tẩy trang xong rồi." Trong phòng nghỉ Hoặc có thể nói là phòng hóa trang, đang rất hỗn loạn, quần áo và các loại phụ kiện chất đống, buổi hòa nhạc không chỉ có một hai món đồ, stylist phải chuẩn bị cho nghệ sĩ mấy dương hành lý, mọi người đang sắp xếp lại đồ đạc. Trên bàn trang điểm cũng chất đầy đồ dùng để trang điểm và mỹ phẩm, các trợ lý của thợ trang điểm đang vây quanh. Đám lâm tâm tâm nhìn thấy cảnh tượng này thì chát lưỡi cứ tưởng phòng nghỉ của các nghệ sĩ lớn phải ngăn nắp lắm Họ tới đây thì sẽ được ngồi bắt chéo chân tán gẫu chụp ảnh xong rồi đăng bua là viên mãn Nào ngờ hoàn toàn không có chuyện như vậy Trong lúc nhất thời, ba cô nàng đều lo lắng vì sợ mang đến phiền phức cho bạn mình Nên không dám nói gì mà chỉ đàng hoàng đi theo sau ngôn sơ âm Có điều viên lộ là phen cứng của thẩm gia thủy Dù đã cố gắng làm fengơ thanh lịch nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh trước mặt nam thần, hơn nữa thẩm gia thụy còn cố ý nghiêng người nhìn các cô, không chỉ vậy mà còn mỉm cười nữa, à không, mặt mày hớn hở mới đúng. Có bao giờ fan thấy anh bình dị gần gũi như vậy chưa? Fengơ viên trượt đỏ mặt, nếu không phải được bản thân túm chặt có lẽ cô nàng đã nhào qua chỗ nam thần rồi. Ánh mắt thầm ra thụy rơi trên người ngôn sơ âm, anh nhoèn môi cười, buổi hòa nhạc thành công, đường tình duyên mở rộng, vì vậy giọng nói cũng dịu dàng hơn, tới rồi à. Ngồi chờ một lát, mọi người ở đây đều bận biệu các cô còn không có chỗ đứng nên mấy vụ như chụp hình ký tên gì đó phải chờ họ hết bận. Ngôn sơ âm gật đầu cười, thuận tiện chúc mừng buổi diễn của anh thành công rực rỡ. Tống thừa vũ ngẩng đầu cười với ngôn sơ âm, các cô ngồi đợi một lát nhé, xong ngay đây. Ngôn sơ âm mỉm cười đáp lại, khóe môi suýt thì co quắp, chẳng phải nói là tẩy trang ư. Thợ trang điểm đang xịt keo lên tóc tống thừa vũ kia kìa, đây mà là tẩy trang á. Không chỉ ngôn sơ âm, đám lâm tâm tâm cũng cảm thấy dáng vẻ của tống thừa vũ rất mới lạ. Tống thừa vũ nổi tiếng nghiện game, vì vậy trong tưởng tượng của mọi người, ở những trường hợp riêng tư, anh ta là thiếu niên điển trai lôi thôi lách thách, không ngờ tên nghiện game này lại điệu đà đến thế tối rồi mà còn làm tóc. Kỳ thư tề không chịu bị ghẻ lạnh tiến lên nói với các cô sao bảo muốn xin chữ ký mà qua đây bọn tôi ký cho. Thẩm gia thụy liếc anh ta không đi hút thuốc. Kỳ thư tề cười tít mắt cất điếu thuốc. Nào dám hút thuốc trước mặt phụ nữ chứ. có kỳ thư tề khuấy động không khí các cô nhanh chóng trò chuyện vui vẻ với kỳ thư tề lúc nói đến ca khúc mới của thẩm gia thụy kỳ thư tề thở dài nói đầy ẩn ý thật ra trong đĩa cd đoạn nhạc dạo là bàn hòa tấu piano bốn tay đáng tiếc đại ca không chịu để chúng tôi phối hợp cho nên đoạn hay nhất bị cắt bỏ rồi lâm tâm tâm không hiểu lắm hỏi ngay tại sao lại không chịu để các anh phối hợp kỳ thư tề nhìn ngôn sơ âm đang định trả lời thì giang vân hạo cười nói sau này có cơ hội sẽ nghe được bàn đầy đủ thôi Thấy họ khó xử, lâm tâm tâm không hỏi nữa mà hùa theo phụ họa, ngôn sơ âm vừa gật đầu vừa thầm cười to trong bụng e là sẽ không có cơ hội ấy đâu. Quả nhiên như cô đoán kỳ thư tề không có chuyện gì là chuyển đề tài lên người cô, Giang Vân Hảo chắn giúp cô hai lần nhưng thái độ rất rõ ràng, hai anh chàng là ở một phe. Ngôn sơ âm quyết định chụp hình xong là lập tức kéo quân rút lui, lý do cũng đã chuẩn bị xong rồi, tối nay chương trình của cô phát sóng, phải về xem để ủng hộ bản thân. Đáng tiếc khi ngôn sơ âm đang từ chối lời mời tụ tập của burning thì thiệu uyên minh đi vào, xong chưa? Mọi người đến đông đủ cả rồi, chỉ còn thiếu chúng ta thôi. Vừa nói thiệu uyên minh vừa nhìn về phía ngôn sơ âm, không cho cô từ chối, đúng lúc bạn bè tụ tập có cả thầy hứa nữa, âm âm và các bạn cùng đi nhé, đừng khách sáo với anh cả. Từ thiệu ca biến thành anh cả quả nhiên là không khách sao chút nào. Ngôn sơ âm mấp máy môi, đang định trả lời thì bị kỳ thư tề dành trước thiệu ca âm âm phải về xem tivi Tối nay sẽ bắt đầu phát sóng thơ tình ba dòng do cô ấy dẫn chương trình đó Chỗ bọn anh có tivi mà, mọi người cùng xem, sẵn tiện đang quê bua luôn, như thế chẳng phải sẽ hiệu quả hơn ư Thiệu uyên Minh cười nửa đùa nửa thật, nói xong lại nhìn ngôn sơ âm, nghiêm mặt đúng lúc anh có chuyện cần bàn với em Ở những trường hợp riêng tư, thiệu uyên minh hơi lưu manh, không đứng đắn chút nào, rất hiếm khi nghiêm túc như bây giờ nên môn sơ âm biết những khi thiệu uyên minh nghiêm túc thì sẽ liên quan đến công việc. Huống hồ người ta đã nói tới nước này rồi, nếu còn từ chối thì quá bất lịch sự, môn sơ âm bèn gật đầu. Lâm tâm tâm rất muốn nói đỡ cho môn sơ âm. Trước khi đến đây, không ai nghĩ sẽ đi tụ tập mà chỉ muốn chụp ảnh xong rồi về. Tất nhiên các cô không bài xích việc cùng đi ăn, nếu không phải đi cùng âm âm cả đời này các cô đều không có cơ hội đi chơi với Burning, chẳng qua Lâm Tâm Tâm thấy bạn mình từ chối tới tận mấy lần thì cũng hiểu âm âm không muốn đi, nhưng Burning và Thiệu uyên Minh quá nhiệt tình, một mình âm âm không từ chối được. Sợ ngôn sơ âm bị làm khó, Lâm Tâm Tâm định nói đỡ vài câu nhưng còn chưa mở miệng đã bị ngôn sơ âm nắm tay, lặng lẽ kéo lại. Nếu đã đồng ý thì không nên lại nói thêm gì nữa, hơn nữa cô cũng muốn biết thiệu uyên minh tìm cô để làm gì. Vì vậy, nhóm bạn ngôn sơ âm rời khỏi sân vận động cùng bơ ninh Vì nhóm ngôn sơ âm không lái xe nên bèn chia nhau ra đi nhờ xe, ngôn sơ âm và lâm tâm tâm được xếp đi xe của thẩm gia Thụy, có thêm giang vân hảo là vừa vặn đủ bốn người. bốn người còn lại đi một xe. Lúc khởi động xe thẩm gia Thụy thuận miệng hỏi ngôn sơ âm, lát nữa xong xuôi các em về đâu, minh nguyền thời đại hà Lâm Tâm Tâm chỉ nghe bạn mình kể về quá khứ chứ không hề biết Thẩm Gia Thụy lại biết nhà bạn mình, cô nàng lập tức vểnh tay, sau đó nghe bạn trả lời qua loa ứng. Thẩm Gia Thụy quay đầu nhìn các cô, nhà em chỉ có hai phòng ngủ, ở được nhiều người thế không? Ngay cả mấy phòng cũng biết chắc chắn là đã từng ghé qua rồi. Lâm Tâm Tâm tự giác nắm bắt trọng điểm câu, lại nghe Thẩm Gia Thụy nói tiếp hay là tối nay qua chỗ anh. Úi lòng nước ơi, nếu không phải vì không đúng địa điểm, Lâm Tâm Tâm đã huyết sáo rồi. Hồi nãy cô nàng cứ lo ngôn sơ âm bị làm khó, bây giờ nhìn gian tình giữa hai người họ, lo lắng hay gì đó chỉ là dư thừa thôi. Ngôn sơ âm vừa nhìn cô bạn mình mở to mắt hóng hớt vừa từ chối ý tốt của thẩm gia thủy, không cần đâu, hôm nay dì Lâm không có nhà chúng tôi đủ chỗ ngủ. Sau đó cô quay đầu nhìn gương mặt hóng hớt của Lâm Tâm Tâm thờ ơ giải thích. Anh ấy ở căn hộ đối diện nhà tao. Lâm Tâm Tâm mở to mắt ở minh nguyền thời đại Á. Ngôn sơ âm gật đầu, lâm tâm tâm thở dài, nói chỗ tụi mày ở mỗi tầng chỉ có hai căn, vậy mà hai người lại ở cùng một tầng. Đúng là duyên phận, Giang Vân Hạo im lặng từ nãy giờ cũng lẳng lặng gật đầu, không phải duyên phận thì là gì. Cách đây không lâu anh mới biết tại sao trường nhóm dọn về minh nguyền thời đại, cứ sống chết không chịu nói địa chỉ cho họ biết tới khi quay số đầu tiên giọng ca đẹp nhất thì lại vội vàng chạy sang Ngân Hà Loan. Không chỉ là duyên phận mà còn là tính toán kỹ càng. bị ngôn sơ âm nguyền truyền từ chối thẩm gia thủy cũng không để ý lắm nói vậy khi về các em chịu khó ngồi chật đi xe anh luôn ngôn sơ âm mỉm cười gật đầu thẩm nghĩ lát nữa các cô cũng phải uống vài ba ly rượu còn thẩm gia thủy lại càng chắc chắn bị người ta mời rượu không ai lái xe thì cả làng cùng vui các cô sẽ tự bắt xe về đang tính toán vui vẻ ngôn sơ âm bị lâm tâm tâm huyết nhẹ cô nàng sơ điện thoại ra cho cô xem tấm ảnh chụp chung hình như phen nhận ra mày rồi ngôn sơ âm ngơ ngác ảnh chụp chung gì cơ Là tấm lúc Tổng Giám Đốc Thiệu đi vào, vừa khéo trợ lý Tề đang định chụp ảnh cho chúng ta đó. Hình như cậu ấy dùng điện thoại của Kỳ Thư Tề, sau đó Kỳ Thư Tề đăng lên Weibo rồi. Anh ta ăn no rừng mỡ hả? Ngôn sơ âm vội vàng giật điện thoại từ tay lâm tâm tâm, cô nhìn kỹ, phát hiện trong thời gian cô và Thiệu uyên Minh nói chuyện Kỳ Thư Tề đã đăng Weibo chỉ mới một lát thôi mà đã có hơn 5.000 bình luận. Kỳ thư tề đăng chín tấm ảnh, 8 tấm trước là hình ảnh trường nhóm của anh ta biểu diễn trên sân khấu, tấm cuối là ảnh mọi người chụp cùng nhau nhưng đây lại là tấm duy nhất khiến mọi người chú ý, hơn một nửa bình luận đều là về tấm ảnh này, hỏi các cô gái trong ảnh là ai, sao chưa nhìn thấy bao giờ. Lúc đó trong phòng nghỉ, ngôn sơ âm xin ít nước để giữ hình dán trên mặt cũng tháo luôn đôi kính to đùng, lại thêm đèn trong phòng nghỉ sáng trưng nên tuy chất lượng hình hơi kém nhưng sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, fan vẫn nhận ra cô. Đây chẳng phải là ngôn sơ âm ư, chị ấy cũng tới xem concert nữa hả? Kín tiếng ghê tôi thấy mấy nghệ sĩ khác đi xem concert ai cũng khoe lên mạng hết á. Thằng bạn đại gia của tôi đã đăng hình chị ấy lên WeChat đấy. Nó chụp lúc xếp hàng, nó bảo mỹ nữ này trông quen quá, hỏi mọi người là có phải hot girl mạng nào không? Lầu trên ơi ơi, trùng hợp ghê, mị cũng thấy hình ngôn sơ âm trên WeChat nè. Tụi mị nghiên cứu lâu quá trời quá đất mà vẫn không nhận ra chị ấy. Gần đây ngôn sơ âm nổi tiếng ghê gớm mà sao nhiều người cứ nói không nhận ra vậy kìa. Làm quá không hà, để mị nói cho mà nghe, mị ngồi cùng khu với chị ấy nè, nhưng nếu không xem Weibo thì thiệt tình là cũng không nhận ra luôn á. Không liên quan tới việc nổi tiếng hay không nổi tiếng quý vị nghĩ đi, đại mỹ nhân có thần thái xuất chúng như chị ấy mà ăn mặc không khác gì fenger, đội mũ và đeo kính to, mặt còn dán hình, lại đi cùng bạn nữa. Đừng nói là tụi mị, sợ rằng ngay cả fan của ngôn sơ âm cũng không nhận ra che mặt. Ảnh ở buổi diễn đây. Hóa ra chị gái xinh đẹp này lại là fan girl của Thụy bảo hình ảnh. Fan girl ngôn đọc bình luận bên dưới bài viết của kỳ thư tề, sau đó gõ tên mình trên thanh tìm kiếm thì toàn ra kết quả hoàn toàn không ngờ ngôn sơ âm lại là fan của thẩm gia Thụy làm ngôn sơ âm há hốc mồm. Cứ tiếp tục thế này, chắc hẳn đề tài thăng FANGIO ngôn sơ âm thăng sẽ leo lên bảng hot search nhỉ. Lâm tâm tâm nhìn cô bản thân, nhịn cười an ủi, không sao đâu, đúng lúc tối nay phát sóng chương trình mới coi như a luôn. Có lẽ kỳ thư thề cũng nhận ra mình đã phạm sai lầm, anh ta vội vàng chia sẻ bài viết từ Weibo chính thức của chương trình Thơ tình ba dòng. Đáng tiếc bên dưới vẫn là bình luận gây hấn chứ chẳng có mấy người quan tâm tới chương trình mới của ngôn sơ âm. Thực ra vẫn có một bộ phận fan tỏ vẻ sẽ ủng hộ chương trình do thần tượng đề cử nhưng đều bị đội quân hùng hổ vùi lấp. Tất nhiên ngôn sơ âm vẫn không phải là nhân vật chính trên Weibo tối nay, thẩm gia thủy và cô y của anh mới là trọng điểm chú ý của công chúng. Đúng như ngôn sơ âm lo lắng, video quay ca khúc mới của thẩm gia thủy đã được tung lên mạng, thậm chí còn có cả bản HD Nghe xong, fan đều đồng lòng cho rằng đây là bài hát viết về mối tình đầu, những giả thuyết mà ngôn sơ âm đã nghe fan phân tích ở sân vận động cũng được lan truyền rộng rãi trên mạng, chưa bao giờ fan nhiệt tình với cô y như hôm nay. Bởi vì mọi người rất chắc chắn vào giả thuyết thẩm gia thụy tái hợp với mối tình đầu, mà trước đây nội dung lời bài hát dành cho cô gái khốn nạn ấy tuy là nhớ mãi không quên nhưng cũng là bị tổn thương, muốn quên đi, bây giờ không những gặp lại nhau mà còn dây dưa qua lại, đây là đoạn nhạc dạo thần tượng sắp bị dày vò lần nữa đúng không? Tất nhiên fan không thể chấp nhận. Trên Weibo của Thẩm Gia Thủy từ khi đăng bài tuyên truyền cho buổi mở màn tua diễn thì không thấy động thái nào nữa, fan bèn liên tục spam bình luận bên dưới bài đó, vì vậy khi thấy kỳ thư tề đăng liên tiếp hai bài, fan lập tức chạy tới hỏi Han. Nữ chính của hai đề tài hot đều là mình, ngôn sơ âm không thể thoải mái hay thả lòng tinh thần nổi cô lẳng lặng bỏ điện thoại xuống, nhân tiện thầm thắp cho mình ngọn nến. Ở buổi tụ họp Thiệu uyên Minh mang đến hai tin tốt cho ngôn sơ âm. Ba Thủy có hợp đồng đại diện cho một nhãn hàng thời trang, hiện tại bên họ đang thiếu đại diện nữ và nhờ bên anh đề cử chỉ cần hình tượng phù hợp những chuyện khác không thành vấn đề, không biết em có muốn không? Mới nghe xong, môn sơ âm hơi dao động. Những nhãn hàng mà thẩm gia Thủy làm người đại diện đều là nhãn hiệu lớn mang tầm quốc tế, nếu cô được làm đại diện thì con đường thời trang quốc tế sẽ rộng mở. Đây là cơ hội rất tốt nếu không dựa vào việc cô từng giúp đỡ Giang Vân Hảo, e rằng cơ hội này sẽ không tới lượt cô, nhưng sợ rằng cô nuốt không trôi. Nghĩ đến đề tài bàn tán trên Weibo, đầu ngôn sơ âm đau bút lại thêm biểu hiện của thẩm gia thụy ở buổi hòa nhạc nữa, bây giờ tiếp xúc nhiều với thẩm gia thụy không phải là hành động sáng suốt. Trần trừ vài giây, ngôn sơ âm quyết đoán từ chối. Thiệu uyên Minh thoáng sừng sốt ngập ngừng khuyên cô, em nghĩ kỹ chưa? Cơ hội này rất hiếm gặp có thể mang đến lợi ích khổng lồ trong ít nhất 3 năm tới đấy. Ngôn sơ âm nguyền chuyển nói, người đại diện nữ chắc là sẽ mặc đồ đôi nhỉ. Thiệu uyên minh mí môi, anh ta hiểu ý cô nên mới im lặng. Cũng không hẳn là mặc đồ đôi, nhưng nếu làm người đại diện quả thật cần hai người đại diện phối hợp làm việc, nếu không thì cho dù A Thụy nổi tiếng hơn nữa, bên nhãn hàng cũng sẽ không đến mức phải nhờ họ đề cử người đại diện nữ. Biết ngôn sơ âm không muốn dính dáng quá nhiều với A Thụy Thiệu Yên Minh khó lòng tiếp tục khuyên nhủ. Cô là người thông minh, chắc chắn hiểu rõ mình đã từ bỏ cơ hội tốt thế nào nhưng vẫn lựa chọn từ bỏ thái độ của cô vô cùng rõ ràng. Cái làm khó Thiệu Yên Minh chính là nếu đã như vậy, chắc chắn ngôn sơ âm càng không cần cơ hội sau đây. Chương trình hẹn hò, ngôn sơ âm bất ngờ, hình như bên nước ngoài làm rồi. Đúng vậy, phía nhà đái mua bàn quyền rồi, đang chọn khách mời. Thiệu Uyên Minh đoán cô sẽ không đồng ý nên không nhiều lời mà nói mơ hồ, Đài Thượng Hải và công ty anh trước giờ thường xuyên hợp tác, nếu em muốn anh có thể tiến cử em. Ngôn sơ âm lắc đầu cười nói Thiệu ca có lòng quá, nhưng mà dạo này em liên tục vướng tin đồn tình cảm tham gia chương trình này e sẽ càng làm mọi việc ồn ào hơn thôi. Thiệu Uyên Minh cười, em nói cũng phải thôi vậy, sau này anh sẽ để ý cơ hội khác thay em. Ngôn sơ âm khách sáo cảm ơn, từ nãy tới giờ liên tục có người gọi thiệu uyên minh nên anh ta không ngồi cùng cô nữa mà chào một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Thiệu uyên minh vừa đi tống thi văn liền đưa ly cốc tai cho ngôn sơ âm, uống ít thôi, hôm nay không có gì lâm ở nhà, mày mà uống say thì không có ai trông non đâu. Ngôn sơ âm cười nhận lấy ly cốc tai rồi nhấp vài ngụm. Tống Thi Văn ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn về hướng thiệu uyên minh rời đi, hạ giọng hỏi tao nghe loáng thoáng tổng giám đốc thiệu nói tới chương trình gì đó, sao mày từ chối vậy? Thơ tình ba dòng vừa phát sóng, đáng nhẽ nên tận dụng cơ hội để tuyên truyền mới phải chớ. Không hợp lắm, hơn nữa tổng giám đốc thiệu đã giúp tao lấy được cơ hội làm MC cho chương trình lễ trao giải âm nhạc hàng năm rồi, đâu thể cứ bắt người ta giúp tao hoài được. ngôn sơ âm giải thích đơn giản, thầm nghĩ cho dù quan hệ giữa Thiệu Yên Minh và Đài Thượng Hải tốt đến đâu chăng nữa thì nếu như đối phương không mời nghệ sĩ dưới trường anh ta, người ta cũng sẽ không tiết lộ cho anh ta về chương trình còn đang trong quá trình chuẩn bị. Còn về phần Đài Thượng Hải muốn mời ai thì không cần nói cũng biết. Thật ra chương trình hẹn hò rất hay, bởi vì đã thành công ở nước ngoài, trong nước cũng có rất nhiều khán giả nữ theo dõi chương trình nên bây giờ Đài Thượng Hải mua bản quyền và sản xuất chắc chắn sẽ được ủng hộ. cũng như làm đại diện cho nhãn hàng quốc tế, đây là cơ hội mà không biết bao nhiêu người chen nhau giành giật đáng tiếc nó không hợp với cô. Tống Thi Văn không hiểu chuyện trong giới giải trí lắm, thấy ngôn sơ âm quả quyết thì cũng không khuyên nữa mà ngập ngừng hỏi cô chuyện trên Weibo mày đã xem chưa. Thẩm gia Thụy với mày, nhắc tới đề tài này, gương mặt ngôn sơ âm không bình thản nổi nữa mà cười khổ. Sao có thể không để ý được, hồi nãy cô có đề cập chuyện này với Thiệu uyên Minh, anh ta nói bộ phận truyền thông đang tăng ca. Nói cách khác nhờ bộ phận truyền thông tinh ngu mà mọi chuyện mới được như bây giờ, nếu không thì sẽ càng ồn ào hơn nữa. chương 93 lễ trao giải âm nhạc, là nhân vật chính hôm nay, thẩm gia Thủy không thể tránh phải xã giao từ ekip, nhà tài trợ quản lý cấp cao của công ty, các tiền bối trong giới âm nhạc cho tới bạn bè đều mời rượu khắp nơi, đến khi tan cuộc thoát trông anh đã qua say. Thiệu Uyên minh đi hỏi một lượt biết ngôn sơ âm và bạn cô đều ít nhiều uống vài ly nên không thể lái xe anh ta nhanh chóng quyết định tiểu tề lái xe đưa nhóm âm âm về A Thụy say thế này rồi thì về Ngân Hà Loan cho các cậu dễ chăm sóc nhau. Ngôn sơ âm cũng muốn như vậy cô chào tạm biệt nhóm thiệu Uyên minh rồi đi về cùng tiểu tề. Nhóm thiệu Uyên minh cũng không ở lại lâu thêm để trợ lý riêng của mình xử lý hiện trường, họ chen nhau trên một chiếc xe ra về. Giang Vân Hảo không đụng lấy một giọt rượu nào phụ trách lái xe tống thừa vũ ngồi ở ghế phụ lái, ba người còn lại chen chúc nhau ở phía sau. Kỳ thư tề không chen nổi, đáng thương bị kẹp ở giữa như nhân bánh nhưng vẫn bị người quản lý mắng mỏ vì anh ta chiếm nhiều diện tích nhích qua chút nữa coi, dạo này cậu tăng bao nhiêu ký thế. Trời đất chứng giám, em chưa bao giờ quên việc kiểm soát cân nặng của mình. Kỳ thư tề rất tủi thân, với cả Thụy ca đang ngủ mà em nhích sát gần ảnh nhỡ làm ảnh tỉnh giấc rồi làm loạn thì sao? ngủ cậu nghĩ cậu ta ngủ được chắc thiệu uyên minh rẻ bĩu cuối cùng không bới móc kỳ thư tề nữa mà vừa dây thái dương vừa nói bâng quơ con bé từ chối cả làm đại diện nhãn hàng lẫn sâu thực tế rồi câu này không đầu không đuôi nhưng mọi người trong xe đều hiểu người nhắm mắt từ nãy giờ rốt cuộc cũng mở mắt thiệu uyên minh thản nhiên nói tuy bất ngờ nhưng từ chối cũng tốt sâu của đài thượng hải không hợp với cậu cậu cũng không muốn đi theo con đường chương trình tạp kỹ hơn nữa lịch trình trong sắp tới rất dày thời gian đâu nhận sâu này trong xe im lặng hồi lâu đến khi thẩm gia thụy cúi đầu ừng kỳ thư tề mới dám thắc mắc đài thượng hải muốn mời đại ca sâu so gì thế đừng nghĩ nữa có cho ai tham gia cũng không cho cậu đi thiệu uyên minh thẳng thừng mấy tin đồn trên mạng về a thụy thì có hai phần thật 8 phần giả còn với cậu em út thì là ngược lại số diễn viên người mẫu hot girl mạng dính tới cậu ta nhiều không đếm xuể làm sao để cậu ta tham gia chương trình hẹn hò được thiệu uyên minh loại bỏ kỳ thư tề xong thì hướng mắt về ghế lái mấy lần anh ta nhắm cho giang vân hạo hơn không phải thiên vị mà là sau đợt xịt căng căng đan vừa rồi thiệu uyên minh chợt nhận ra hình tượng của giang vân hạo quá tốt là chuẩn mực đạo đức trong mắt phen là thanh niên tiêu biểu gần như không có khuyết điểm Đối với nghệ sĩ, hình tượng tốt rất quan trọng, nhưng nếu tốt quá thì rất dễ phản tác dụng, thật ra công ty không cố ý đóng khung hình tượng mà ban đầu là do fan và truyền thông tự ý cục mác dần dần trở thành ấn tượng của công chúng đối với Giang Vân Hạo. Do đó, một khi ấn tượng này tiêu tan, fan và công chúng bị đả kích quá lớn, vậy thì sẽ vượt tầm kiểm soát. Giống như Si Căng Đan lần này, nếu đổi lại là kỳ thư tề, bảo đảm truyền thông phóng đại tới đâu thì trên mạng cũng chỉ bàn tán một hồi rồi thôi, nhưng vì là Giang Vân Hảo nên đã biến thành chúc mừng. Nếu Giang Vân Hảo không có chuyện trong quá khứ thì dù trên mạng bàn tán thế nào Thiệu Uyên Minh cũng mặc kệ, đáng tiếc vết nhơ duy nhất của Giang Vân Hảo lại chính là vết nhơ trí mạng, nghiệt ngã hơn, đó là không phải lỗi của cậu ấy. Là nghệ sĩ do một tay mình dìu dắt dĩ nhiên Thiệu Uyên Minh không nỡ để người khác bôi nhỏ cậu ấy, mà trên thực tế Giang Vân Hảo cũng chẳng có gì để bôi nhỏ, vì vậy để phòng ngừa Thiệu Uyên Minh cảm thấy tham gia chương trình thực tế là phương án tốt nhất, vừa có thể tăng hào cảm đối với công chúng vừa có thể biểu hiện con người thật. Nói cách khác trước hết phải để Giang Vân Hảo bước xuống thần đàn nhằm để mọi người biết cậu ấy cũng chỉ là người bình thường, cũng có khuyết điểm và thiếu sót, sau này cho dù cậu ấy phạm sai lầm thì công chúng cũng dễ chấp nhận hơn. Giang Vân Hạo nhận ra ánh mắt của người quản lý, vội vàng lắc đầu thiệu ca em không hợp đâu. Thiệu Uyên Minh nhuyến môi, đừng gấp vài hôm nữa chúng ta bàn sau. Biết mình không có hy vọng, kỳ thư tề không quan tâm chuyện đó nữa, anh ta lại thắc mắc ban nãy thiệu ca nói đại diện nhãn hàng gì vậy, đừng nói là nhãn hàng tái ký hợp đồng gần đây của Thụy ca nha. Thiệu Uyên Minh gật đầu, kỳ thư tề suýt nhảy dựng lên, thật á, vậy sao âm âm lại từ chối, kỳ thư tề là fan cứng của nhãn hiệu này. Trước đây, khi trưởng nhóm còn chưa làm người đại diện của hãng, anh ta tự bỏ tiền túi ra mua đồ từ quần áo cho tới thắt lưng và ví tiền, thậm chí cả trang sức và nước hoa cũng mua chất đống đầy nhà. Sau đó, nhãn hàng tiếp xúc với công ty Kỳ Thư Tề rất hy vọng ban nhà có thể làm người đại diện cho hãng, nào ngờ tổng giám đốc thiết kế của hãng có suy nghĩ rất độc lạ, không thèm cả nhóm Burning đã cùng đoạt giải thưởng quốc tế mà chỉ cần một mình trưởng nhóm. Cũng may là tuy chỉ trưởng nhóm làm người đại diện nhưng cả nhóm đều được nhãn hàng tài trợ kỳ thư tề không phải móc tiền túi ra sắm đồ nữa Dẫu thế anh ta vẫn cầu mong một ngày nào đó tổng giám đốc thiết kế của hãng chán trưởng nhóm và thay anh ấy bằng ban nhạc Kết quả là còn chưa đợi được tới ngày đó mà ngôn sơ âm lại từ chối cơ hội trên trời như thế này khiến kỳ thư tề không tài nào hiểu nổi Tống thừa vũ đang nghịch điện thoại, người quản lý không thích anh ta chơi game, bây giờ lại đang ngồi đằng sau tống thừa vũ không dám gây án nên quyết định lướt way bua. Đúng lúc nhìn thấy chủ đề đang hot hôm nay, tống thừa vũ tỏ ra thấu hiểu cô ấy sợ có si căng đa nạ. Kỳ thư tề thoát canh nghĩ đến mình, vội vàng phủi sạch quan hệ không liên quan tới em. Cho dù hôm nay em không đăng gì thì Thụy ca và cô ấy vẫn sẽ là trung tâm bàn tán thôi. Đúng vậy, không trách cậu được. Thiệu Uyên Minh gật đầu. Cậu cùng lắm chỉ là đổ thêm dầu vào lửa thôi. Lời trên là Thiệu Uyên Minh nói thật lòng, tuy nghệ sĩ của anh ta chỉ mong thiên hạ không đủ loạn nhưng vẫn chưa đến mức gây rắc rối. Hôm nay cũng không hẳn cậu ta đổ dầu, phải đợi đến ngày mọi chuyện bị bại lộ mới được tính. Ngược lại nhờ đó mà chủ đề bị phân tán một phần, một bộ phận fan đang thảo luận quan hệ giữa ngôn sơ âm và thẩm gia thủy thì sẽ đồng thời bớt đi một bộ phận tăng độ hot cho đề tài thẩm gia thủy và cô y, mặc dù bộ phận fan này chỉ như muối bỏ biển. Giang Vân Hạo nhìn vào kính chiếu hậu hỏi, không xử lý ạ Đã sắp xếp người theo dõi rồi, không ép xuống nổi, đành cố gắng xoay hướng dư luận vậy. Thiệu Uyên Minh ngừng một chút, lẳng lặng quét mắt về phía tay phải. Theo ý anh thì chi bằng giữ quyền chủ động trong tay mình. Khi nào công khai, dùng phương thức nào để công khai, công khai ở mức độ nào một khi nắm quyền chủ động, họ rất dễ xoay hướng dư luận chứ không làm gì như bây giờ thì chỉ biết ngó chừng động thái trên mạng, chẳng những bị thụ động mà còn dễ chịu thiệt hại. Ai dám chắc không bị người khác thừa nước đục thả câu. Chẳng qua chuyện liên quan tới ai đó nên Thiệu Uyên Minh không dám tự ý hành động. Những chuyện khác anh ta có thể tự ý quyết định nhưng một khi liên quan tới ngôn sơ âm, anh ta không dám mạo hiểm. Dẫu sao cũng là mối tình khắc sâu 10 năm, đến ngay cả Giang Vân Hạo cũng phải né tránh. Vì phụ nữ mà trở mặt nhau không phải chưa từng có, nhất là ở trong cái giới này thì chuyện như vậy càng không hiếm. Thiệu Uyên Minh cảm thấy mình không cần phải cố chấp trong việc nhỏ nhặt này, tuy một khi tin tức rơi vào tay đối thủ thì vụ việc sẽ càng khó giải quyết nhưng cũng không đến mức như trời sập. Nhìn sắc mặt thầm gia thủy Thiệu Uyên Minh hiểu rõ ý anh cười nói, nhưng cũng không sao, sắp tới lễ trao giải rồi, theo kinh nghiệm hàng năm thì chắc là cuối tuần này sẽ công bố danh sách khách mời, đến lúc đó cộng đồng mạng tự át rời lực chú ý sang đề tài này thôi. Thẩm gia Thụy mí môi, anh hiểu ý của người quản lý, giữ quyền chủ động trong tay không những giảm bớt rất nhiều phiền phức mà còn phá vỡ cục diện hiện tại giữa hai người, bất kể là tiến hay lùi, anh đều có cơ hội chứ không phải tiến lùi đều không được như bây giờ, mỗi lần muốn cử động lại sợ cô tránh xa thêm. Tuy khiến anh mất hết mặt mũi nhưng nếu mọi người đều biết chuyện tình thế sẽ thay đổi. Chẳng qua nếu có thể làm như vậy thì xịt căng đan giữa cô và Vân Hảo là cơ hội rất tốt để công khai cần gì phải đợi tới bây giờ. Không phải anh không làm được mà là anh không dám nghĩ đến hậu quả, lỡ cô phát hiện anh đứng đằng sau giờ trò, vậy thì thật sự anh chẳng còn cơ hội nào nữa. Thẩm Gia Thụy nhắm mắt lại, từ từ từ từ đánh tan suy nghĩ này trong lòng. Ngôn sơ âm vừa về tới nhà liền nhận được tin nhắn của đạo diễn Tân thông báo tỷ suất người xem. Nói thật con số này không hề lý tưởng, đừng nói là cách xa giọng ca đẹp nhất mà còn kém hơn cả dự đoán của họ. Vì hôm nay có buổi hòa nhạc của Thẩm Gia Thủy nên ekip chương trình đã chuẩn bị tinh thần, ngôn sơ âm không thất vọng lắm. Cô An ủi đạo diễn Tân chờ thống kê chính thức vào thứ hai xem sao, có khi trong hai ngày cuối tuần lại hot đấy. Trên mạng rất ồn ào nên đạo diễn Tân cũng biết hôm nay ngôn sơ âm đi xem hòa nhạc của Thẩm Gia Thủy. Vì vậy chị ấy không kéo ngôn sơ âm cùng phân tích chi tiết mà chỉ nói vài câu ngắn gọn cũng bảo sẽ nói chuyện với nhà đài. Vừa khởi đầu đã gặp khó khăn, nhưng nguyên nhân là vì hoàn cảnh không cho phép nên ngôn sơ âm vẫn rất có lòng tin vào chương trình. Cô nghĩ ít nhất sẽ sản xuất thêm vài số nữa, đợi đến khi chương trình ổn định, thế nào tỷ suất cũng sẽ chạm mốc 0,5%, mặc dù không được coi là hot nhưng cũng xếp vào top 5 của Đài Bắc Kinh, xem như đạt tiêu chuẩn. Chẳng qua ngôn sơ âm không ngờ chỉ sau một buổi tối cô đã nhận được tin tốt thành tích xem online thơ tình 3 dòng rất khả quan. Đài truyền hình Bắc Kinh không có kênh online. Giọng ca đẹp nhất trở thành hiện tượng tuy cũng kiếm được nhiều tiền từ việc bán bản quyền online nhưng lượt xem trên mạng khiến ban lãnh đạo đài đỏ mắt. Vì thế ban lãnh đạo đài quyết định tạo kênh online riêng của đài cũng đã liên hệ với bên đối tác để thực hiện nhưng vì không kịp hoàn thành trước khi giọng ca đẹp nhất mùa đầu tiên kết thúc nên có lẽ phải chờ tới mùa thứ hai. thơ tình ba dòng được hưởng ké độ hot của giọng ca đẹp nhất nên cũng được hai kênh online mua bản quyền. Hơn nữa còn là hai kênh online lớn nhất nước. Chương trình được phát sóng trên TV lúc 10 giờ tối thứ sáu thì 0 giờ thứ bảy sẽ được phát trên mạng. Sáng thứ bảy ngôn sơ âm vừa ngủ dậy liền nhận được tin nhắn chúc mừng chương trình mới mở màn thành công của các đồng nghiệp trong đài. Ngôn sơ âm lướt Weibo Thơ tình ba dòng đã được lên bảng hot search, không có tên của cô mà là đề tài thăng t s -A -N -G, trời tình yêu thăng, xem ra họ đã chọn đúng chủ đề tuy đây chỉ là một câu chuyện tình nhưng làm rất nhiều khán giả xúc động. Đáng tiếc top một hot search vẫn là thăng thẩm gia thụy cô y thăng, đề tài này không những không giảm nhiệt mà sau so một đêm mà chữ hot ở cuối tên đề tài đã biến thành chữ siêu hot chứng tỏ chủ đề này đang bùng nổ có thể được coi là cú nổ lớn trong giới giải trí. So với fan luôn cố tìm ra sự thật ngôn sơ âm khó chịu với báo chí và blogger hơn. Báo chí không có thông tin gì để viết bài nhưng vì muốn ăn theo nên đã viết lại chuyện tình của Thẩm Gia Thụy và cô Y. Mà thật ra là chỉ nói lại vụ Thẩm Gia Thụy từng thừa nhận rất nhiều ca khúc được viết về cô Y và liệt kê những bản tình ca của anh. Dừng ở đó thôi thì cũng được đằng này vì muốn tăng tương tác nên đã bảo mọi người đoán xem cô Y là ai. Blogger lại càng đáng ghét, họ liệt kê tất cả bạn gái tin đồn của thẩm gia thủy có tên viết tắt là y rồi bảo cư dân mạng bầu chọn không ngờ bài viết nhảm nhí như thế lại được đông đảo quần chúng tham gia, hơn nữa số phiếu của ngôn sơ âm là cao nhất. Ngoài ra còn có vài kênh báo mạng còn ghê gớm hơn, họ thống kê lại bình luận trên mạng rồi đăng bài viết với tiêu đề mối tình đầu của thẩm gia thủy là cô gái này đã thành công thu hút sự chú ý của fan và cư dân mạng. Bất kể là cách thức đưa tin ăn theo như thế nào đều thu hút trên chục nghìn bình luận và mấy chục nghìn lượt chia sẻ, ngôn sơ âm thấy mà kinh hồn bạt vía. Mặc dù không có bài báo nào xác thực tin tức nhưng cư dân mạng vẫn hang hái bình luận ở mọi mặt trận, chứng tỏ rõ rệt cộng đồng mạng quan tâm tới chủ đề này thế nào. Đã tới mức này rồi, ngày bị lộ còn xa ư. Nhưng dù ngôn sơ âm căm ghét bọn họ ra sao thì ngoài lo lắng thấp thỏm ra cô chẳng làm gì được vậy thì chỉ còn cách làm đà điểu nhắm mắt làm ngơ. thuận theo tự nhiên chuyện gì đến ắt sẽ đến ngôn sơ âm tắt điện thoại chuẩn bị sửa soạn rồi dẫn mấy cô bạn đi ăn cơm sau đó tiễn họ ra sân bay tuy đợt này thẩm gia thụy diễn hai ngày vào thứ sáu và thứ bảy nhưng chỉ việc mua vé buổi thứ sáu thôi cũng mệt bở hơi tai rồi chưa đừng nói là thứ bảy vì có rất nhiều fan ở thành phố khác đều tranh nhau mua vé ngày thứ bảy mua vé cho cả hai ngày thực sự rất khó viên lộ cũng bất lực vì vậy thứ bảy cô nàng và tống thi văn phải về nhà Sau khi chờ hai cô bạn đi qua cửa an ninh, ngôn sơ âm nhận được điện thoại của Giang Vân Hảo hỏi cô có muốn đi xem hòa nhạc không, anh ấy có người bạn bận đột xuất không đi được nên còn thừa một vé. Nghĩ tới đề tài trên mạng, ngôn sơ âm lại đau đầu, bèn khéo léo từ chối ý tốt của anh. Giang Vân Hảo là người tinh tế, đoán được cô kiên kỵ điều gì cười an ủi, hôm qua thiệu ca nói cuối tuần này công bố tin tức về lễ trao giải âm nhạc cuối năm có nhiều sự kiện đến khi đó họ sẽ tự rời sự chú ý sang chỗ khác thôi. ngôn sơ âm cười gật đầu thầm nghĩ hẳn là giang vân hạo đang nhắc nhở mình rằng bơ ninh sẽ không vắng mặt ở buổi lễ hôm đó có khi họ còn đi thảm đỏ nữa cô phải tránh họ mới được tốt nhất là đứng khắc khu quả đúng như thiệu uyên minh nói trước đêm diễn ra lễ trao giải âm nhạc fan không đào bới được gì nên dần mất đi nhiệt tình đối với mối tình đầu của thẩm gia thụy và quay sang hóng hớt buổi lễ lễ trao giải âm nhạc là nơi tụ hội các ca sĩ Bình thường giới ca sĩ khá im hơi lặng tiếng, một năm phát hành một album đã được coi là chăm chỉ lắm rồi, lại không thường tham gia các chương trình giải trí hiếm hoi lắm mới lộ diện nên fan ai cũng không chịu yếu thế, nhất quyết phải nâng chỉ số truyền thông của thần tượng nhà mình lên để kẻ khác khỏi nói thần tượng của họ không nổi tiếng. Lễ trao giải âm nhạc được tổ chức vào thứ Bảy, địa điểm tổ chức vẫn là Hong Kong như mọi năm. Vì phải tập dượt và sắp xếp khu tác nghiệp cho phóng viên nên mới thứ năm các khách mời tham dự đã lục tục tới Hong Kong. Kế hoạch tránh né của ngôn sơ âm không có cơ hội sử dụng bởi vì ban tổ chức sắp xếp vô cùng thỏa đáng Nhân viên của họ còn liên lạc với cô thông báo họ đã sắp xếp xong xuôi vé máy bay, người đón ở sân bay và khách sạn cô chỉ cần xách hành lý lên máy bay là được. Sau đó, ngôn sơ âm vừa bước vào phòng chờ ở sân bay đã gặp người quen là Burning và E.T. Thực sự câm nín. Kỳ thư tề lên tiếng chào hỏi ngôn sơ âm trước tiên âm âm, trùng hợp quá, hôm nay cô cũng đi Hong Kong hả? Ngôn sơ âm cười, mặc kệ trong lòng nghĩ sao, thái độ của cô vẫn như bình thường, ban tổ chức đặt vé máy bay, không ngờ lại đi cùng các anh. Cô phải dẫn chương trình nên cần tập dượt sớm, còn chúng tôi sẽ trình diễn cũng cần tập dượt sớm thế nên đi cùng nhau cũng bình thường thôi. Ngôn sơ âm gật đầu trên mạng vẫn chưa có thông tin xác thực nhưng họ cũng đã đoán được đại khái kế hoạch tổ chức burning không những là khách mời trình diễn mà họ còn biểu diễn cuối cùng, như vậy có thể xác định được giải thưởng lớn nhất chắc chắn sẽ thuộc về họ. Ngôn sơ âm trò chuyện đôi câu với kỳ thư tề, sau đó bị kỳ thư tề kéo ngồi xuống bên cạnh anh ta. 20 phút nữa mới tới giờ, ngồi xuống chút đi còn lâu mà. Vừa khéo thẩm ra thụy ngồi đối diện ngôn sơ âm, anh ngẩng đầu nhìn cô, không mang hành lý. Ngôn sơ âm không mang nhiều quần áo lắm nhưng cô có mang theo đồ trang điểm nên đã gửi đi trước rồi Bây giờ chỉ xách theo ba lô thôi So với hành lý mà ekip của Burning mang đi Trông cô cứ như đi du lịch bụi Giang Vân Hạo cũng nhìn cô nhẹ nhàng nói đã chuẩn bị lễ phục chưa Quả thật ngôn sơ âm vẫn chưa chuẩn bị lễ phục Ở trường hợp long trọng thế này không thể ăn mặc qua loa Nhất là khi cánh truyền thông luôn soi mói Cô muốn thể diện thì phải thuê lễ phục của nhãn hiệu lớn Vì vậy thay vì sách đồ từ Bắc Kinh qua, chẳng thả đến Hong Kong rồi thuê luôn cho tiền. Triệu Tử Phi đã giới thiệu cho ngôn sơ âm một cửa tiệm nghệ sĩ nữ của công ty Triệu Tử Phi đến Hong Kong tham dự sự kiện đều đặt trang phục ở cửa tiệm này nên rất đáng tin cậy Hơn nữa đây còn là cửa tiệm bản xứ, họ nghe ngóng được ít nhiều tin tức ở đó nên có thể nhắc nhở cô. Ngôn sơ âm không nói kỹ càng cho ninh nghe mà chỉ giải thích đơn giản là đã vận chuyển hành lý đi trước rồi còn lễ phục thì đợi tới Hong Kong rồi thuê sau. Thiệu Uyên Minh nói, vẫn chưa có cơ à. Vừa khéo ở Hong Kong có nhà tài trợ của bọn anh, em cùng chọn đi. Nghe anh ta nói vậy, ngôn sơ âm chỉ cười. Thiệu Uyên Minh biết gần đây cô muốn giữ khoảng cách với họ nên dành nói trước chỉ là chuyện nhỏ thôi. Âm âm đừng khách sáo chuyện của Giang Vân Hạo đợt trước cũng nhờ có em mà. Ngôn sơ âm cũng đoán trước anh ta sẽ đem chuyện của Giang Vân Hạo ra nói nên sảng khoái gật đầu. Lần này em nhờ ơn Thiệu ca vậy. Có điều nếu Thiệu ca xem em là bạn thì sau này đừng nói thế nữa, chuyện em làm chỉ bé tí thôi, không gánh nổi các anh cảm ơn mỗi ngày đâu. Thiệu uyên Minh thầm lắc đầu trong bụng đã bảo mặc con gái thông minh quá chả đáng yêu tí nào, vậy mà A Thụy lại thích nếu đổi là anh ta, anh ta chẳng tha tìm người ngốc nghếch một tí, như vậy đỡ phiền toái hơn nhiều. Nhưng trước mặt mọi người, Thiệu uyên Minh vẫn cười vô cùng thoải mái làm không ai nhận ra anh ta đang mắng thầm ngôn sơ âm trong bụng. Ừ, chỉ cần âm âm không khách sáo với bọn anh là được. Ngôn sơ âm nghĩ đây là lần cuối cùng nên không khách sáo cùng họ nữa. Ban tổ chức đặt chung khách sạn cho khách mời, hơn nữa, không biết có phải phân theo khu vực hay không mà ngôn sơ âm và burning ở cùng một tầng, các phòng cũng gần nhau. Vừa vào phòng, ngôn sơ âm lập tức nhận được tin nhắn WeChat của thẩm gia Thụy, anh gọi cô đi ăn cơm, sẵn tiện chọn lễ phục luôn. Bây giờ là một giờ chiều trên máy bay chỉ ăn chút đồ ăn vặt nên đúng là có hơi đói, ngôn sơ âm ngoan ngoãn sách túi đi ra ngoài, xuống sảnh khách sạn tụ tập cùng burning. Họ chẳng những cùng ăn cơm cùng chọn lễ phục mà còn cùng đi dạo Hong Kong. Truyền thông Hong Kong nổi tiếng là Trung Thủy, trước nay chỉ thích đưa tin về nghệ sĩ xứ cảng hơn nữa vào thời gian này các hãng truyền thông đều đang chầu trực ở sân bay nên đã bỏ lỡ nhóm người nhàn nhã đi dạo này. Cả nhóm thoải mái đi chơi, vì nơi đây là Hong Kong, cánh phóng viên lục địa vẫn chưa tới đây, hơn nữa mấy ngày nay các nghệ sĩ cạnh tranh kịch liệt có vông tiền cũng chưa chắc lên được trang nhất nên cho dù burning nổi tiếng tới đâu thì vào lúc này, trừ chiêu trò cười chuồng ở ngoài đường, việc đi chơi cùng bạn khác giới chẳng có gì đáng chú ý. Thư thả trải qua hai ngày, lễ trao giải âm nhạc diễn ra theo đúng kế hoạch dàn sao quy tụ đông đủ. ngôn sơ âm dẫn chương trình cùng một nam diễn viên người hong kong hai người tung hứng tương đối ăn ý nhìn nhóm người đang đi thảm đỏ nam diễn viên vui vẻ trêu ghẹo ngôn sơ âm âm âm anh muốn hỏi em một vấn đề rất nghiêm túc giữa anh và họ em thấy ai đẹp trai hơn bên dưới khán đài vỗ tay nhiệt liệt các nghệ sĩ đã ổn định chỗ ngồi cũng hưởng ứng khán giả giơ cao băng rôn tên thần tượng của mình ngôn sơ âm cười anh minh em thích xem phim lắm em lớn lên cùng với phim của anh đấy vậy thì còn phải hỏi sao tất nhiên là bơ ninh đẹp trai hơn rồi ban đầu nam diễn viên cười tâu toét nhưng chưa tới một giây sau liền sụ mặt chẳng phải đã bảo anh là nam thần của em à đừng có mà đứng núi này trông núi nọ nữa anh minh là nam thần hồi bé của em bây giờ em lớn rồi nên cô thẩm mỹ cũng trưởng thành theo Trong lúc hai người tung hứng qua lại, Burning đã tiến vào bên trong, nam diễn viên tiến lên nghênh đón, bảo Burning đứng giữa hai MC, sau đó tiếp tục trêu ghẹo ngôn sơ âm, được rồi, anh thừa nhận Burning đẹp trai hơn anh một tí xíu, nhưng mà âm âm này, nếu được chọn một trong bốn người Burning làm bạn trai, em sẽ chọn ai? Vì ngôn sơ âm từng có si Căng Đan với Giang Vân Hảo và Thẩm Gia Thụy Tuy không ai tin đó là thật nhưng vẫn có hai nhóm fan CP rất đông đảo Do đó khi nghe nam MC hỏi vậy Khán đài lập tức bùng nổ Có thể thấy dù ngôn sơ âm chọn Thẩm Gia Thụy hay Giang Vân Hảo thì đều có người kích động Ngôn sơ âm còn đang trần chờ thì ở bên dưới khán đài Thiệu uyên Minh nghe trợ lý thông báo xong Không dằn nổi mà chửi thề Mẹ kiếp đứa nào bị ngủ vậy Sớm không tung, muộn không tung mà cứ nhè ngay lúc này mới tung ra Truyền thông Hong Kong chả khác nào thổ phỉ, họ mà có tin tức thì đời nào dập tắt nổi. Nếu như sớm mấy ngày, lúc đó họ đang bàn cách công khai tin tức nếu bị lộ thì cũng có thể nhanh chóng xử lý, còn bây giờ họ đang lơ là chủ quan cho rằng trước đó ồn ào đến thế mà phóng viên vẫn không đào được gì, hiện tại lực chú ý đã hoàn toàn rời sang các tin tức khác nên hơn phân nửa là sẽ không xảy ra sự cố gì, nào ngờ họ vẫn sơ sót. Hiện tại đang diễn ra lễ trao giải, xung quanh có rất đông người, cánh phóng viên lại như hổ rình mồi muốn đi ra ngoài xử lý cũng không được vì hiện nay tin tức đã được tung lên mạng e rằng truyền thông cũng đã biết trong lúc anh ta còn đang chưa biết gì thì có lẽ họ đã viết bàn thảo chuẩn bị đăng bài rồi. Quan trọng nhất là truyền thông xứ càng rất khó thương lượng, vì Hong Kong và lục địa cách xa nhau, bình thường họ cũng ít qua lại với bên này nên bây giờ dùng tiền hay quyền đều không thể đè tin xuống được. Hiện giờ chưa phải là thời điểm gay gâu nhất. Ban tổ chức có chút thế lực ở Hong Kong, truyền thông sẽ nề tình họ mà không gây náo loạn hiện trường, nhưng chỉ cần sự kiện kết thúc bên ngoài hay thậm chí là bãi giữ xe đều sẽ bị phóng viên bao vây. Phóng viên nơi đây thường không coi trời đất ra gì, phương thức phỏng vấn rất cực đoan, nếu không trả lời phỏng vấn, họ sẽ không chịu thả người đi. tất nhiên thiệu uyên minh có thể sắp xếp đội ngũ vệ sĩ tuy anh ta không mang theo nhiều vệ sĩ nhưng dẫu sao cũng có nhiều bạn làm ăn ở hong kong không cần anh ta ra mặt chỉ cần trợ lý gọi vài cú điện thoại là được nhưng vệ sĩ có thể bảo vệ họ an toàn rút lui không có nghĩa là cũng bảo vệ được họ khỏi ngòi bút báo chí họ thuê vệ sĩ rầm rộ ai biết báo chí có viết là họ có tật giật mình hoặc sử dụng bạo lực hay không đến địa bàn của người khác không thể không dè dặt Nghĩ tới những điều này thiệu uyên Minh cảm thấy tức nghẹn cực kỳ hận kẻ đã tung tin Trợ lý của anh ta nhỏ giọng giải thích Tổng Giám Đốc thiệu tuy thời điểm hơi nhạy cảm Nhưng mà có vẻ như người tung tin không ác ý em thấy bình luận trên mạng cũng không tệ lắm Sao lại không ác ý? Nếu thực sự không ác ý thì sẽ chọn lúc chúng ta không thể xử lý để tung tin sao? Đâu thể trách người ta được cô ấy thấy hình Thụy Ca và cô Ngôn đi chơi Nên mới lựa chọn nói ra đấy chứ chủ yếu là chúc phúc cho Thụy Ca và cô Ngôn em đọc bài viết và xem video luôn rồi cảm động lắm rất nhiều cư dân mạng và fan cũng vậy có video nữa cơ à thiệu uyên minh nhíu mày anh ta vẫn không tin có chuyện trùng hợp đến thế nghĩ ngợi một chút anh ta giơ tay ra đưa điện thoại đây mặc kệ như thế nào anh ta cũng phải tìm hiểu tình huống trên mạng trước rồi sau đó mới quyết định ứng phó như thế nào chương 94 mươi bốn video Thẻ tiên nữ, dạo trước dọn dẹp lại một số đồ vật cũ ở nhà phát hiện có một chiếc hồ cỗ cất máy ảnh và một cái túi đựng cuộn phim đã qua sử dụng. Mẹ tớ nói đó là chiếc máy ảnh mà hồi xưa chị tớ thích nhất. Hồi cấp 3 chị tớ rất mê chụp ảnh, kể từ khi nhà có máy ảnh, đi đâu chị cũng cầm nó theo. Tớ luôn biết chị mình thích chụp ảnh, mấy cuốn album dày cùi trong nhà đều là tác phẩm của chị ấy. Chị tớ chụp mọi thứ, người đi đường, chú mèo nằm trên ban công phơi nắng, dây leo rũ xuống bờ tường, nói chung không theo quy tắc nào hết. Bố mẹ tớ ủng hộ sở thích của chị ấy, chỉ cần chị ấy thích bố mẹ sẽ đi rửa ảnh giúp chị ấy. Riêng mấy cuộn phim trong chiếc hộp này được chị ấy cất trong túi giấy rất cẩn thận, có lẽ là để khỏi bị mờ phim. Tớ rất tò mò, không biết vì sao chị ấy lại cẩn thận cất kỹ mà không để bố mẹ đi rửa ra, vì thế tớ đã gọi điện hỏi chị ấy. Chị tớ là niềm hãnh diện của gia đình. Chị ấy học giỏi từ nhỏ, đậu trường đại học danh giá, được đi du học hiện tại đang định cư ở nước ngoài. Chị tớ kể trước kia chị ấy thầm thích một nam sinh, bởi vì có quá nhiều người thích anh ấy nên chị tớ không dám tỏ tình mà chỉ lặng lẽ chú ý anh ấy, sau đó phát hiện hóa ra anh ấy đã có bạn gái. Lúc đầu chị tớ không phục nhưng sau một thời gian quan sát họ chị dần dần thừa nhận mình không bằng cô gái mà nam sinh kia thích. Vì thế chị tớ giấu những cuộn phim mà chị đã lén chụp họ, sau đó tập trung học hành, hy vọng có thể chiến thắng tình địch trên bảng điểm. Tớ không biết sau này chị tớ có vượt qua chị gái kia ở mặt học tập hay không nhưng thực sự tớ rất tò mò về họ. Chị tớ là thần tượng của tớ ngay từ bé ấy vậy mà lại có nam sinh không thích chị và cả nữ sinh khiến chị chủ động nhận thua, không biết sốt cuộc họ là thần thánh phương nào nhỉ. Đáng tiếc mà kệ tớ hỏi thế nào chị tớ đều không chịu tiết lộ mà chỉ bảo tớ tự tìm hiểu. Thế là tớ đi rửa những cuộn phim. Những cuộn phim đó đã có tuổi đời mười mấy năm nên tớ không dám hy vọng nhiều, nào ngờ bác tiệm rửa ảnh lại rửa ra được. Những tấm ảnh bị loang lổ, người trong ảnh hơi mờ, nhưng vì trong hai người họ, một người là ca sĩ mà tớ yêu thích từ lâu, một người là MC mà tớ ngưỡng mộ gần đây nên chỉ cần nhìn một cái là tớ đã nhận ra. Người mà chị tớ từng thầm thương trộm nhớ là Thẩm Gia Thủy. Thực sự không ngờ một người nghiêm túc và bảo thủ như chị tớ lại thích kiểu nam sinh chơi trội, bọn tớ quả là chị em ruột ngay cả gô nhìn đàn ông cũng giống nhau. Nhưng điều khiến tớ khiếp sợ hơn cả là thẩm gia thủy và ngôn sơ âm từng yêu nhau. Lúc trước trên mạng từng có suy đoán ngôn sơ âm có phải là mối tình đầu cô y hay không, fan cảm thấy không có khả năng tớ cũng vậy, cho nên khi xem 1, 2, 3 tổng cộng 65 bức ảnh của hai người, mặt tớ bị vả sưng vùng. Thú thật tuy thẩm gia thủy và ngôn sơ âm luôn nhấn mạnh họ chỉ là bạn học cũ và cố ý che giấu quá khứ nhưng tớ hoàn toàn không giận hờn hay trách móc họ dẫu mình bị lừa dối. Cảm giác khi xem bức ảnh đầu tiên là khiếp sợ xem dần xem dần con tim đã tan chảy xốn sang tự bao giờ. ảnh đều là do chị tớ chụp đôi khi là bóng dáng hai người nắm tay nhau dưới ánh đèn đường từ phía sau lúc là chở nhau trên chiếc xe đạp ấn tượng nhất là những tấm ảnh họ cùng nhau đánh đàn piano thỉnh thoảng anh ấy sẽ nhìn lén cô gái bên cạnh ánh mắt chăm chú nụ cười dạng dỡ mà tớ chưa từng thấy tớ chợt hiểu ra vì sao anh ấy mãi ôm một bóng hình suốt 10 năm chưa từng thay đổi nếu bạn cũng có một chuyện tình hạnh phúc và đẹp đẽ đến thế người đó lại xuất sắc và xứng đôi vừa lứa với bạn nhường ấy liệu bạn có để ý tới người khác nữa không Chị tớ nói chị nhớ nhất là vào một buổi tối nọ trung tâm thương mại tổ chức hoạt động chơi game nhận quà, vì một cặp nhẫn tình nhân, anh ấy đã thi đấu cùng một đám thanh niên trẻ tuổi lẫn các chú lớn tuổi khiến khán giả bên dưới cười nghiêng ngả. Không chỉ có chị tớ ngạc nhiên tớ cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi cảnh tượng đó. Một thẩm gia thụy kiêu ngạo khí phách lại không bằng hình tượng mà lại tấu hài. Chị tớ kể kết quả là anh ấy thua vì làm chậm hơn các đối thủ MC không nỡ nhìn chàng thiếu niên điền trai ủ rột đi xuống sân khấu nên đã gọi anh ấy lại, hỏi anh ấy có phải bạn gái đang đứng bên dưới không, sau đó bảo anh ấy hát một bài rồi tặng cho anh ấy con gấu bông làm phần thưởng khuyến khích. Chị tớ đứng giữa đám đông nhìn anh ấy một tay ôm gấu, một tay dắt cô ấy rời đi, trên hai gương mặt trẻ chung là nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Không biết vì sao khi nghe chị kể vậy, tớ rất muốn khóc. tớ không có mối tình khắc cốt ghi tâm cũng chẳng yêu ai ở những năm tháng đẹp nhất trong lòng có hơi tiếc nuối càng tiếc nuối hơn nữa đó là tình cảm thuần khiết của họ lại không đi đến cuối cùng chị tớ vẫn luôn dõi theo họ trước giờ chúng ta luôn nhận định cô y đã phản bội anh ấy nhưng chị tớ lại tin rằng ở giữa họ không có người thứ ba vì thế giới của họ không dung nạp nổi kẻ dư thừa chị tớ còn nói người rời đi trước là anh ấy Mấy tháng trước khi ra mắt, anh ấy rời quê hương, rời mái trường Trước khi nhìn thấy anh ấy trên TV, bạn bè trong trường không ai biết anh ấy đi đâu Chị tớ không rõ cô ấy có biết không, nhưng khi đó, họ đang chuẩn bị thi đại học Sau đó nữa, một người vững bước trên con đường trở thành siêu sao Một người là sinh viên xuất sắc của trường đại học xanh giá Có lẽ ngã rẽ cuộc đời của họ sẽ càng lúc càng xa Chị tớ đã cất giấu bí mật này hơn 10 năm Khi nói xong, hai chị em tớ đều thổn thức Trùng hợp là tô diễn của thẩm gia Thụy chính thức mở màn hai chị em tớ không mua được vé xem concert nhưng đã xem toàn bộ concert trên mạng hơn nữa còn xem đi xem lại đoạn anh ấy hát ca khúc đó. Có cô ấy ở bên dưới, anh ấy hát qua đỗi nhập tâm, quá đỗi chân thành. Tớ không biết có ai để ý không, rằng tầm mắt anh ấy dường như chỉ nhìn về một phía. Rốt cuộc tớ cũng hiểu được lời chị tớ nói, thế giới của họ không có kẻ dư thừa, bởi vì trong mắt anh ấy, trừ cô ấy ra thì không còn ai khác. Nếu đó không phải là yêu thì là gì? Trên mạng có người suy đoán phải chăng anh ấy và mối tình đầu đã quay lại với nhau, hai chị em tớ cũng cảm thấy rất có khả năng này. Tớ nói với chị tớ là tớ muốn ghép những bức ảnh thành video hoặc rửa làm poster cũng được, sau đó đăng lên mạng để chúc mừng họ gương vỡ lại lành, nhưng chị tớ vẫn còn băn khoăn. Mãi cho đến hôm nay, nhìn thấy bức ảnh cô ấy đi chơi ở Hong Kong cùng với anh ấy và đồng đội của anh, chị tớ mới hết do dự, đồng ý cho tớ đăng lên Weibo. Nói nhiều như thế này thật ra không có nguyên nhân nào khác Chỉ là mong mọi người có thể cùng nhau chúc phúc cho họ Thực sự, sống trên đời tìm được một người thật lòng yêu mình không hề dễ dàng Hy vọng có thể nhìn thấy họ đầu bạc giang long, cả đời hạnh phúc A còng BUNING thẩm gia thụy A còng giấc mộng không tàn video Vì nội dung bài viết quá dài, Thiệu uyên Minh không có kiên nhẫn đọc hết, anh ta mở video trước xem mấy chục tấm ảnh cũ kỹ đã nhòe nhưng vẫn loáng thoáng nhận ra người trong ảnh, sau đó quay lại đọc bài viết mới hiểu lý do vì sao trợ lý nói người ta không ác ý. Đàn ông đàn an như anh ta đọc xong bài viết còn thấy hơi cảm động chứ đừng nói là fan. Mắng nhầm người ta tâm trạng của thiệu uyên minh rất phức tạp lại mở bình luận ra xem, đúng như trợ lý nói, bình luận rất êm ả, hầu như mọi người đều cảm thán, trời ạ ngôn sơ âm thực sự là mối tình đầu của thẩm gia Thụy kia. Đọc bài của Thất Mị đã tưởng tượng ra bộ truyện thanh xuân vườn trường. Tự dưng thấy cảm động là sao đây? Chuyện này thật không vậy? Tôi lại tin tưởng vào tình yêu rồi. Cho nên không ai truy cứu việc lúc trước họ luôn phủ nhận quan hệ. Thiệu Uyên mình thấy khó tin anh ta đã chuẩn bị xử lý chuyện này, gần như là lập ra phương án cho mỗi tình huống có thể xảy ra kết quả là mọi người lại dễ dàng tiếp nhận làm anh ta thấy không quen, nhưng thực sự là thở phào nhẹ nhõm. Trên mạng sôi sùng sục hiện tại đang có rất nhiều người đã tiếp nhận tin tức này, dư luận sẽ không đột một bị xoay chiều ít nhất là trong thời gian diễn ra lễ trao giải, anh ta không cần phải lo lắng về phản ứng trên mạng chỉ cần bảo nhân viên công ty chú ý theo dõi là được. việc quan trọng nhất hôm nay là đánh nhau à không giao thiệp với truyền thông thiệu uyên minh bình tĩnh lại nói nhỏ vào tay trợ lý trợ lý lặng lẽ đi giải quyết còn anh ta nhướn môi nhìn lên sân khấu thân là mc ngôn sơ âm còn đang làm nhiệm vụ ca ngợi bơ ninh anh minh luôn lấy thẩm gia thụy và giang vân hạo ra để trêu chọc cô bên dưới khán đài cũng hưởng ứng rất nhiệt liệt Ngôn sơ âm đối đáp khéo léo, mấy nghệ sĩ của anh ta cũng thông minh hài hước phối hợp ăn ý, chỉ là họ không biết e rằng ngay lúc này, khán giả xem phát sóng trực tiếp đang bình luận như mưa chẳng hạn như tìm kiếm gian tình. Thiệu Uyên Minh cũng hơi mang tâm trạng xem kịch vui, nếu không phải truyền thông Hong Kong quá khó đối phó hệt như quả bom nguyên tử khiến anh ta trở tay không kịp chắc chắn bây giờ anh ta sẽ cảm thấy biết ơn người đã đăng bài viết vừa có thể xem kịch hay vừa không tốn công sức xử lý dư luận đúng là tiên nữ. thời gian đi thảm đỏ có hạn Inh đứng trên sân khấu vài phút rồi cũng đi xuống chỗ ngồi sau Inh còn mấy khách mời đều là các nhà nghệ thuật lão làng nên sẽ không bị trêu ghẹo nữa ngôn sơ âm thờ phào nhẹ nhõm nở nụ cười dịu dàng giới thiệu những vị khách mời cuối cùng Các thành viên bơ burning chào hỏi những nghệ sĩ và bạn bè thân thiết ở gần chỗ ngồi của họ rồi mới ngồi xuống, thiệu Uyên minh kéo thẩm ra thủy, nhỏ giọng dặn dò trên mạng hơi ồn ào, anh đã cho người xử lý rồi, cậu chuẩn bị tinh thần một chút, ở đây không phải sân nhà mình, giới truyền thông lại khó thương lượng, cậu phải kiểm soát hành động, đừng gây mâu thuẫn với họ. Kỳ thư thầy ngồi bên cạnh thiệu uyên minh, nghe được hai chữ trên mạng thì nhất thời tò mò, lấy điện thoại ra lên mạng, nhìn thấy bài viết được đăng cách đây một tiếng đang oanh tạc bua Kỳ thư thầy kích động đến mức suýt đứng bật dậy, hóa ra trưởng nhóm khi yêu là như thế này, anh ta còn tưởng trước mặt âm âm, trưởng nhóm cũng khó ở như với mọi người chứ. Phát hiện ra khía cạnh khác của trưởng nhóm rồi há há há. Nếu không phải đang ở lễ trao giải, bảo đảm kỳ thư tề sẽ ôm điện thoại bàn luận với mấy anh bạn trí thân Nhưng hiện tại nơi đây quy tụ giàn sao, vô số đèn flash e rằng chỉ cần anh ta hơi cử động thôi cũng bị máy quay ghi lại Nghĩ vậy, kỳ thư tề vội vã thu lại nụ cười trên mặt nghiêm túc ngồi thẳng người chẳng qua thừa dịp trưởng nhóm và quản lý còn đang thì thầm Anh ta lẳng lặng đưa điện thoại sang cho Giang Vân Hảo ngồi ở bên cạnh Anh Vân Hảo, anh xem đi, xảy ra chuyện lớn rồi Vì vậy, Thiệu Uyên Minh còn chưa dặn dò xong, điện thoại của kỳ thư tề đã được truyền từ tay Giang Vân Hạo đến tay Tống Thừa Vũ, ba người trao đổi ánh mắt bàn tán trong im lặng. Thiệu Uyên Minh nói, bây giờ chắc là âm âm vẫn chưa biết con bé không có chuẩn bị gì, lỡ như phóng viên không đuổi theo kịp chúng ta lại đi vây con bé thì không hay. Tốt nhất là khi kết thúc sự kiện cậu dẫn con bé về khách sạn trước anh sẽ ở lại giải quyết. chương 95 tin tức hoanh tạc. Ngôn sơ âm vẫn chưa biết gì, hôm nay cô rất bận chờ giới thiệu dàn khách mời đi thảm đỏ và màn trình diễn đầu tiên xong, các MC mới được lui vào trong nghỉ ngơi. Nhiệm vụ của MC trong ngày hôm nay rất nhiều trừ ca ngợi các nghệ sĩ đã nổi tiếng và giới thiệu các ca sĩ mới cùng với giới thiệu mỗi màn trình diễn, thỉnh thoảng họ còn phải lên sân khấu khuấy động không khí. Vì thế, để tiện lợi, chỗ ngồi của MC được xếp ở hàng đầu tiên gần bậc thang, vô cùng dễ thấy, máy quay cũng thường quét về phía này, cho nên ngôn sơ âm không có cơ hội để xem điện thoại Trên thực tế, ngôn sơ âm cũng không đem điện thoại theo bên người Những khách mời nữ khác ngồi vào bàn thì có thể mang theo túi sách phụ kiện, còn cô đâu thể cầm túi sách đi lên sân khấu dẫn chương trình Vì vậy mấy vật dụng cá nhân đều được cất trong tủ đồ, bây giờ trong tay chỉ có tờ kịch bản mà thôi, nhân lúc máy quay hướng đi chỗ khác cô nhanh chóng đọc lại kịch bản vài lần, nếu có màn trình diễn nào hay thì sẽ chăm chú xem tiết mục. Buổi lễ diễn ra được một nửa, có một nhân viên hậu trường đi tới chỗ cô cười tươi nói, cô ngôn, xảy ra ít vấn đề, có thể phiền cô đi theo tôi ra ngoài được không ạ? tối nay ngôn sơ âm hợp tác với anh minh một người tương đối hài hước và ga lăng anh ấy cười với ngôn sơ âm nhỏ giọng trấn an lát nữa mới tới lượt chúng ta lên sân khấu vẫn còn đủ thời gian em đi theo cô ấy đi nghe anh ấy nói vậy ngôn sơ âm mới yên tâm gật đầu xin lỗi anh minh rồi mới đứng dậy có những lời này của anh minh cho dù trên sân khấu xảy ra sự cố và cần họ lên kiểm soát thì cũng sẽ không bị hỗn loạn ngôn sơ âm an tâm đi theo cô gái xinh đẹp vào hậu trường Hậu trường rất hỗn loạn, mặc dù mục trao giải thưởng mới là điểm chính của ngày hôm nay nhưng chương trình năm nào cũng đạt tỷ suất người xem cao, vé xem sự kiện cung không đủ cầu, do đó buổi lễ này không chỉ đơn giản là trao giải. Trước khi trao giải còn có khách mời biểu diễn, ngôn sơ âm ước lượng thời gian thì có lẽ buổi lễ phải dài thêm hơn 2 tiếng nữa. Tuy thời gian diễn ra dài nhưng có rất nhiều nghệ sĩ tham dự, có thể nói là sư nhiều cháu ít, có người dù ra sức giành giật nhưng vẫn không được biểu diễn, mà bơ ninh lại hát tới ba bài, trong đó có một bài của riêng thẩm gia thủy. Sobis tàn khóc vậy đấy. Tăng nhiều cháu ít, thầy chùa thì nhiều, mà cháu thì ít. Các khách mời sắp biểu diễn đang ở hậu trường trang điểm, lúc nãy đi thảm đỏ nên bây giờ phải thay đổi tạo hình để phù hợp với phần trình diễn. Nhiều người cùng làm việc trong hậu trường vang lên đủ loại âm thanh, các nhân viên hậu trường liên tục chạy ra chạy vào, vô cùng hỗn loạn. Nhân viên dẫn môn sơ âm đi vào phòng làm việc của quản lý, đối phương lập tức chào đón, nói thẳng mục đích mới cô đến đây. Ngại quá cô ngôn có một khách mời được mời đến để trao giải xảy ra tai nạn nhỏ trên đường đi tuy không sao nhưng không đến đây kịp cô có thể thay cho cô ấy được không? cô cũng hiểu truyền thống của chúng tôi rồi đấy các khách mời trao giải sẽ không đi thảm đỏ nhưng bây giờ không kịp để mời người khác còn khách mời nữ có mặt ở đây chỉ còn lại mình cô là không đi thảm đỏ mà thôi ngôn sơ âm hiểu hôm nay quy tụ các nghệ sĩ các nữ nghệ sĩ có tư cách tham dự đều đã được ban tổ chức mời từ lâu cả rồi ai không tham dự được phần lớn là vì vướng lịch trình nên nếu bây giờ mới mời thì quả thật rất khó Nhưng cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, sự kiện này rất lớn, lại tổ chức hàng năm nên ắt phải có kinh nghiệm ứng phó chẳng lẽ ban tổ chức không tính tới phương án sắp xếp khách mời bổ sung sao. Ngôn sơ âm không có tư cách truy vấn sự sơ sót của ban tổ chức hơn nữa việc này còn giúp cô có thêm cơ hội lên sóng, điều duy nhất khiến ngôn sơ âm trần chờ là không biết tôi sẽ trao giải thưởng gì. Ca sĩ xuất sắc nhất, quản lý trả lời xong. Sau đó liên tục cảm ơn cô, hoàn toàn không cho cô có cơ hội từ chối Lại hỏi cô có mang theo bộ lễ phục nào khác để thay không Nếu không thì anh ta sẽ cho người đi chuẩn bị Vốn dĩ ngôn sơ âm vẫn hơi chần trờ Chưa biết nên đồng ý hay từ chối Bây giờ nghe quản lý nói vậy thì cũng biết là tình thế cấp bách Cứ coi như không trâu bắt chó đi cầy thì cô cũng không thể không nể mặt anh ta Có trời mới biết lần này nhờ cửa sau mà cô mới được làm MC của sự kiện lễ trao giải âm nhạc Nếu bây giờ từ chối thì chính là không biết điều Ngôn sơ âm quyết định xong, cười nói, lúc tới đây tôi có chuẩn bị dư một bộ lễ phục đang ở chỗ stylist của Burning. Bộ lễ phục này là do stylist của Burning chọn cho ngôn sơ âm. Tuy cô không cần lên sân khấu biểu diễn nhưng sự kiện kéo dài tận 5, 6 tiếng ai biết giữa trường liệu có xảy ra sự cố gì hay không, vì vậy stylist đã đề nghị ngôn sơ âm chuẩn bị thêm một bộ để phòng ngừa bất cứ tình huống nào, mà lễ phục thì không thể gấp lại và phải luôn có người trông coi nên cô ấy đã giữ giúp cô luôn. trừ làm phiền họ ra quả thật ngôn sơ âm không còn lựa chọn nào khác. Nghe ngôn sơ âm nói vậy, quản lý thở vào nhẹ nhõm, cười nói, tôi sẽ trực tiếp liên lạc với Tổng Giám Đốc Thiệu, khi nào tới giờ thì sẽ bảo nhân viên đem tới cho cô. Bàn bạc xong, ngôn sơ âm quay trở lại khán phòng, đúng lúc một màn biểu diễn vừa kết thúc cô cùng anh Minh đi lên sân khấu. Ca sĩ xuất sắc nhất là một trong những giải thưởng lớn của lễ trao giải âm nhạc, nếu giải diễn viên xuất sắc nhất được chú ý nhất ở mảng phim ảnh thì ở lĩnh vực âm nhạc Nhóm nhạc xuất sắc nhất và ca sĩ xuất sắc nhất đều quan trọng như nhau Mặc kệ thế nào, giải thưởng mà ngôn sơ âm trao được xếp tới cuối buổi lễ Vì vậy cô không nóng vội mà an tâm xem biểu diễn Cho đến khi burning lên sân khấu, cô quay lại chỗ ngồi thầm nghĩ đến lúc đi thay trang phục rồi Lúc trước cô gái mời ngôn sơ âm ra ngoài đã nói khi nào tới lượt cô thay trang phục thì sẽ có người đến đón cô Hậu trường ở đây hơi nhỏ, mà người cần hóa trang lại nhiều Không thể làm cùng một lúc nên phải sắp xếp theo thứ tự Nếu vẫn chưa có ai tới tìm, ngôn sơ âm quyết định an tâm tiếp tục xem ca nhạc. Burning diễn xong, khán phòng tắt đèn, bắt đầu bước vào giai đoạn trao giải. Lúc khách mời trao giải đầu tiên lên sân khấu, nhân viên hậu trường tới chỗ ngôn sơ âm, cô ngôn, xin lỗi đã để cô đợi lâu, mời đi bên này. Ra khỏi khu vực sân khấu, ngôn sơ âm hơi bồn chồn lấy lễ phục chưa? Không có điện thoại làm gì cũng thụ động, ngôn sơ âm quyết định chờ thay lễ phục xong sẽ đi lấy túi sách trao giải chỉ có vài phút thôi, tới lúc đó nhờ người giữ hộ là được. Nhân viên gật đầu, đang định trả lời thì đằng trước có người vẫy tay với họ âm âm, cô tới thay đồ hả. Người lên tiếng là Tống Thừa Vũ, anh ta đứng ở trong lối đi nhỏ hút thuốc, vì ngược sáng nên lúc này ngôn sơ âm mới biết là anh ta. Tống Thừa Vũ vừa dứt lời, cánh cửa đằng sau anh ta mở ra kỳ thư tề gấp gáp thò đầu ra. Âm âm phải thay đồ hả? Qua đây, chỗ chúng tôi rộng nè. Dù hậu trường vô cùng chật hẹp nhưng ban tổ chức vẫn sắp xếp phòng hóa trang riêng cho Burning. Không gian không rộng lắm nhưng lúc này phòng hóa trang chung đầy áp người. Các khách mời đã biểu diễn xong đang thay đổi tạo hình để chút nữa lên sân khấu nhận giải nên so ra phòng hóa trang của Burning rộng rãi hơn nhiều. Nhưng ngôn sơ âm thà tới phòng hóa trang chung còn hơn là đi vào phòng hóa trang của Burning. Một mình cô ở với bốn người đàn ông trưởng thành quá là kỳ quặc. Có điều ngôn sơ âm còn chưa kịp từ chối thì nhân viên ở bên cạnh đã giải thích cô ngôn thợ trang điểm của chúng tôi hiện đang bận quá chúng tôi đã thương lượng với tổng giám đốc thiệu là mượn thợ trang điểm của họ một chút tôi lấy lễ phục cho cô thay trước nhé. Đang nói, mấy trợ lý nữ cầm giày của ngôn sơ âm đi ra, nhân viên cũng giơ tay ra giấu phòng thay đồ ở đằng trước mời đi theo tôi. Ban tổ chức đã sắp xếp như vậy rồi nên ngôn sơ âm chỉ hơi ngớ ra một chút rồi cũng ngoan ngoãn làm theo. Lúc cô đi ngang qua cửa, kỳ thư tề vẫy tay với cô thay xong thì qua đây nói chuyện nha. Ngôn sơ âm cười gật đầu, lát nữa gặp, nhìn cô được một đám nhân viên vây quanh đi vào phòng thay đồ, kỳ thư tề huyết tống thừa vũ, hỏi nhỏ, nè nè, cậu nghĩ âm âm đã biết chuyện trên mạng chưa? Tống thừa vũ tắt điếu thuốc đáp nhỏ, không thấy cô ấy cầm điện thoại. Vậy chắc là vẫn chưa biết từ sớm giờ cô ấy luôn dẫn chương trình không tiện đem theo điện thoại. kỳ thư tề phân tích các khách mời ngồi cạnh cô ấy đều là người hong kong không quá thân thiết có lẽ không có ai nói với cô ấy đâu tống thừa vũ gật đầu xoay lại hỏi thẩm gia thụy đang bận trang điểm anh ơi âm âm dẫn chương trình xong rồi mà bây giờ là thời gian trao giải cô ấy lại đi thay trang phục chẳng lẽ sẽ trao giải ư Tuy nói người trình diễn cuối cùng trong tối nay là burning nhưng sau khi ban nhạc burning hát xong hai bài, ba người kia lui xuống, bài cuối cùng do một mình thẩm gia thụy biểu diễn, vì vậy lúc thẩm gia thụy về phòng hóa trang thì ba người kia đã chuẩn bị xong xuôi, vốn dĩ cũng không cần trang điểm dường ra, nhận thưởng là trường hợp nghiêm túc, họ chỉ cần lột bỏ tạo hình trình diễn, sau đó trang điểm nhẹ là xong. Hơn nữa năm nay Burning không ra sản phẩm mới, lễ trao giải hôm nay tham gia cho vui thôi, nhân vật chính thực sự là Thẩm Gia Thụy cho nên họ tương đối qua loa. Thẩm Gia Thụy chưa kịp trả lời câu hỏi của đồng đội thì thợ trang điểm của anh đã cười gật đầu, đúng vậy cô ngôn sẽ trao giải đấy. Giải thưởng gì, hình như là ca sĩ xuất sắc nhất tôi cũng không chắc lắm. Ủ cả đám kéo dài giọng nhìn trường nhóm nhà mình bằng ánh mắt sâu xa. Thẩm gia Thụy nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra ánh mắt hóng hớt của họ, nói, vốn dĩ người trao giải là cô đặng nhưng xảy ra sự cố nhỏ trên đường đi, hiện tại đang ở bệnh viện, vậy nên ban tổ chức mới nhờ cô ấy. Vậy à, Giang Vân Hạo vốn không nghĩ nhiều, nhưng thấy thái độ trưởng nhóm bất thường, Giang Vân Hạo buồn cười, đồng thời cũng hơi nhẹ nhõm. Gần đây Giang Vân Hảo trầm lặng hơn rất nhiều tình trạng của người bạn ở bệnh viện ngày càng tốt lên, bác sĩ nói tỷ lệ tỉnh lại là rất lớn, ban đầu anh mang tâm thái chuộc tội mà chăm sóc người ấy, thậm chí ngay cả khi bố mẹ người ấy buông tay, anh vẫn chưa từng bỏ cuộc nhưng đến khi nghe người ấy sắp tỉnh lại, lòng anh chẳng hề vui vẻ mà lại cảm thấy nặng trĩu Thú thật, anh đã quen với cuộc sống yên tĩnh hiện nay, cũng bắt đầu muốn quên quá khứ kinh khủng kia để nếm thử cuộc sống mới, không còn muốn gồng gánh quãng thời gian đó nữa. Mà ngôn sơ âm chính là người thúc đẩy anh bắt lấy cơ hội sống cuộc đời mới Chẳng qua anh vẫn không phát hiện mà thôi Giang Vân Hạo biết tình cảm mà anh dành ngôn sơ âm nghiêng về tán thưởng nhiều hơn là thích Thoạt nhìn hai người rất giống nhau Đều có tính cách ôn hòa mà xa cách lý trí nhưng cũng đầy nhạy cảm Nhưng Giang Vân Hạo biết ở sâu thẳm bên trong họ khác nhau Nhìn bề ngoài cô có vẻ yếu ớt nhưng bên trong rất kiên cường Cô hiểu mình đang đứng ở đâu Cũng hiểu mình cần làm gì theo đuổi mục tiêu nhưng vẫn giữ được tỉnh táo Sự tỉnh táo đó không làm cô trở nên thực dụng ngược lại bởi vì tỉnh táo nên cô mới có thể cân bằng được lý tưởng và hiện thực sống một cuộc đời tự do tự tại. Giang Vân Hạo tán thưởng, thậm chí là hâm mộ sự thong dong của cô, bất kể rơi vào hoàn cảnh nào, cô cũng rất bình tĩnh, dẫu xung quanh cô đều biến hóa, mọi thứ lung lay, nhưng cô chưa bao giờ thay đổi. Con người ta luôn bị thu hút bởi người mang đặc điểm mà mình thiếu hụt hy vọng được làm quen hay thậm chí là ở bên cạnh người đó nhằm có thể bồi lấp phần thiếu sót của mình. Giang Vân Hảo cũng không ngoại lệ thậm chí trước khi anh nhận ra thì bản thân đã bất giác hành động, nếu không phải hôm đó được trưởng nhóm chỉ điểm có thể anh đã biến sự tán thường thành yêu thích thậm chí là bắt đầu theo đuổi. Tình cảm được phát hiện muộn màng luôn khiến người ta không cam tâm. Lúc A Thụy nói chuyện với anh cậu ấy không hẳn muốn anh chủ động rút lui mà là phân tích cho anh biết về cảm xúc của anh, nếu anh vẫn không muốn từ bỏ vậy thì họ cạnh tranh công bằng. Giang Vân Hạo tự từ bỏ tình cảm của anh dành cho ngôn sơ âm vẫn chưa đến mức phải cạnh tranh với người anh em của mình. Nhưng đối với anh quả thật cô rất đặc biệt. Nhờ có cô, lần đầu tiên anh có suy nghĩ và mong muốn thoát khỏi gông xiềng. vậy nên tuy không một ai biết anh đã tự buông tay nhưng lòng anh vẫn khó chịu ít nhiều. Cho đến khi đọc được bài viết dài và xem video trên Weibo, những suy nghĩ uất nghẹn trong lòng Giang Vân Hạo bấy lâu mới hoàn toàn tiêu tan. Thật ra anh từ bỏ hay không đều không sao cả vì A Thụy sẽ không buông tay, còn cô từng trải qua chuyện tình mãnh liệt và chân thành nhường ấy, chỉ sợ chẳng dễ dàng để quên. Tựa như cô gái kia đã viết thế giới của họ không dung nhập người thứ ba. Chẳng qua là Giang Vân Hảo không muốn thừa nhận cô là người đặc biệt đối với anh còn với cô A Thụy mới là người đặc biệt. Anh có thể cảm nhận được rằng cô biết tâm tư của mình, nhưng cô chưa từng hỏi gì, bất kể là sự nhiệt tình trước kia hay xa cách sau này của anh. Cô không phải là người không biết quan sát trong lòng cô hiểu rất rõ, càng không hỏi càng chứng tỏ trong lòng hiểu rõ. Mặc kệ anh thế nào thái độ của cô dành cho anh vẫn luôn như thế, khách sáo và xa cách chỉ khi trước mặt A Thụy cô mới tránh né rõ ràng, mới nhìn ra được cô vặn óc để tìm cớ rời đi. Làm sao để nói cô hoàn toàn hững hờ. Thay lễ phục là một hoạt động hành sắc dưới sự giúp đỡ của nhiều người, Môn Sơ âm mặc xong váy, mang giày cao gót, gót giày phát sáng suýt gây mù mắt, nhưng khi đứng trước hương ngắm mình, cô thừa nhận đồ đắt tiền có cái giá của đồ đắt tiền, mặc bộ lễ phục đắt đỏ này vào có cảm giác như giá trị bản thân cũng tăng lên gấp trăm lần, chẳng thua kém gì Thiên Hậu hay Tiểu Thiên Hậu ban nãy. Trong lúc Môn Sơ âm đắm chìm trong dung nhan của mình, một trợ lý đã cẩn thận treo bộ lễ phục mà cô vừa thay ra, hỏi cô Môn, bộ này cũng cất bên chúng tôi hay sao ạ? Vừa khéo sau khi sự kiện kết thúc, thầy Jimmy sẽ đi qua chỗ nhà tài trợ Thầy Jimmy là tổng stylist của Burning, phụ trách giao thiệp với các bên tài trợ trang phục, lễ phục của ngôn sơ âm là do phía tài trợ trang phục của Burning cung cấp. Cô nghe vậy thì gật đầu, lại làm phiền các cô rồi. Cô ngôn đừng khách sáo. Một trợ lý ôm lễ phục và giày, một trợ lý khác nắm tà váy của ngôn sơ âm cả hai đều cười tâu. Tổng giám đốc thiệu chẳng những không cho người giải thích mà còn sắp xếp một đội vệ sĩ đến đây thì có vẻ như hơn phân nửa chuyện trên mạng là thật rồi, sau này vị trước mặt sẽ là bà chủ đó, bây giờ có bảo các cô hầu hạ cô ấy thế nào cũng không quá đáng. Ngôn sơ âm đi tới phòng hóa trang, thẩm gia thụy đã đi đâu mất mấy người còn lại vẫn ở đó, giống như đang chờ cô đến để trò chuyện. Đi nhận thưởng rồi, anh ấy được đề cử cho giải album xuất sắc nhất và MV xuất sắc nhất. Trong lúc kỳ thư thề đi xung quanh đánh giá ngôn sơ âm, Giang Vân Hảo giải thích. Ngôn sơ âm nhấc váy lên rồi ngồi xuống bàn trang điểm, thầm nghĩ cô có hỏi về gia thụy đâu, việc gì Giang Vân Hảo phải giải thích cho cô. Nhưng ngôn sơ âm vẫn không dằn lòng nổi mà hỏi, là MV dỗ cho à. Kỳ thư tề tò mò âm âm cũng biết, giải thưởng này bị ghẻ lạnh lắm đó, vì tôi thấy đó là MV hay nhất trong album lần này. Tống thừa vũ hỏi cô thích MV này nhất, cũng tạm. Ngôn sơ âm cười, chưa đến mức là thích, chỉ là MV rất hot ngay khi vừa phát hành, trên mạng, trên tivi, thậm chí là các màn hình quảng cáo ngoài trời đều phát MV này, cô không muốn biết cũng khó. Hơn nữa lúc này ngôn sơ âm nhớ ra thêm chi tiết trong chuyện. Trong nguyên tác, thẩm gia Thụy đã cùng Mộc Phỉ lên nhận giải thưởng này, thẩm gia Thụy nói Mộc Phỉ là nữ chính trong MV, cô ấy đã giúp anh nhập vai, tóm lại anh nhận được giải thưởng này một phần là nhờ có công của cô ấy. Sau đó, giải thưởng luôn bị ghẻ lạnh ấy trở thành chủ đề được quan tâm nhiều nhất. Hôm nay mộc phỉ chưa tới đây, không biết có tạo ra bất ngờ như trong chuyện hay không. Tạo hình của ngôn sơ âm không đơn giản như nghệ sĩ nam, phải chỉnh sửa lớp trang điểm trên mặt tóc cũng phải đổi kiểu, bộ lễ phục mà cô đang mặc đơn giản quá nên hiện tại Jimmy đang giúp búi kiểu tóc tương đối phức tạp. Đầu tóc bị vò qua vò lại, bên lớp trong có đủ thứ kẹp làm cố định tóc đến khi ngôn sơ âm đau chảy nước mắt thì cực hình mới kết thúc. Ba người kia chờ ngôn sơ âm trang điểm, lúc nãy nhân viên tới thông báo sắp tới phần trao giải nhóm nhạc được yêu thích nhất và mời họ di chuyển ra khán phòng. Tuy Burning chỉ tham dự cùng trưởng nhóm cho vui thôi nhưng cũng không thể ra về tay không, nếu không phen sẽ chất vấn ban tổ chức gian lận tóm lại tặng họ giải nhóm nhạc được yêu thích nhất coi như trấn an fan. Nghe nhân viên thông báo kỳ thư tề vui vẻ gọi ngôn sơ âm âm âm xong chưa? Chúng ta cùng đi thôi. ngôn sơ âm thầm nghĩ cô đâu cần nhận thưởng tại sao phải đi cùng họ chứ nhưng khi nhìn đồng hồ cách thời gian kết thúc buổi lễ chỉ khoảng nửa tiếng nghĩa là sắp tới lúc trao những giải thưởng quan trọng rồi bây giờ cô cũng đã đâu vào đấy vì vậy tuy trong lòng oán thầm nhưng vẫn đi cùng họ đến khi ngồi vào chỗ của mình ngôn sơ âm mới nhớ ra cô mải nói chuyện cùng bơ ninh nên quên lấy điện thoại mất rồi nếu bây giờ đi lấy thì không hay nhỡ bị máy quay quay được thì phiền lắm e rằng lại viết cô không tôn trọng khách mời ngôn sơ âm bèn ngồi im trên ghế uể oải hơn nửa tiếng nhân viên tới mời cô đi chuẩn bị sắp tới phần trao giải ca sĩ xuất sắc nhất rồi ca sĩ xuất sắc nhất rồi được chia cho nam và nữ vì thế người trao giải cũng là nam nữ phối hợp ngôn sơ âm đi tới điểm mù của máy quay một vị khách mời trao giải khác cũng đi tới người đó là nghệ sĩ gạo cội là lão thiên vương từng đoạt giải kim khúc lẫn diễn viên xuất sắc nhất ngôn sơ âm nhỏ giọng chào hỏi trao thầy tân ạ Lão Thiên Vương rất bình dị, vừa cười vừa khoát tay với ngôn sơ âm, nói, lão đặng không đến được lại vô tình để tôi hợp tác với cô bé con xinh đẹp thế này, coi như là trong họa có phúc. Ngôn sơ âm bị khuất phục trước sức hấp dẫn của lão tiền bối, tất nhiên cũng hơi xấu hổ, cô bây giờ cùng lắm chỉ là gái lỡ thì xinh đẹp thôi. Họ vừa cầm phong bì vừa chậm rãi đi lên sân khấu. sau đoạn dạo đầu thầy tần đọc tên nữ ca sĩ đạt giải ngôn sơ âm công bố tên nam ca sĩ giành chiến thắng cô vừa đọc tên thẩm gia thụy cả khán phòng vỗ tay như sấm nam nữ ca sĩ xuất sắc nhất lên sân khấu nhận thưởng lúc ngôn sơ âm tặng hoa cho thẩm gia thụy thầy tần nói đùa ban tổ chức sắp xếp chu đáo quá Ngôn sơ âm còn chưa hiểu ý thầy ấy lắm thì bên dưới khán đài vang lên trận cười to, rất nhiều nghệ sĩ ở bên dưới huyết gió hoan hô khiến ngôn sơ âm càng thêm khó hiểu, đợi đến khi thẩm gia thụy phát biểu cảm nghĩ, ngôn sơ âm mới bắt đầu thấy lúng túng. Sao cô lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Trước hôm nay thẩm gia thụy chưa từng giành được giải thưởng ca sĩ xuất sắc nhất mà chỉ mới nhận được giải nhóm nhạc xuất sắc nhất cùng các đồng đội, ngoài ra thành viên nào cũng phát hành album solo trước anh, họ cũng đã giành được giải thưởng cá nhân lớn, còn anh là lần đầu tiên. Lần đầu tiên luôn đặc biệt thảo nào bên dưới khán đài lại cười như vậy khi nghe thầy Tần nói. Có điều thầy Tần là lão tiền bối đức cao vọng trọng sao cũng bàn tán chuyện của lớp trẻ thế nhỉ. Ngôn sơ âm không tài nào hiểu nổi. Tuy ngôn sơ âm lúng túng nhưng cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc tốt đẹp. Cô đang chuẩn bị đi ra cùng mọi người thì bị thẩm gia thủy gọi lại. Em đi cùng bọn anh, sẵn đưa lễ phục cho Jimmy luôn. lúc nãy ngôn sơ âm đã vào phòng hóa trang của Burning ngồi hồi lâu khi đó người trong ban tổ chức tới tới lui lui bây giờ cô có muốn tránh lời ong tiếng ve cũng đã muộn cần đò phương án nào tiện lợi hơn xong ngôn sơ âm gật đầu ra đầu cô bị mấy cái kẹp tóc cọ sát đau quá việc cấp bách bây giờ là phải tìm jimmy tháo tóc cô xuống ngôn sơ âm và bơ đi được nửa đường thì bơ bị hai tiền bối gọi lại chụp ảnh chung ngôn sơ âm bèn đi tới phòng hóa trang trước phải giải cứu tóc càng nhanh càng tốt Jimmy nói với cô phòng thay đồ bên ngoài chắc bị tắt nghẽn rồi, hay là cô thay tạm bên trong đi, dù sao burning cũng không dùng. Trong phòng hóa trang có một gian thay đồ nhỏ, sau khi nhận thưởng burning đã đi thay đồ xong rồi, vậy nên Jimmy mới nói họ không dùng. ngôn Sơ âm nghĩ hôm nay đã mang giày cao gót đứng cả ngày, nếu có thời gian xếp hàng chờ thay đồ thì chi bằng về khách sạn nghỉ ngơi sớm, vì thế cô không nghĩ nhiều nhờ mấy trợ lý nữ thay trang phục. Trong lúc trợ lý của Jimmy gỡ tóc cho mình, ngôn sơ âm đã nhờ một cô bé đi tới tủ đồ lấy túi giúp cô. Bây giờ cô đã mặc quần áo của mình, ngồi trước bàn trang điểm vừa nghịch điện thoại vừa đợi thợ trang điểm tẩy trang cho mình, sau đó phát hiện WeChat của mình bùng nổ. Bạn bè thân thiết lên án cô gai gắt vì đã giấu giếm, bạn bè bình thường thì liên tục chúc mừng cô thậm chí trong nhóm chat với đám bạn thân còn đang giật bao lì xì, điên cuồng gắn thẻ tên cô yêu cầu giải thích. Ngôn Sơ âm há hốc mồm, cô phải giải thích cái gì cơ? Có gì để giải thích hả? Bây giờ nhìn các cuộc gọi nhỡ của bố mẹ, cô còn không muốn gọi lại. Ngôn Sơ âm nhanh chóng đăng nhập Weibo, tìm được bài viết gốc, đọc lướt qua nội dung xong, cả người cô đều bứt rứt không yên. Càng bi kịch chính là Thẩm Gia Thủy cũng nhắn tin WeChat bảo cô cứ ngồi ở phòng hóa trang chờ họ, hiện tại bên ngoài toàn là phóng viên, chắc chắn một mình cô không thoát thân nổi. Việc đầu tiên mà ngôn sơ âm nghĩ đến là sau hôm thẩm gia thụy giả giả thật thật qua đêm ở nhà mộc phỉ, khu dân cư cô sống cũng bị phóng viên bao vây đến mức cô phải đổi chỗ ở, chẳng lẽ bây giờ cô cũng sắp hưởng thụ đãi ngộ của nữ chính ư? chương 96 bão nổi, đột nhiên có tin tức chấn động, không còn ai quan tâm tới kết quả lễ trao giải âm nhạc nữa, lần đầu tiên các nghệ sĩ nhận giải thưởng lớn bị ghẻ lạnh vì toàn bộ phóng viên đều đuổi theo nam nữ chính của tin tức rồi. Ngôn Sơ âm đi theo nhóm Thẩm Gia Thụy phá vòng vây phóng viên, về khách sạn mà cứ như đi đánh giặc. Cũng may công tác an ninh của khách sạn rất tốt, tất cả phóng viên đều bị chặn ngoài cổng, tuy ngày mai phải làm sao để phá vòng vây của phóng viên và leo lên máy bay an toàn vẫn còn là vấn đề nan giải nhưng ít nhất hiện tại họ đã an toàn. Vào khách sạn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, kỳ thư Tề lau mồ hôi. Than thở trước giờ cứ nghe đồn truyền thông Hong Kong kinh khủng lắm Cuối cùng hôm nay cũng đã chứng kiến muốn đi ăn khuya quá Tối nay chưa kịp ăn gì, đói đến mức bụng rán vào lưng luôn rồi Tống thừa vũ ỉu xìu, nhưng bên ngoài toàn phóng viên chúng ta không ra được Giang Vân hạo đề nghị bảo Tiểu Tần đi mua về Đúng đó, để nhờ người mua về Kỳ thư tề hưởng ứng đầu tiên Nhưng mà Tiểu Tần thì thôi đi Giới truyền thông đều biết các trợ lý của chúng ta nhờ vệ sĩ mua giúp vậy vào thang máy họ bắt đầu bàn bạc nên ăn gì giang vân hạo quay đầu hỏi thẩm gia thụy và ngôn sơ âm hai người ăn gì nghe họ nói ngôn sơ âm cũng thấy đói trả lời mua giúp tôi một phần cháo nhé làm phiền mang thẳng tới phòng tôi luôn giang vân hạo định nói gì đó nhưng sau khi nhìn thẩm gia thụy anh nuốt lời đã lên cổ họng xuống cười nói được mọi người biết tâm trạng hiện giờ của ngôn sơ âm không tốt nên không hỏi cô thêm nữa mà tiễn cô về tận phòng ngôn sơ âm ngẫm nghĩ rồi quay đầu hỏi tổng giám đốc thiệu ấy khoảng bao lâu thì anh ấy về chắc sẽ muộn thẩm gia thụy nghĩ đến chuyện vừa nãy nói có gì để mai nói ngôn sơ âm dầu môi cuối cùng vẫn gật đầu cũng được ngừng một chút cô nói thêm cảm ơn còn người thẩm gia thụy hơi co lại anh gật nhẹ đầu nhấc chân bước đi còn ba người kia đã biết ý rời đi khi thấy hai người họ dừng lại nói chuyện Tống thừa vũ và kỳ thư tề dựa vào cửa phòng Giang Vân Hạo vừa chờ Giang Vân Hạo quét thẻ phòng vừa bàn bạc nếu không đi đâu được thì tối nay đánh bài đi hay là chơi mặt trượt cũng được. Tống thừa vũ hất cầm về phía trưởng nhóm phải hỏi đại ca có chơi không đã. Kỳ thư tề lẳng lặng lắc đầu thế chơi tú lơ khơ vậy. Xảy ra chuyện lớn thế này có lẽ trưởng nhóm không có tâm trạng xoa mặt trượt với họ. Mười phút sau bốn người ngồi trong phòng Giang Vân Hạo xoa mặt trượt. Ngôn sơ âm về phòng lên mạng, từ lúc cô gái kia đăng bài tới bây giờ đã năm sáu tiếng, người trong cuộc còn chưa lên tiếng, trên mạng đã bắt đầu tự tìm bằng chứng, đột nhiên xuất hiện một đám gia cát lượng nói lúc xem giọng ca đẹp nhất đã phát hiện ra hai người có gian tình, mỗi một ca khúc mà thẩm gia Thụy chọn đều là hát cho ngôn sơ âm nghe. Sau đó, ngoài việc soi buổi hòa nhạc của thẩm gia Thụy đông đảo quần chúng kéo nhau đi kiếm gian tình trong giọng ca đẹp nhất. Ngôn sơ âm biết khi mà tất cả mọi người đều cho rằng bạn có vấn đề thì một ánh mắt bình thường cũng có thể biến thành bằng chứng, như cô và Giang Vân Hạo vô cùng trong sáng mà vẫn bị cư dân mạng tìm được bằng chứng hẹn hò chứ đừng nói là quan hệ dây dưa giữa cô và thẩm gia thủy, hiện tại dù có trăm cái miệng cũng chẳng thể bào chữa. Ngôn sơ âm muốn biết hiện nay cộng đồng mạng đã tìm ra những bằng chứng gì vì cô không thể núp trong khách sạn cả đời, né tránh truyền thông và không đưa ra bất cứ phản hồi nào. Nếu sớm muộn gì cũng đối mặt ít nhất phải hiểu rõ động thái trên mạng thì mới có thể quyết định phương án hồi đáp. ngôn sơ âm nhìn thấy có chủ đề gắn tên một tài khoản phụ vào sau tên Giang Vân Hảo lẫn thẩm gia thụy được cho là chứng cứ vô cùng thuyết phục bởi vì cư dân mạng mới ra được hai bình luận của tài khoản phụ này. Một là cách đây không lâu, người này đã bình luận bên dưới bài đưa tin về thẩm gia thụy và mục phỉ với ba chữ không bao giờ, hai là cách đây nhiều năm, bên dưới bài đang mong ước lớn nhất nhưng không thể thực hiện của bạn là gì. Của một blogger có rất đông lượt theo dõi, người này đã bình luận cô ấy đi xem concert của tôi. Khi ngôn sơ âm nhìn thấy ảnh chụp lại bình luận này, lòng cô thoáng rung động. tuy chưa xác định người đó có thực sự là thẩm gia thủy hay không nhưng sau khi phân tích quá khứ của thẩm gia thủy và ngôn sơ âm quần chúng ăn dưa càng chắc chắn là lúc trước họ đã nhầm lẫn hóa ra vua giấm châu Á luôn là thẩm gia thủy. Có nhiều fan của Thẩm Gia Thụy xem ảnh chụp bình luận cô ấy đi xem concert của tôi đã vô cùng xúc động gắn thẻ tài khoản của ngôn sơ âm vào bình luận, đại ý là rốt cuộc đã hiểu vì sao vào buổi hòa nhạc hôm đó, Thẩm Gia Thụy lại bùng nổ đến thế và cũng hiểu ra hàm ý trong lời nói hôm đó của anh, sau đó fan còn nói giao thần tượng cho ngôn sơ âm, hy vọng cô sẽ cảm động trước tình yêu và sự chờ đợi của anh mà đừng bao giờ rời xa anh nữa. Ngôn sơ âm không dám đăng nhập vào tài khoản chính của mình nên cũng không để ý tới những bình luận mà cô được gắn thẻ. Sau đó vì sợ bố mẹ lo lắng nên cuối cùng cô vẫn gọi điện về cho họ. Tối nay tổng cộng ông ngôn đã gọi cho ngôn sơ âm 5 cú điện thoại không cần phải nói cũng biết là vì chuyện trên mạng. Ông ngôn thấy trên mạng toàn chúc mừng con gái ông yêu đương suýt thì nhảy dựng lên. Con gái cưng của ông đã đáp ứng là sẽ chọn con rể hợp ý với bố mẹ, mà thằng nhãi họ thẩm này vừa nhìn đã biết bụng dạ gian xảo hơn nữa nhà họ cũng không chứa nổi con rể nổi tiếng đến mức đó. Ông ngôn vừa lo vừa buồn, tất nhiên trong lòng cũng rất khó tiếp nhận vì con gái lại ở bên thằng nhãi danh muốn cướp cô vào 10 năm trước. Còn nỗi lo lắng của bà ngôn tương đối dễ hiểu, bà chỉ không yên tâm vì thẩm gia thủy có quá nhiều tin đồn tình ái. Có điều chỉ cần là phụ nữ thì sẽ cảm tính, sau khi đọc bài viết của thể tiên nữ, ấn tượng của bà dành cho thẩm gia thụy tốt lên rất nhiều, là siêu sao vừa tài hoa vừa đẹp trai có hàng vạn phen lại luôn nhớ thương con gái cưng của bà, hơn nữa còn làm chuyện khiến người ta xúc động, bà ngôn cảm thấy rất hãnh diện. Bây giờ bà không phản đối hai người trẻ yêu nhau như trước đây nữa, nhưng chuyện nên hỏi vẫn phải hỏi. Ngôn sơ âm không muốn giải thích nhiều chỉ bảo đảm với bố mẹ, báo chí viết lung tung thôi ạ con không hẹn hò với thẩm gia thụy con sợ ạ. con chỉ đơn thuần đi nghe nhà cùng bạn bè thôi không phải quay lại với anh ấy đâu rốt cuộc ông ngôn cũng yên tâm hiền từ dặn dò con gái cưng muộn rồi con gái cưng ngủ sớm đi cứ mặc kệ chuyện trên mạng tụi nó chỉ hóng hớt thôi ấy mà con biết rồi bố mẹ cũng ngủ sớm đi ạ sau khi Trần an bố mẹ xong ngôn sơ âm nhìn điện thoại mà phát sầu chuyện lần này e là không thể giải quyết bằng cách mặc kệ được ngôn sơ âm không biết sau khi cúp điện thoại mẹ cô còn hơi tiếc nuối hỏi chồng không hẹn hò thật à Mình còn không rõ tính con gái sao. Nó nói không là không. Bà ngôn nhỏ giọng phản bác hồi xưa nó yêu sớm cũng có nói cho chúng ta biết đâu, nó nói vậy mà mình cũng tin. Ông ngôn đã dự liệu trước nó sợ chúng ta phản đối nó yêu sớm nên mới giấu, bây giờ thì có gì để giấu chứ. Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, ngôn sơ âm sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, bỏ điện thoại xuống rồi đi ra mở cửa. Vệ sĩ đi mua thức ăn giúp họ đang đứng bên ngoài dơ hộp thức ăn lên, cô ngôn, cháu của cô đây còn có thêm chút thức ăn nhẹ nữa. Vâng, cảm ơn anh." Ngôn Sơ Âm nhận lấy, hỏi tổng giám đốc Thiệu đã về chưa. Vệ sĩ lắc đầu, Ngôn Sơ Âm còn định hỏi thêm nữa thì chuông điện thoại reo lên, cô chào tạm biệt vệ sĩ rồi đóng cửa đi vào nghe điện thoại. Vừa nghe máy, giọng nói vang dội của Lâm Tâm Tâm truyền tới âu xít trái tim thiếu nữ của bà, lực bạn trai hôm nay của Thụy Bảo level max. Ngôn sơ âm nhíu mày thắc mắc mày thành phen não tàn của anh ấy hồi nào vậy? Hôm xem concert Lâm Tâm Tâm hét lên, cơ mà kệ thây nó đi, mày mau khai thật cho tao, hai đứa mày không có gì thật hả? Ngôn sơ âm đảo mắt ngã xuống giường bỏ qua câu hỏi vớ vẩn đó. Mày mới nói lực bạn trai cái gì đó, mày vẫn chưa biết á? Lâm Tâm Tâm ngạc nhiên, tao vừa xem video trên Weibo cảnh phóng viên dí theo tụi mày để phỏng vấn rồi Thụy Bảo nổi giận ấy. Mìa, ngôn sơ âm bật dậy khỏi giường, vớ lấy cái iPad vội vàng gõ vào thanh tìm kiếm, nhanh chóng tìm thấy video mà lâm tâm tâm nhắc tới, còn chưa mở video nhưng thấy hình ảnh gợi ý là mình, ngôn sơ âm có thể xác định đây là video ghi lại sự cố khi họ cố gắng rời khỏi địa điểm tổ chức buổi lễ. Ngôn sơ âm trợn trắng mắt, tổng giám đốc hiệu đi thương lượng với phía truyền thông rồi mà sao vẫn bị tung lên mạng Tao thấy video hơi rung, hình ảnh cũng nhòe, có khi là do người qua đường quay. Lâm tâm tâm đoán xong lại hỏi, phải rồi, rốt cuộc phóng viên đụng chúng chỗ nào của mày mà làm thẩm gia vị giận ghê thế. Ngôn sơ âm nhớ lại một tiếng trước, khi đó họ đã thu xếp xong xuôi, đội vệ sĩ mà Thiệu uyên Minh gọi tới cũng đã vào đúng vị trí, dưới sự che chắn của đội vệ sĩ, họ đi xuống bãi đậu xe. Nhưng họ đã đánh giá thấp nhiệt huyết và sự bất chấp của truyền thông Hong Kong, phóng viên vác camera mà như vác đại pháo can đảm xông về phía trước, hiện trường hỗn loạn, xô xô đầy đầy, tóc của ngôn sơ âm bị mắc vào camera của một phóng viên, cô kêu nhỏ, chẳng biết sao mà thẩm gia Thụy nghe được, anh quay đầu thì nhìn thấy một lọn tóc của cô bị quấn vào camera, sắc mặt lập tức thay đổi. Thẩm gia Thụy sa sầm mặt, duỗi tay túm lấy bả vai của phóng viên nọ, hỏi anh ta làm việc cho toàn soạn nào, giọng nói và vẻ mặt anh hệt như tổng tài bá đạo quay trời bằng vung, đừng nói là người phóng viên bất thình lình bị uy hiếp ngây ra như phỗng, ngay cả đám ngôn sơ âm cũng sừng sốt. Thiệu uyên Minh đi đằng trước mở đường, nghe thấy ồn ào thì gấp gáp quay lại, ôm lấy vai thẩm gia Thụy, bình tĩnh bình tĩnh, để anh giải quyết cậu đưa âm âm về trước đi. Ngôn Sơ Âm từng nghe về truyền thông Hong Kong, ngay cả Thiệu Uyên Minh còn kiêng kỵ, vậy mà Thẩm Gia Thụy lại xảy ra xung đột với họ vì cô thế nên cô cũng tiến lên khuyên Thẩm Gia Thụy. Thẩm Gia Thụy không nói gì, gương mặt vô cảm ôm cô đi vào giữa. Khi tức giận, gương mặt Thẩm Gia Thụy rất lạnh lùng và đáng sợ, hơn nữa Ngôn Sơ Âm cũng sợ đám phóng viên nên không né tránh anh mà đi lên xe dưới sự bảo vệ của anh. Thiệu uyên Minh ở lại giao thiệp với truyền thông, chắc là muốn giấu tin này đi, nếu không cho dù thẩm gia thụy ra mặt bảo vệ cô thì tin tức ngày mai cũng sẽ biến thành chảnh trẻ. Uy hiếp phóng viên, nhưng nào ngờ trên đời lại có nhiều người qua đường suốt quỷ nhập thần vậy chứ. chương 97 trưởng nhóm là vô giấm, Thiệu Yên Minh về khách sạn thì thấy mấy đứa trẻ vô tâm của anh ta đang vui vẻ chơi mặt trược. Kỳ thư tề sắp thua luôn cả cái quần lót, nhìn tiền rơi hết vào túi trưởng nhóm, anh ta không dằn lòng nổi mà móc mìa, đại ca, anh kiềm chế bớt đi, người ta nói đỏ bạc thì đen tình đó, có phải anh lại muốn theo đuổi? Còn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt sắc lạnh như dao găm của trưởng nhóm phóng tới, kỳ thư tề hú hồn, sửa lời, nhưng mà định luật này không đúng với đại ca chút nào, anh là đỏ tình đỏ bạc. Nhớ lại thời gian trước, người trong lòng thực sự của trưởng nhóm ở ngay trước mắt nhưng bên ngoài luôn hiểu lầm anh ấy thích tiểu phỉ còn anh ấy mới đến gần chính chủ một chút thì chính chủ lại bị biến thành kẻ thứ ba chính bản thân anh ấy còn suýt biến thành kẻ khốn nạn. Vất vả lắm tin đồn giữa trưởng nhóm và tiểu phỉ mới được làm sáng tỏ, những tưởng anh ấy sắp xé toang màn đêm đón chờ ánh sáng, nào ngờ âm âm lại bị hiểu lầm là có quan hệ mờ ám với anh Vân Hảo. Càng nghĩ kỳ thư tề càng thấy đắng lòng thay cho trưởng nhóm của họ. Cho nên khi quan hệ trong quá khứ giữa đại ca và âm âm được công bố khắp thiên hạ, hình như đa phần bình luận trên mạng đều vui mừng vì họ gương vỡ lại lành, thậm chí còn có người cho rằng họ đã nối lại tình xưa. Cuối cùng trưởng nhóm cũng đã lấy lại được thân phận của mình, quả thực là sự tăng vọt về chất. So với lúc trước bây giờ anh ấy miễn cưỡng được coi là đò tình, ít nhất là anh ấy đã có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi con gái nhà người ta, sau này truyền thông và fan, thậm chí cả quần chúng ăn dưa sẽ là nhân chứng cho cuộc tình của họ, đúng là tiến bộ thần tốc. Nghĩ thế kỳ thư tề lại bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc hôm nay mình đã đắc tội gì với trưởng nhóm Anh ta còn chưa chậm lụt đến mức không phát hiện tối nay trưởng nhóm cứ nhắm vào mình Có điều kỳ thư tề thực sự không nghĩ ra mình đã làm gì khiến trưởng nhóm không vui Ở buổi lễ anh ta có nói gì không nên nói với âm âm đâu Nhiều lắm cũng chỉ là hơi nhiệt tình thôi mà á Đừng nói là chỉ có vậy thôi mà trưởng nhóm cũng ghi thù nha Kỳ thư tề trợn mắt thẳng thốt nhìn thẩm gia thụy cảm thấy mình sao mà oan ức quá Lúc đó anh ta nhiệt tình với âm âm là vì ai? Chẳng phải là vì để cô không có thời gian lên mạng như vậy mới không tránh né trưởng nhóm ư. Thực tế đúng là như vậy, lúc trao giải âm âm còn ôm đại ca chúc mừng tiểu tề kể lúc họ ôm nhau, màn hình phát trực tiếp trên mạng dày đặc bình luận yêu nhau đi yêu nhau đi đến mức không nhìn rõ màn hình luôn. Đạt được hiệu quả tốt như thế anh ta là người có công rất lớn đấy. Hiện tại đại ca là đang lấy oán trả ơn qua cầu rút ván ăn cháo đá bát. Kỳ thư tề thầm kêu oan hồi lâu mới chợt nhớ ra sở dĩ đại ca ghi thù là vì anh ấy ghen tị, Ngay cả việc nói chuyện với âm âm ít hơn mình mà đại ca cũng ghen á. Âu xít trưởng nhóm là vua giấm. Phát hiện ra châu lục mới kỳ thư tề không kiềm được mà chửi thề. Cũng may anh ta không nói câu sau, nếu không chắc chắn sẽ bị giết người diệt khẩu. Nhưng ánh mắt của mấy ông anh đã hướng về phía anh ta, không lo xoa mặt trực mà nghĩ lung tung gì vậy. Ngay cả Giang Vân Hảo cũng thắc mắc nghĩ gì thế. Trong lúc bị các anh hỏi cung, nhìn thấy Thiệu uyên Minh đi vào, kỳ thư tề không xoa mặt trực nữa mà kích động đứng dậy Thiệu ca về rồi ạ, xử lý sao rồi. Có muốn chơi vài ván không? Thiệu uyên Minh nhìn lướt qua bàn uống nước trong phòng khách bữa khuya đâu. Mấy người trong phòng nhìn nhau, bây giờ ngay cả hộp xác cũng đã được nhân viên dọn sạch rồi. Giang Vân Hảo cười nói cơm hải sản của nhà hàng gần đây ăn được lắm, bảo ai đi mua cho anh một phần nhé. Mấy thằng vô lương tâm. không đứa nào để phần cơm cho anh uổng công anh chạy đôn chạy đáo cho các cậu. Thiệu Uyên Minh ngoài miệng thì cùa trách nhưng không phản đối đề nghị của Giang Vân Hạo trợ lý Thề tinh ý đi ra ngoài tìm vệ sĩ. Thiệu Uyên Minh ngồi xuống chỗ của kỳ thư tề vừa xoa mặt trực vừa hỏi âm âm đâu? chắc là ngủ rồi. người trả lời là Thẩm Gia Thủy. Thiệu Uyên Minh nhíu mạch vậy chờ sáng mai rồi tìm con bé chưa biết sao giờ. Thì thư kéo cái ghế khác tới, hỏi phía truyền thông nói gì có nói Thụy ca ỷ nổi tiếng mà khinh người không? Cái gì mà ỷ nổi tiếng mà khinh người chứ? Hôm nay Thụy ca của các cậu giận dữ vì hồng nhan đấy nhé, cư dân mạng đang thấy cậu ta quá men kia kìa. Vừa khéo thẩm ra Thụy ngồi bên cạnh Thiệu uyên Minh nhưng người tới gần anh trêu có cảm thưởng gì khi trở thành bạn trai quốc dân? Không chờ mọi người hỏi là có chuyện gì, kỳ thư tề đã nhanh nhẹn lấy điện thoại ra tìm hiểu một chốc, anh tao ao lên một tiếng, vừa cười kha kha vừa đọc tin tức mới nhất cho mọi người cùng nghe. Thủ lĩnh Burning giận dữ vì hồng nhan công khai uy hiếp phóng viên, rốt cuộc là khí thế bạn trai bùng nổ hay là ngang nhiên sử dụng bạo lực. Thiệu uyên Minh quay đầu qua hỏi, mới đó mà đã lên báo rồi à? Tòa soạn nào đó, mấy tòa soạn ở Hong Kong coi bộ là tối nay họ phải tăng ca đây. kỳ thư tề đọc sơ những bài báo khác và lướt phần bình luận yên tâm nói nhưng mà không cần phải lo video cũng được đăng đầy đủ hiện tại cộng đồng mạng chỉ lo thảo luận thụy ca và âm âm có hẹn hò hay không thôi chứ không quan tâm tới mấy cái khinh thường người mà báo chí nói đâu đúng vậy có khi còn trong họa có phúc ấy chứ ban nãy anh ta hỏi ngôn sơ âm ở đâu cũng là vì chuyện này tuy đoạn video được đăng trên mạng khá mờ nhưng vẫn nhìn rõ thẩm gia thụy bảo vệ âm âm Không biết vì sao mà lại xảy ra xung đột, trên mạng có người xem video xong thì nói hai người rất xứng đôi, thậm chí có người còn cho rằng họ đã tái hợp video này rõ ràng là họ đang phát đường. Thoạt đầu Thiệu uyên Minh rất bất ngờ với phản ứng trên mạng, nhưng sau khi xem đoạn video hình ảnh sắc nét và đầy đủ xong, anh ta đã hiểu vì sao. Ánh mắt và động tác bảo vệ âm âm của A Thụy thể hiện rõ nỗi lo lắng của cậu ấy, đồng thời sự ăn ý giữa hai người họ càng khiến cộng đồng mạng tin rằng không phải khi không mà cậu ấy nổi giận. nhưng chuyện này cũng chỉ mới bắt đầu anh ta và truyền thông Hong Kong không đạt được thỏa thuận vì bị lộ video truyền thông không thể bắt trẹt anh ta mà anh ta thì dĩ nhiên cũng không thể để người ta tùy ý làm thịt mình có thể lường trước được giới truyền thông sẽ không từ bỏ ý đồ họ viết tin bịa đặt đâu cần tốn tiền việc gán cái mác khinh người lên a thủy chẳng qua chỉ là vài nét bút mà thôi đến lúc đó truyền thông hong kong hợp sức bôi nhọ a thủy chờ lớn chuyện anh ta sẽ tung đoạn video đầy đủ ra làm bằng chứng chứng minh a thủy không đe dọa bạo lực phóng viên cậu ấy nổi giận là có nguyên nhân đoạn video đầy đủ này là toàn bộ quá trình họ bị phóng viên ngăn chặn cho đến khi thẩm gia thụy ôm ngôn sơ âm lên xe thiệu uyên minh biết rõ nếu tung đoạn video này lên mạng chắc chắn cư dân mạng sẽ không tin hai người không hẹn hò mặc kệ họ giải thích ra sao Vì vậy nếu bây giờ âm âm muốn thương lượng chuyện làm sáng tỏ bất kể về công hay tư anh ta đều không thể từ chối Chẳng thà để hai đứa nó tái hợp trước rồi sau này lại chia tay còn hơn là để công chúng nghĩ họ dám làm không dám nhận Hơn nữa anh ta đoán chừng A Thụy sắp hành động rồi nếu tái hợp chưa chắc sẽ chia tay Ngày hôm sau lúc đi xuống dưới ăn sáng ngôn sơ âm bị thiệu uyên minh kéo đi thương lượng chuyện này Cô không bất ngờ, hôm qua xem video thì lòng đã có sự cảm nhưng cô cũng không muốn thừa nhận vào lúc này. Ngôn sơ âm nói Thiệu ca có thể chờ thêm một thời gian xem tình hình được không? Nếu thực sự không ổn thì cứ làm như trước đây. Thiệu uyên Minh biết cô đang nói đến lần xịt căng đan với Giang Vân Hảo, không đáp lại thông tin nào cứ để mặc truyền thông và cộng đồng mạng đoán giả đoán non, sau đó mới phủ nhận. Tình huống hiện nay không giống lúc đó, hơn nữa sau chuyện lần trước, phía truyền thông đã rút kinh nghiệm, cái họ muốn bây giờ là công khai tỏ thái độ. Có điều Thiệu Uyên Minh cũng không ép Ngôn Sơ Âm quyết định ngay, anh ta suy nghĩ một chút nói, cũng không gấp lắm, trước mắt đợi xem báo chí viết gì đã. Ngôn Sơ Âm gật đầu, cô làm đá điều không chỉ một hai ngày, kéo dài được bữa nào hay bữa nấy, biết đâu vài hôm nữa có diễn biến lật ngược tình thế thì sao. Lúc trước ngôn sơ âm đặt vé máy bay về Bắc Kinh vào xế chiều hôm nay, định nhân lúc buổi sáng rảnh rỗi đi mua sắm. Xong, sau khi tin tức nổ ra, lịch trình của cô và thẩm gia Thụy bị truyền thông phát hiện Thiệu uyên Minh đã đổi vé của họ thì cũng sẵn tiện đổi luôn vé cho ngôn sơ âm để cô đi chung với họ cho an toàn vì chắc chắn một mình cô không thể đối phó nổi với cánh truyền thông. Thật ra cánh truyền thông cũng đoán được sau khi nổ ra tin động trời, nam nữ chính không thể làm theo lịch trình sẵn có, không đẩy giờ bay lên sớm thì cũng là đẩy xuống muộn. Tin tức lần này có giá trị cực kỳ lớn. thu hút sự chú ý của toàn thể cư dân mạng cả nước cánh truyền thông đã phớt lờ hết tất cả những nghệ sĩ khác mà chỉ chuyên tâm lấy tin về thẩm gia thụy và ngôn sơ âm càng không ngại mệt nhọc mới sáng sớm họ đã đóng quân trước khách sạn và cổng sân bay, lịch trình công việc của ngôn sơ âm và thẩm gia thụy đều được công khai, một người phải vội vàng về tổ chức hòa nhạc, một người có chương trình cố định phải ghi hình cho nên hai người họ cùng lắm là chỉ có thể trốn trong khách sạn hai ngày, không muốn ra cũng không được. phóng viên quyết định ôm cây okay đợi thỏ sau đó ngôn sơ âm lại có trải nghiệm còn hơn cả tối qua hôm nay náo nhiệt hơn tối qua rất nhiều không chỉ có phóng viên mà fan cũng tham gia khi thấy họ xuống là hết trói tay đuổi theo chụp ảnh hỏi ngôn sơ âm và thẩm gia thủy có hẹn hò không còn tặng quà nữa thật ra fan không phải tới gây rối những fan chân chính cũng không thích phóng viên giải trí vì họ suốt ngày bám đuôi thần tượng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của thần thượng. Giống như bây giờ, số lượng fan còn đông gấp đôi phóng viên, fan tự động vây quanh đoàn người và ngăn chặn các phóng viên lại, hỗ trợ vệ sĩ hộ tống thần tượng rời khỏi khách sạn. Ngôn sơ âm chưa từng gặp phải tình huống này nên khi bị nhét gối ôm vào lòng, cô hơi ngơ ngác. Có lẽ cô bé tặng gấu thấy chỗ ngôn sơ âm ít người, dễ hành động hơn nên mới chen vào chỗ ngôn sơ âm, nhét một cái gối ôm vào lòng ngôn sơ âm xong, thấy mình không thể chen tới chỗ thẩm ra Thủy thì lại nhét thêm một cái nữa cho ngôn sơ âm, nói thụy Tẩu đưa một cái cho thụy Bảo giúp em nha, đây là gối ôm tình nhân đó, có chúng nó thụy Bảo và thụy Tẩu sẽ ở bên nhau dài lâu. Giọng cô bé rất to và rõ ràng nên dù hiện trường rất ồn ào, lời của cô bé truyền vào tay ngôn sơ âm thì người khác cũng nghe được. Thẩm gia thụy ngoảnh lại thấy vệ sĩ đang đẩy vai ngôn sơ âm, vì bị bất ngờ nên cô hơi chậm lại, nếu không đi nhanh sẽ bị phóng viên đuổi kịp. Thẩm gia thụy nhíu mày, đi chậm lại, nhận lấy gối ôm từ trong lòng ngôn sơ âm nhân tiện nắm tay cô kéo cô đi. Phen kích động đồng loạt rú lên làm ngôn sơ âm hơi ngại, muốn giật tay ra khỏi tay thẩm gia thụy nhưng thẩm gia thụy nắm quá chặt ngôn sơ âm không những không giật ra được mà còn bị anh lường, phóng viên sắp đuổi kịp rồi. Thôi được rồi, trong tình thế chạy chối chết, ngôn sơ âm tạm thời không câu nệ tiểu tiết. Thật ra người kích động không chỉ có fan, kỳ thư tề quay đầu lại thấy cảnh đó thì nói với đồng đội, thừa vũ, cậu thấy không, đại ca quả thực là vua giấm. Hôm qua chơi mặt trực đến mấy giờ sáng, buổi sáng tống thừa vũ còn đang ngủ say sưa thì bị kỳ thư tề gõ cửa, sau đó thần bí lôi anh ta tám chuyện, sau đó nữa tống thừa vũ thật sự tỉnh ngủ vì nội dung tám chuyện. Trưởng nhóm ghen đến mức đó thì quả là khó tin. Sau đó kỳ thư tề cho anh ta xem tài khoản phụ chưa xác minh thật giả của trưởng nhóm Xem xong tống thư tề đã tin hơn phân nửa Vì câu cô ấy đi xem concert của tôi Người ngoài sẽ không thể nào biết được Thụy ca đã dồn bao nhiêu tâm huyết vào buổi hòa nhạc vừa rồi Từ ban nhạc cho đến đèn sân khấu Mọi chuyện đều được anh ấy giám sát và cố gắng hoàn thiện một cách tốt nhất, khi đó họ còn tưởng anh ấy muốn phát triển thêm ở khâu hậu trường, nhưng vào buổi tiệc mừng công, thầy cũng nói có một ca sĩ nổi tiếng từng đạt giải Grammy sắp tổ chức hòa nhạc ở Trung Quốc đã mời thầy làm tổng đạo diễn, thầy hỏi Thụy Ca có muốn tham gia không nhưng Thụy Ca đã từ chối lời mời của thầy, lúc đó họ mới biết Thụy Ca làm những việc đó không phải vì muốn chuyển hướng. Thật ra khi xem hòa nhạc đứng bên dưới khán đài xem anh ấy biểu diễn, nhận thấy trạng thái và tâm trạng của anh ấy thậm chí còn kích động hơn cả lần đầu tiên họ trình diễn trên sân khấu, họ đều mơ hồ hiểu ra buổi hòa nhạc hôm đó rất đặc biệt đối với anh ấy. Tại sao lại đặc biệt? Hiện tại đã có đáp án. Trưởng nhóm có mong muốn chiếm hữu ngôn sơ âm, nhìn âm âm thương đối thân thiết với họ thậm chí còn thoải mái với họ trong khi lại xa cách với anh ấy, trong lòng anh ấy khó chịu cũng dễ hiểu. tống thừa vũ bình thản tiếp nhận sự thật này cho nên bây giờ trông thấy trưởng nhóm ăn dấm với vệ sĩ vì vệ sĩ đặt tay lên vai âm âm nội tâm tống thừa vũ không hề dao động thậm chí còn còn có chút tiếc nuối sao trước khi anh ta không phát hiện ra nhỉ hình như bỏ lỡ rất nhiều vụ việc ly kỳ Kỳ thư tề và tống thừa vũ chỉ dám lén lút nhiều chuyện chứ không dám để người trong cuộc biết thậm chí còn giấu cả Giang Vân Hạo Nếu anh Vân Hạo biết thì sẽ lúng túng vì ngay cả giấm của bọn họ mà trưởng nhóm còn ăn chứ đừng nói anh Vân Hảo từng là bạn trai tin đồn của âm âm. Hơn nữa nếu nói ra thì giảm bớt nhiều chuyện thú vị lắm. Họ chọn đi xe thương vụ để ra sân bay. Chờ tất cả mọi người đều chui vào xe thiệu Uyên minh thở vào nhẹ nhõm, anh ta đã làm việc với nhiều phía truyền thông nhưng chưa chỗ nào làm anh ta đau đầu như truyền thông Hong Kong, đoán chừng ở sân bay cũng đông đúc lắm đây. Trên cơ bản đây hoàn toàn là câu nói vô nghĩa, hôm nay rời khỏi Hong Kong không chỉ có bọn họ mà còn rất nhiều nghệ sĩ, vậy nên việc phóng viên cắm điểm tại sân bay là hiển nhiên, cho dù không chụp được họ thì cũng chụp được các nghệ sĩ khác không uổng công. Kẻ ngu cũng biết ở đâu là có lợi nhất. Giang Vân Hạo suy nghĩ một chút nói, về Bắc Kinh chắc sẽ ổn hơn nhỉ? Quan hệ giữa công ty với truyền thông Bắc Kinh khá tốt nên họ sẽ không làm gì quá đáng tuy nhiên A Thủy vẫn nên đưa âm âm đi cổng VIP để phân tán phóng viên. Ngôn sơ âm nói, như vậy có càng dễ khiến người ta hiểu nhầm không? Thiệu Uyên Minh thầm nghĩ đã thế này rồi mà còn sợ bị hiểu nhầm ư? Có điều anh ta hiểu sự lo lắng của ngôn sơ âm nên không nói trắng ra như vậy mà cười nói. Thật ra với tình hình bây giờ, chúng ta đi cùng nhau mới dễ gây hiểu nhầm, để đám Giang Vân Hạo đánh lạc hướng phóng viên, như vậy họ mới không chăm chăm đòi hai đứa phải đáp lại tin đồn nữa. Nghe cũng hơi hợp lý nhỉ. Ngôn Sơ Âm rất tin tưởng vào năng lực làm việc của Thiệu Uyên Minh, tuy anh ta cũng có những tính toán riêng nhưng không phải là người ăn nói lung tung. Ngôn Sơ Âm chấp nhận sự sắp xếp của Thiệu Uyên Minh, Thiệu Uyên Minh quay sang hỏi Thẩm Gia Thụy, cậu về bên kia hả? Để tôi sai người bảo tài xế lưu đến sân bay đón cậu. Thẩm Gia Thụy nhìn ngôn sơ âm hỏi em thì sao? Tôi không về minh nguyền thời đại. Sáng nay cô đã gọi cho dì Lâm nhờ dì mang vật dụng hàng ngày về biệt thự, đang thời gian nhạy cảm, nếu bị phát hiện cô và Thẩm Gia Thụy xuất hiện cùng một khu dân cư thì e rằng sẽ biến thành tin tức sống chung mất. So sánh qua lại, ngôn sơ âm cảm thấy làm hàng xóm của nữ chính an toàn hơn nhiều. Thẩm Gia Thụy mím môi, sau đó trả lời câu hỏi của người quản lý về Ngân Hà Loan. Thiệu Uyên Minh nhíu mày, không nói gì, bắt đầu gọi điện thoại. Mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh, ngôn sơ âm vừa mở điện thoại liền nhận được tin nhắn của dì Lâm âm âm à, hay là cứ ở bên Minh Huyền thời đại đi, khu biệt thự có nhiều phóng viên lắm. Ngôn sơ âm sừng sốt, suy nghĩ đầu tiên là có vẻ như phong thủy ở khu dân cư đó không tốt lắm thì phải, chỉ trong thời gian ngắn mà đã bị phóng viên bao vây mấy lượt, không biết lần này ai là người thu hút truyền thông. Ngay sau đó, ngôn sơ âm phát hiện là vì cô. Quan hệ giữa ngôn sơ âm và thẩm gia thụy bị tiết lộ đã được gần 12 tiếng, trừ thời gian ngủ ra cư dân mạng luôn bàn tán xôn sao việc này, ví dụ như trên weibo trong khoảng thời gian này, trên bảng hot search hoàn toàn không có đề tài nào khác ngoài thẩm gia thụy và ngôn sơ âm. Có người còn bới ra quá khứ của ngôn sơ âm và thẩm gia thụy, phân tích từng lời bài hát mà thẩm gia thụy đã viết trước đây, phân tích tương tác qua lại của họ trong chương trình giọng ca đẹp nhất, sau đó lại phân tích khả năng họ quay lại với nhau. Nói đến việc cô y quả nhiên là tình yêu đích thực của thẩm gia thủy, có blogger còn tổng hợp bạn gái tin đồn của thẩm gia thủy, phát hiện họ đều có nét tương tự ngôn sơ âm, điều đó càng chứng tỏ thẩm gia thủy chỉ yêu một người. Tất nhiên cũng không ít người đục nước béo cò tự lăng xê. Nhưng thảo luận tới đây lại phải nhắc đến cô mộc từng hư hư thực thực là tình yêu đích thực của thẩm gia thủy, hơn nữa có lẽ là vì hào quang nữ chính nên dù có rất nhiều bạn gái tin đồn của thẩm gia thủy nhưng cư dân mạng hoàn toàn phớt lờ mà chỉ chú ý đến mộc phỉ. Tuy thẩm gia thủy đã nói rõ anh và Mộc Phi chưa từng yêu nhau, sau này cũng không có khả năng yêu nhau nhưng vẫn không ngăn được cư dân mạng và báo chí so sánh cô ấy với ngôn sơ âm. Sau đó nói tới nói lui cuối cùng có người tiết lộ lúc trước ngôn sơ âm ở cùng khu dân cư với Mộc phỉ chính là khu dân cư mà truyền thông đã phát hiện thẩm gia thủy qua đêm nhà Mộc phỉ Đây là đầu mối vô cùng quan trọng, nếu như thông tin là thật vậy thì có thể lúc đó Thẩm Gia Thụy không đi tìm Mộc Phỉ mà là qua đêm ở nhà ngôn sơ âm có nghĩa là họ đã quay lại với nhau từ mấy tháng trước rồi, Mộc Phỉ chỉ là bia đỡ đạn thôi. Như vậy, đã có đáp án cho câu hỏi vì sao Thẩm Gia Thụy lại đột nhiên tham gia chương trình giải trí, đột nhiên chuyển đến Bắc Kinh. Chuyện này rất dễ tìm hiểu bởi vì lần trước lúc phóng viên bao vây khu dân cư chờ mộc phỉ đã từng điều tra danh sách người nổi tiếng sống ở khu này, lúc đó không tuồn ra tên ngôn sơ âm là vì cô không nổi tiếng, phóng viên biết con nữ MC sống ở đó nhưng không đào sâu tìm hiểu, bây giờ đã có manh mối, điều tra dễ như trở bàn tay. Phát hiện này khiến cộng đồng mạng khiếp đảm đặc biệt là fan của thẩm gia thủy. Họ đào bới khắp nơi nhưng vẫn không có chút thông tin nào của cô y, kết quả là người ta không kiêng dè ai mà quay lại với thần tượng đã nhiều tháng nay, hơn nữa còn rất rõ ràng như cùng tham gia chung chương trình hay gì đó thế mà bây giờ họ mới biết mặt bị vả đau quá. Người bị vả đau hơn chính là cánh phóng viên giải trí cho dù cư dân mạng không mắng họ nhưng trên thực tế, cho tới bây giờ, mọi tin tức đều do khán giả chủ động tung ra còn họ chẳng hay biết gì, chỉ có thể sốc cùng cư dân mạng, các phóng viên ở mảng khác cũng thấy họ quá vô dụng. Cho nên lần này, cánh phóng viên giải trí đã dồn lực cắm điểm trước khu dân cư của ngôn sơ âm quyết tâm rửa sạch mối nhục. mươi 98 em rảnh không? Tài xế Lưu vừa khởi động xe vừa hỏi thẩm gia thủy, sao hôm nay không cùng cô ngôn về minh nguyền thời đại? Sau khi tới Bắc Kinh cùng Thẩm Gia Thụy, tài xế Lưu đã tiếp xúc với ngôn sơ âm mấy lần, trước đây anh ta chỉ mơ hồ cảm nhận Thẩm Gia Thụy đối xử với cô ấy không bình thường chút nào, sau đó nghe nói họ là bạn học cấp 3 nên anh ta cũng không nghĩ nhiều nữa, nhưng bây giờ nhân dân cả nước đều biết tình cảm của Thẩm Gia Thụy, tất nhiên tài xế Lưu cũng khó mà không biết. Trên thực tế công chúng vẫn đang chờ người trong cuộc lên tiếng mới dám kết luận Còn những nhân viên làm việc cho thẩm gia thụy như tài xế Lưu Thì hiện tại đã có thể xác định tin tức là thật Bây giờ cũng không cần kiên kỵ gì nữa Thẩm gia thụy ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lúc nãy anh giúp ngôn sơ âm lấy hành lý nên ra muộn hơn cô Lúc anh ra chỉ nhìn thấy đuôi xe của cô thôi Thẩm gia thụy nói cô ấy không về minh nguyền thời đại Tài xế Lưu hỏi lúc trước cô ngôn ở khu biệt thự đúng không Sao anh biết Tài xế lưu nghĩ lúc trên máy bay thẩm gia thụy tắt điện thoại, đến bây giờ vẫn chưa đọc được tin tức mới nên nói lại cặn kẽ, lúc đang chờ cậu tôi đọc được tin này, coi bộ lần này phóng viên còn đông hơn lần trước nữa. Nói xong, tài xế lưu im lặng một quãng, thấy thẩm gia thụy không có phản ứng gì thì nhắc nhở, nếu cô ngôn định về bên kia chúng ta có nên nhắc cô ấy trước một tiếng không? Thẩm gia thụy nói, về minh nguyền thời đại. Tài xế Lưu khó hiểu, nhưng nhìn sắc mặt không tốt lắm của thẩm gia thụy, anh ta không dám nói gì nữa mà làm theo yêu cầu. Thẩm gia thụy nhắm mắt lại, nhớ tới lúc mới xuống máy bay, cô nhận một cú điện thoại, chỉ nói vài câu đã cúp máy, sắc mặt cô không được tốt lắm, nhưng vì khi đó họ đang vội vã trốn fan và phóng viên nên anh không tiện hỏi nhiều. Kết hợp với điều mà tài xế Lưu vừa nói, có lẽ lúc đó cô đã biết tin tức trên mạng còn vì sao cô không nói cho anh biết. Hiển nhiên là vì không muốn dính dáng nhiều với anh. Anh quyết định không về minh nguyền thời đại là vì cô không về đó, mà trước đó anh đã hỏi cô về đâu, với sự thông minh của cô chắc chắn cô hiểu ý của anh. Đến ngày hôm nay, thẩm gia Thụy mới phát hiện đối diện với thực tế và tiếp nhận rằng cô không hề muốn nối lại tình xưa với anh, thậm chí là muốn tránh anh còn không kịp kỳ thật không khổ sở như anh nghĩ thay vào đó là sự tiếc nuối và ảo não, rốt cuộc những năm qua anh đã làm gì? Hà cớ chi lại lãng phí nhiều thời gian như vậy? Cũng bởi đã từng lãng phí ngần ấy năm nên anh không thể tiếp tục lãng phí thêm nữa. Không có ai mãi luôn đứng yên đợi chờ một người, kể cả anh, những năm tháng đã phí hoài vừa qua không phải là anh chờ đợi cô hồi tâm chuyển ý. Cô đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ cũng không sao cả anh vẫn có thể yêu thêm lần nữa, tại sao cô lại không? Chưa bao giờ thẩm gia thụy tỉnh táo như giờ phút này. Không sợ cô trốn tránh, chỉ sợ cô hoàn toàn thờ ơ. Thẩm gia thụy mở mắt kêu tài xế lưu tăng tốc. Tài xế lưu đáp lại kỹ thuật lái xe của anh ta được luyện thành sau nhiều năm cắt đuôi phóng viên và fan anh ta đạp chân ga tăng tốc lần lượt vượt qua những chiếc xe phía trước nửa tiếng sau, họ về tới khu chung cư. Nghe theo lời dặn của thẩm gia Thụy, tài xế lưu lái xe xuống hầm giữ xe. Ban đầu anh ta thấy khó hiểu, hôm nay không còn hoạt động nào khác anh ta sẽ lái xe về nhà nên chỉ cần dừng trước cổng chung cư là được tại sao phải chạy xuống hầm giữ xe. đến khi nhìn thấy thẩm gia thụy không xuống xe ngay mà luôn nhìn chằm chằm ra bên ngoài tài xế lưu đã hiểu ra chút ít anh đang đợi người khoảng 10 phút sau một chiếc xe hơi đi vào đèn hơi mờ nên tài xế lưu không nhìn rõ biển số xe nhưng vẫn nhận ra chiếc xe liền quay đầu nhắc thẩm gia thụy hình như là xe của cô ngôn tài xế lưu vừa dứt lời thì truyền đến tiếng nói chuyện của ngôn sơ âm và dì lâm cách đó không xa lúc này thẩm gia thụy mới xuống xe Tài xế lưu nhanh chóng đi ra cốp xe lấy hành lý thẩm gia thụy nhận vali, nói với anh ta ở đây không còn việc gì đâu, anh về trước đi. Vâng, tài xế lưu gật đầu, lên tiếng chào ngôn sơ âm ở đằng kia chào cô ngôn. Ngôn sơ âm không thể giả vờ như không nghe thấy tiếng họ nói chuyện được nữa, bèn quay đầu lại cười. Thẩm gia thụy đi về phía cô thản nhiên đưa cái gối cho cô, đồ của em để quên. Ngôn sơ âm nhách miệng anh có vẻ rảnh quá nhỉ ôm gối lên máy bay thì thôi đi còn đem về nhà nữa. Trông anh có vẻ thích. Vậy anh giữ lại dùng đi. Anh có một cái rồi. Nói xong, thẩm gia Thụy đưa cái cái gối màu hồng cho dì Lâm. Dì Lâm đón lấy theo thói quen, sau đó mới nhìn ngôn sơ âm hỏi dò âm âm cái này. Dì cầm giúp cháu với à? Ngôn sơ âm nghĩ họ đã nhận gối trước mặt phóng viên và phen rồi. Bây giờ có lấy hay không cũng không quan trọng nữa, nếu thẩm gia thụy muốn đưa thì cô nhận thôi, không cần phải tranh cãi vì chuyện nhỏ nhặt này, có điều ngôn sơ âm bận sách hành lý nên không dành tay ôm gối. Dì Lâm thấy cô gật đầu mới yên tâm ôm cái gối. Ba người cùng đi vào thang máy, thẩm gia thụy chủ động hỏi ngôn sơ âm, sao bảo không về đây mà. Dì Lâm nói bên kia bị phóng viên bao vây, ở đây an toàn hơn. Ngôn sơ âm vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn thẩm gia thụy còn anh thì sao? thẩm gia thụy thản nhiên nói quên đem mấy vật dụng sinh hoạt nên về đây luôn vậy sao lúc trả lời thiệu uyên minh anh không nhớ tới đồ dùng của mình ngôn sơ âm nhìn thẩm gia thụy đầy nghi ngờ cô không biết có trùng hợp đến thế không nhưng tâm tư của thẩm gia thụy đã quá rõ ràng ngôn sơ âm đau đầu không thể ở biệt thư bên kia ở đối diện nhà thẩm gia thụy lại như đưa dê vào miệng cọp cô có nên bảo gì lâm tìm phòng trọ để ở tạm không nhưng ai đảm bảo thẩm gia thụy sẽ không truyền đi theo Anh biết cả hai căn hộ của cô thậm chí còn trở thành hàng xóm của cô e rằng chỗ ở thứ ba cũng chẳng thể giấu kín được. Hơn nữa nếu chuyển qua chỗ mới thì chắc chắn chỗ đó rẻ hơn căn hộ ở Minh Nguyên thời đại rất nhiều thẩm gia thụy thừa tiền, lúc nào cũng có thể mua luôn căn ở gần cô. Trước kia ngôn sơ âm từng mắng thẩm gia thụy cái tội yêu cô mà không cho ai biết thậm chí cũng không cần cô tham dự vào nhưng bây giờ cô rất muốn anh tiếp tục giữ tình trạng như thế. Trò chuyện đôi ba câu thang máy tới tầng nhà họ ngôn sơ âm đứng chờ dì lâm mở cửa thẩm gia thụy đi theo sau anh không vội mở cửa nhà mình mà gọi cô sắp tới rảnh không. Ngôn sơ âm nhớn mày làm gì hiện tại dì lâm đã biết họ từng yêu nhau cũng biết thái độ trái ngược nhau của ông bà ngôn trong chuyện này nên dì không muốn xen vào mở cửa xong thì bảo ngôn sơ âm đưa vali để dì sách vào nhà trước cũng không mời thẩm gia thụy vào nhà chơi như xưa nữa. Ngôn sơ âm đứng trước cửa nhìn thẩm gia thụy chờ câu trả lời của anh. có thể mời em làm khách mời biểu diễn cho concert vào thứ năm tuần này của anh không? Ngôn Sơ Âm cười, cảm thấy quá đỗi hoang đường, cô là MC, còn chẳng được tính là ca sĩ nghiệp dư nữa là vậy mà làm khách mời biểu diễn cho buổi hòa nhạc. Ngôn Sơ Âm từ chối ngay lập tức thứ 6 tôi phải làm việc xin lỗi. Thẩm Gia Thụy không bất ngờ trước đáp án của cô, anh nhướng mày cười, không hỏi tại sao anh muốn mời em làm khách mời à. Hình như không cần thiết lắm. Ngôn sơ âm lùi một bước tựa vào tường, nhún vai cười nói tự thấy thái độ của mình đã rất rõ ràng. Nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết. Thẩm gia Thụy tiến lên một bước, hai tay chống vào vách tường trên đầu ngôn sơ âm cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Người con gái ấy là viết về em cũng là tác phẩm chung của chúng ta, nếu chúng ta không cùng nhau hoàn thành nó, vậy thì nó sẽ không được phát hành. chương 99 Truyền thông Một tầng chỉ có hai căn hộ, hành lang tương đối rộng rãi, cuối hành lang còn có cửa sổ, gió lùa vào khiến hành lang trông càng thêm trống trái. Ngôn sờ âm ngẩng đầu, vì cô cao nên rất ít khi phải ngẩng đầu lên để nhìn ai đó, nhưng hôm nay thật không may, kể từ ngày bị trẹo chân ở sân bay, đi đâu xa cô cũng mang dài bệt, vì thế bây giờ đứng gần thẩm gia thụy cô buộc phải ngừa cổ lên mới nhìn được anh. Ngôn sơ âm không biết tại sao mình muốn nhìn anh tựa như có gì đó thúc giục dẫn dắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời ấy. Sau đó thế giới như ngưng động, hai người không ai nói gì mà chỉ lặng lặng nhìn nhau. Những hình ảnh trong quá khứ hiện lên đầu ngôn sơ âm như đèn kéo quân, có cả những cảnh tượng mà cô ngỡ mình đã quên cuối cùng dừng lại ở hình ảnh vào ngày hôm đó. Anh cũng nhìn cô như bây giờ, ngay cả ánh mắt cũng giống hệt chăm chú tựa như muốn khắc sâu dáng hình cô. Cũng tư thế và khoảng cách này, chỉ cần anh cúi đầu là có thể hôn cô. Khi đó thoạt trông cô rất bình tĩnh nhưng chỉ là giả vờ bình tĩnh thực tế trong lòng như đang có làn đạn quét qua kẻ ngốc cũng biết sắp xảy ra chuyện gì. Một giây sau trái tim cô nổ tung như pháo hoa, đẹp động lòng người, khiến người ta không thở nổi. Đến bây giờ, ngôn sơ âm vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấy, nó giống như tận sâu linh hồn cũng run rẩy và hạnh phúc. Chỉ là một nụ hôn nhưng nó đẹp đến ngưỡng hoàn hảo, sau này dẫu hôn bao nhiêu người cũng không thể có được cảm giác khắc cốt ghi tâm như nụ hôn đầu đời. Ngôn sơ âm thảng thốt sau khi lấy lại tinh thần cô không dám nhìn thẩm gia thụy nữa mà khẽ nghiêng đầu để ánh mắt rơi lên cánh cửa khép kín của nhà anh tự thấy thật buồn cười Quả là buồn cười trong một khoảnh khắc thoáng qua cô đã cho rằng anh vẫn còn là cậu thiếu niên của 10 năm trước Một người là thiếu niên 18 tuổi, một người là đàn ông trưởng thành đương độ 30, 10 năm từng trải làm sao có thể không chút đổi thay ngôn sơ âm không muốn thừa nhận rằng mình không hề kiên định như nhiều người vẫn nghĩ bèn chỉ biết quay sang trách người khuấy mặt hồ đang yên ả nếu không phải do anh quấy dày tâm trạng của cô liệu có hỗn loạn ngôn sơ âm dầu môi ký ức xa xưa ùa về cô suýt quên mất họ đang nói về cái gì thầm than trong lòng cố gắng để giọng điệu bình thản nhất có thể suy cho cùng đó là bài hát do anh viết anh muốn phát hành hay không thì tùy đó là chuyện của anh không liên quan tới tôi đừng nói như thể là cô không cho anh phát hành nghe ngôn sơ âm lại phủi sạch quan hệ một lần nữa thẩm gia thụy không giận mà nghĩ tới chuyện khác em không thích nó hả vậy anh viết bài khác nhé gì cơ ngôn sơ âm tưởng mình nghe nhầm bất giác nhìn thẳng thẩm gia thụy vẻ mặt của anh chân thành đến nỗi khiến cô càng tin chắc là mình bị ảo giác rồi ngôn sơ âm há hốc miệng muốn nói gì đó nhưng lại phì cười Vốn dĩ cô đang làm mặt lạnh, không khí tương đối nặng nề, không ngờ thẩm gia thủy lại tung độc chiêu, nói ra câu khó hiểu như vậy khiến cô giờ khóc giờ cười. Vì lỡ cười rồi nên ngôn sơ âm không làm mặt nghiêm túc nữa, cô như cười như không nhìn thẩm gia thủy. Đừng đùa nữa, thẩm gia thủy không giải thích là mình có đùa hay không, anh quan tâm tới vấn đề khác hơn, không đi thật à. Ngôn sơ âm ngừng cười, gật đầu, hôm đó là sinh nhật em, ngôn sơ âm ngẩn ra. không ngờ anh lại nghĩ tới chuyện này nhưng vẫn từ chối ừ tôi có hẹn với bạn rồi thế à thẩm gia thụy nhuyến môi cười vậy anh đành chúc mừng sinh nhật em trước thôi ngôn sơ âm cũng nhoẻn môi cười khách sáo cảm ơn thẩm gia thụy vẫn chăm chú nhìn cô từ từ rút tay về được tự do ngôn sơ âm lập tức chào tạm biệt rồi xoay người đi vào nhà không kịp thay giày đã đóng sầm cửa lại sau đó tựa lưng vào cửa thở dốc Trái tim vẫn đang đập thình thịch ngôn sơ âm biết đây không phải là cảm giác rung động. Thẩm gia thụy đột nhiên tiến lại gần khiến cô vô cùng bối rối. Dẫu hôm nay chạy thoát trong lòng ngôn sơ âm vẫn rất hoang mang bởi vì cô thấy được sự quyết tâm từ ánh mắt anh. Còn cô liệu có thể trốn được bao lâu? Trong khi ngôn sơ âm không biết phải làm sao kẻ đầu sỏ gây tội lại rất ung dung. Sáng hôm sau thẩm gia thụy cùng ekip di chuyển đến tỉnh khác. Buổi hòa nhạc thứ ba và thứ tư trong tour diễn đều tổ chức ở tỉnh G vào hai ngày thứ năm và thứ sáu, như vậy ít nhất thứ bảy hoặc chủ nhật thẩm gia Thụy mới về lại Bắc Kinh Anh phải đi bốn ngày, ngôn sơ âm vô cùng nhẹ nhõm, cô nhờ Triệu Tử Phi tìm nhà dùng Triệu Tử Phi không giúp được bảo cô nhờ lâm vũ thường vì anh ấy quen biết rộng Kể từ khi quan hệ bị tiết lộ ngôn sơ âm đều trốn hai người anh, họ luôn nhận định cô và thẩm gia Thủy chỉ là bạn học bình thường, còn nhiều lần giúp cô giải thích với các đồng nghiệp nên đồng nghiệp mới không bàn tán về cô. Đối với sự quan tâm chân thành của hai anh, ngôn sơ âm vô cùng ái náy. Vì vậy cô cứ trốn mãi, tới hôm sinh nhật mới dám gặp họ. Hiện tại ngôn sơ âm hót hòn hót trừ lúc đi làm ra cô không dám đi đâu, vì vậy cô không tổ chức sinh nhật ở ngoài mà mời bạn bè về nhà ăn mừng. Mấy ngày qua chủ đề về ngôn sơ âm và thẩm gia thủy ở trên mạng vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, ngôn sơ âm chẳng còn hơi sức đâu để giận. Có hai nguyên nhân tạo thành cục diện hiện nay, một là chủ đề như một cú nổ lớn, cư dân mạng càng bới sâu tìm hiểu càng có nhiều phát hiện mới, vì vậy luôn có thứ để bàn tán, hai là truyền thông đổ thêm dầu vào lửa tuy họ không thể túng được ngôn sơ âm hay thẩm gia thủy nhưng lại bắt được mộc phỉ và lâm tuyết tĩnh. Lại nói, trong nửa năm đổ lại đây, tin tức về mộc phì còn nhiều hơn cả các tiểu hoa đán đang nổi tiếng, phim điện ảnh của cô ấy được công chiếu vào tháng trước đạt doanh thu lẫn đánh giá chuyên môn đều rất tốt. Tuy chỉ là nữ hai nhưng nhờ diễn xuất quá xuất sắc, cô ấy đã làm lu mờ luôn cả nữ chính hiện đang là tiểu hoa đán, khán giả cũng chỉ thảo luận về cô ấy và nam chính, còn nữ chính thực sự bị biến thành phông nền. Mộc phỉ đang nổi tiếng, phóng viên không gặp được nhân vật chính thì càng không dễ dàng bỏ qua cô ấy, dẫu sao cô ấy và thẩm gia thủy cũng từng có quan hệ mập mờ với nhau cho tới bây giờ trên mạng vẫn còn tranh luận rốt cuộc là thẩm gia thủy đá cô ấy để nối lại tình xưa với ngôn sơ âm hay là trước nay anh chỉ luôn yêu một người còn Mộc phỉ chỉ là bia đỡ đạn. Giữa sự hỗn loạn, phóng viên dí sát micro vào mặt Mộc phỉ đặt câu hỏi vô cùng hóc búa. Cô Mộc cô nghĩ sao về việc trên mạng nói trưởng nhóm burning thẩm gia thụy lấy cô làm bia đỡ đạn và đã qua lại với ngôn sơ âm từ lâu. Cô có biết quan hệ giữa thẩm gia thụy và ngôn sơ âm không? Ngày đầu tiên thẩm gia thụy tới Bắc Kinh anh ấy đã đến nhà cô hay nhà ngôn sơ âm? Xin hỏi cô Mộc tại sao lại giúp thẩm gia thụy giấu giếm yêu đương? Có phải là vì nhận được lợi ích gì đó như lời đồn không? Đối diện với những câu hỏi trời ơi đất hỡi không có giới hạn của phóng viên, sắc mặt của Mộc Phỉ rất xấu, mím chặt môi không trả lời. Lâm Tuyết tĩnh bực mình trước sự quá đáng của phóng viên. Kể từ hôm diễn ra lễ trao giải âm nhạc tâm trạng của Mộc Phỉ rất tệ tới bây giờ vẫn còn bị ảnh hưởng, vậy mà cộng đồng mạng luôn lôi con bé vào các đề tài bán tán, nói thầm gia thụy và ngôn sơ âm yêu nhau, vậy thì nếu không phải con bé nhận được lợi ích thì chỉ có khả năng tiểu phỉ nhà họ mơ mộng hão huyền. Nhưng ban đầu nếu không phải thẩm gia thụy khiến người ta hiểu lầm thì sao tiểu phỉ lại ảo tưởng cho được. Truyền thông chỉ biết bắt nạt kẻ yếu nên chỉ dám ở đây ngăn họ có giỏi thì đi bao vây bên dưới tòa nhà công ty tinh ngu hoặc đài truyền hình Bắc Kinh đi. Biết rõ ngôn sơ âm là bảo bối trong lòng thẩm gia thụy nên mới không dám đắc tội cô ta và chạy đến đây tác oai tác quái. Lâm Tuyết Tĩnh cực kỳ cam ghét nhưng vẫn phải xã giao với truyền thông, tươi cười mở đường cho Mộc Phỉ, nói, mấy tháng nay tiểu phỉ nhà tôi đều ở đoàn phim, không biết nhiều về tình cảm của bạn bè, xin lỗi. Nhìn Lâm Tuyết Tĩnh hộ tống Mộc Phỉ lên xe, phóng viên không đuổi cùng giết tận, mặc dù Mộc Phỉ không trả lời câu hỏi của họ nhưng vẻ mặt vừa rồi của cô ấy đã đủ để họ viết bài. Sau đó trên mạng có những bài báo với tiêu đề thủ lĩnh Burning có người yêu mới, Mộc Phỉ buồn bã. Người mới hay người cũ? Mộc phỉ không lên tiếng. Mộc phỉ tiểu Tụy xuất hiện sau si căng đan, phải chăng vì thất tình. Như truyền thông dự liệu, Mộc phỉ là người được đề cử thành tiểu hoa thế hệ mới. Các bài báo về cô ấy rất thu hút sự chú ý của khán giả. Tất nhiên vài cô bạn gái tin đồn của thẩm gia thủy cũng mua bài lăng xê nhưng cư dân mạng hoàn toàn không thèm đoái hoài. Trừ hai người trong cuộc là thẩm gia thủy và ngôn sơ âm gia, họ chỉ chú ý tới Mộc phỉ. Đối với tin tức Mộc phỉ thất tình, cư dân mạng không hả hê nữa. Trước đây, mọi người còn mỉa mai Mộc Phỉ cho rằng tình cảm của thẩm gia Thụy và ngôn sơ âm rất tốt là tự cô ấy ảo tưởng, nhưng sau khi truyền thông trắng trợn phóng đại có rất nhiều người quay sang thương xót Mộc Phỉ cảm thấy Mộc Phỉ vô duyên vô cớ trở thành vật hy sinh chứ cô ấy chẳng làm gì sai. Ngôn sơ âm cũng chú ý tới tin tức của Mộc Phỉ thậm chí cô còn am hiểu hơn cả cư dân mạng. Kể từ khi biết kết cục của Mộc Phỉ và Thẩm Gia Thủy, dựa vào tình tiết của chuyện có lẽ cô chính là biến cố bất ngờ giữa họ nhưng cô cũng cho rằng cốt truyện thực sự tồn tại. Dựa theo tuyến nhân vật có lẽ hào quang nam chính của Thẩm Gia Thủy không quá rõ ràng nhưng hào quang nữ chính của Mộc Phỉ là hàng thật giá thật giống như bây giờ, vốn dĩ là xịt Cam đan của cô và Thẩm Gia Thủy nhưng cuối cùng Mộc Phỉ cũng bị kéo vào. Nếu cộng đồng mạng quan tâm tới những người yêu cũ hoặc từng có tin đồn tình cảm của họ chưa nói tới thẩm gia thủy, về phía cô thôi cũng đã liên quan tới những cái tên như Giang Vân Hảo, Trương Nhiên hay thậm chí là chu Cần Xuyên, ai cũng có tên tuổi và có thể đào được nhiều tin tức thú vị hơn cả Mộc Phỉ, nhưng vì sao cư dân mạng và truyền thông không hề nhắc tới họ? Trừ Mộc Phỉ ra, còn có người khiến môn sơ âm tương đối đau đầu, đó là những giáo viên được phóng viên phỏng vấn. Sau khi mối quan hệ bị tiết lộ có rất nhiều phóng viên đổ xô về quê ngôn sơ âm, họ điều tra địa chỉ nhà lẫn trường học trước đây của cô, sau đó phỏng vấn hàng xóm nhà cô và các thầy cô giáo. Có điều họ không thu được tin tức lớn nào, người duy nhất biết ngôn sơ âm yêu sớm là giáo viên chủ nhiệm lớp ngôn sơ âm, bây giờ hai cô trò vẫn còn giữ liên lạc, hai năm trước ngôn sơ âm còn đến nhà thăm cô giáo. Cô chủ nhiệm không nói với phóng viên những điều này mà vô cùng hãnh diện giới thiệu học trò cưng của mình xuất sắc đến đâu, phát triển toàn diện đức trí thể Mỹ ra sao, là học sinh đáng tự hào nhất của bà thế nào. Phóng viên lại phỏng vấn các thầy cô khác từng dạy ngôn sơ âm, ai cũng hết lời khen ngợi cô. Hàng xóm cũng vậy, họ không biết ngôn sơ âm yêu sớm, chỉ biết cô là con nhà người ta từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, học hành giỏi giang, đậu trường danh giá, bây giờ lại thành người nổi tiếng tuyệt đối là người chiến thắng trong cuộc sống. Sau khi nghe đầy tin tức bí mật ngôn sơ âm xuất sắc thế nọ thế kia, phóng viên không thể chỉ viết bản thảo như vậy, đành đi phỏng vấn thầy cô cùng bạn bè của thẩm gia thụy và ngôn sơ âm về mối quan hệ giữa họ, sau đó bất ngờ phát hiện hóa ra thẩm gia thụy trèo cao ngôn sơ âm. Thật ra phóng viên viết như vậy cũng không hẳn là không đúng. Lúc đến trường để phỏng vấn, phóng viên hỏi về thời đi học của thẩm gia thủy và ngôn sơ âm, trong mắt các giáo viên, ngôn sơ âm là học sinh đứng đầu toàn trường, là thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tới bây giờ cô vẫn là tấm gương để nhà trường chiêu sinh, còn thẩm gia thủy không thể coi là học sinh giỏi, tuy thành tích của anh không tệ nhưng quá trêu hoa ghẹo bướm, không chú tâm học hành, lại nghỉ học trước kỳ thi tốt nghiệp, tất nhiên là không thể so sánh với ngôn sơ âm. Có điều lúc viết bàn thảo, phóng viên đã được bỏ câu cuối, bây giờ mà viết thẩm gia thủy không xứng với ngôn sơ âm, đừng nói là fan của thẩm gia thụy sẽ nổi điên, ngay cả cư dân mạng cũng thấy quá đáng, nếu buộc phải nói ai không xứng với ai thì chắc chắn ngôn sơ âm nằm ở cửa dưới. một 100 người yêu dấu, ngôn sơ âm không ngăn được fan thảo luận, điều mà cô có thể làm là không trả lời bất cứ thứ gì, không đọc những câu chất vấn trên mạng, một năm mới sinh nhật một lần cô không muốn tâm trạng bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Những năm trước bố mẹ ngôn sơ âm sẽ tới Bắc Kinh đón sinh nhật cùng cô hoặc là nếu cô không bận cô sẽ về quê đón sinh nhật cùng ông bà bố mẹ Nhưng năm nay thì khác hiện tại ngôn sơ âm đang ở đầu sóng ngọn gió cô không muốn bố mẹ bị liên lùi Ngôn sơ âm rất cẩn thận trước nay chưa từng công khai hình ảnh của bố mẹ và có thể là lúc trước cô không nổi tiếng nên mỗi lần đưa bố mẹ đi chơi cũng không bị ai phát hiện Bây giờ ngôn sơ âm nổi như cồn, có rất nhiều người muốn biết bố mẹ của cô, ví dụ như có phóng viên về quê cô lấy tin đã mất nhiều công sức tìm hiểu nhưng chỉ hỏi thăm được địa chỉ nhà cũ của ngôn sơ âm. Ông bà ngôn đều đi làm, họ vẫn chưa tới tuổi nghỉ hưu, cũng không chịu về hưu sớm để chuyển đến Bắc Kinh sống cùng con gái. Ngôn sơ âm không khuyên được bén mua nhà mới ở quê cho bố mẹ, bây giờ họ đã chuyển sang nhà mới được 6 năm. Còn về phần nhà cũ, hàng xóm láng giềng quen biết nhau mấy chục năm nên khi được ông bà ngôn nhờ và, không có ai tiết lộ địa thông tin về ông bà ngôn cho phóng viên, vì vậy sau khi công cốc phỏng vấn hàng xóm, phóng viên mới đi tới trường. Ngôn sờ âm cũng muốn như vậy, nếu truyền thông vẫn chưa biết bố mẹ cô thì không nên để bố mẹ đến Bắc Kinh vào lúc này, mỗi phóng viên thính như chó, một khi họ đã khóa mục tiêu e rằng sau này cuộc sống của bố mẹ sẽ không còn được yên tĩnh nữa. Không có người thân bên cạnh môn sờ âm cũng không muốn mời quá nhiều bạn bè, bạn thân ngoài ngành chỉ mời mỗi lâm tâm tâm, trong ngành thì mời ba người anh trai, dẫu sao nhà cô cũng không lớn, mời nhiều người tới sợ không có đủ chỗ ngồi. Có điều trước sinh nhật một ngày, Triệu Tử Phi hỏi ngôn sơ âm là có thể mời Trương Nhiên đến chơi không, ban đầu Triệu Tử Phi nói mấy ngày này Trương Nhiên được nghỉ phép, ở nhà cũng chẳng làm gì nên muốn dẫn Trương Nhiên đến chơi cho vui, nhưng sau khi bị ngôn sơ âm ép hỏi, Triệu Tử Phi mới khai thật là Trương Nhiên chủ động nói muốn tham dự. Ngôn sơ âm nghĩ Trương Nhiên từng giúp mình không ít như giúp đỡ khi tham gia chương trình chung hay mới đây là lên tiếng ủng hộ trên Weibo, ngoài ra còn nhắn Triệu Tử Phi nhắc nhở những việc mà người quản lý của Mộc Phỉ đã làm. nợ ơn tình của người ta cô không thể không nể mặt Trương Nhiên Vậy là cô chủ động gọi cho Trương Nhiên mời anh ta đến nhà tham gia sinh nhật mình Lâm Vũ tường và Tống Viễn Hàng đến sớm nhất Họ tới không phải để hỏi tội mà là hỏi ngôn sơ âm định giải quyết thế nào Nếu cứ tiếp tục kéo dài thì trên mạng càng thêm hỗn loạn tựa như bây giờ Thừa nhận hay phủ nhận đều tốt hơn hơn việc không tỏ rõ thái độ Ban đầu ngôn sơ âm hơi nghiêng về phương án của Thiệu uyên Minh Nhưng qua mấy ngày theo dõi tình hình trên mạng cô dần trần trừ Nếu bây giờ thừa nhận quay lại, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi chia tay liệu có lợi hơn việc trước đây từng yêu nhau nhưng bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa. Vì thế, đối mặt với câu hỏi của Lâm Vũ Thường, ngôn sơ âm hơi ngập ngừng, không biết phải trả lời như thế nào. Tống Viễn Hàng nhìn cô rồi nói với Lâm Vũ Thường, Thẩm Gia Thụy đang có con sớt ngoại tình, có lẽ cậu ta vẫn chưa biết tình hình trên mạng mà trong chuyện này âm âm đâu thì quyết định một mình. Thôi vậy, chờ Thẩm Gia Thụy về rồi tính tiếp. Lâm vũ thường lắc đầu, nhìn ngôn sơ âm, cặp chuyện gì thì cứ nói với tụi anh, cho dù tụi anh không giải quyết giúp em được thì cũng có thể cùng nhau nghĩ cách. Ngôn sơ âm xúc động đồng ý, bây giờ cô đang cần họ giúp gấp. Tìm phòng trọ, anh khuyên em tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lâm vũ thường lập tức phù quyết hiện tại phía truyền thông đều đang theo dõi hai đứa, bên minh nguyền thời đại này quản lý rất tốt, có thể ngăn chặn phóng viên, trong đó lý do lớn nhất là em là chủ hộ. Nếu bây giờ em đổi chỗ thì cũng chỉ thông qua quản lý tòa nhà, đại lý và công ty truyền nhà, có lẽ em vừa xem phòng xong là truyền thông đã nhận được tin tức rồi Tống Viễn Hàng gật đầu tán thành, đưa ra ví dụ, lúc trước bảo vệ tiết lộ tin tức của Mộc phỉ là vì cô ấy không phải là chủ hộ Với cả hiện tại phóng viên chỉ biết em ở đó thôi chứ không biết em đã dọn ra ngoài mấy tháng nay cho nên họ mới hy vọng ôm cây đợi thỏ ở đó Ngôn Sơ Âm không nghĩ được nhiều như vậy, cô hơi kinh ngạc nhanh chóng hỏi lại, nếu vậy thì sao thông tin em ở đó lại bị lộ ra ngoài? Đấy mới là việc mà anh muốn nhắc em." Tống Viễn Hàng nói, anh có người bạn làm phóng viên, cậu ta tiết lộ lúc trước người quản lý của Mộc Phỉ đã nhờ cậu ta hỏi thăm dân cư sống ở khu đó nên mới biết về em. Tóm lại là em nghĩ cho thật kỹ. Ngôn sơ âm không dám khẳng định quản lý của mộc phỉ có nhắm vào cô hay không Nhưng quả thật cô đã tạm thời từ bỏ ý định chuyển nhà Còn về phần sau này phải làm hàng xóm với thẩm gia thủy thì chờ anh về rồi tính sau Ba anh em trò chuyện một lát thì triệu tử phi và trương nhiên tới Ngôn sơ âm mở cửa cười nói, vào đi, không cần thay dép đâu Triệu tử phi vẫy tay với lâm vũ tường và tống viễn hàng đang ngồi ở phòng khách Anh vũ tường và anh hàng tới sớm thế Biết vậy bọn em cũng qua sớm Các cậu tới giờ này cũng được coi là sớm rồi. Ngôn sơ âm nhìn anh ta. Còn có người bạn chưa tới. Triệu tử phi tò mò, ai vậy? Không phải người trong ngành. Con gái à? Không còn gì đáng nói. Triệu tử phi mất hứng quay đầu đi tới chỗ hai ông anh. Trương nhiên hỏi, bạn cô còn chưa đến. Nó tan làm rồi, chắc là bị kẹt xe. Ngôn sơ âm nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 6 giờ. Có lẽ phải chờ thêm nửa tiếng nữa. Trương nhiên gật đầu, lúc nãy bọn tôi cũng bị thắt đường. Khoảng 20 phút sau, chuông cửa vang lên, ngôn sơ âm thấy lạ bảo vệ gác cổng không gọi điện cho cô, lâm tâm tâm vào bằng cách nào. Đi ra cửa, ngôn sơ âm mới biết người tới không phải là lâm tâm tâm. Nghe nói hôm nay là sinh nhật cô, chúc mừng sinh nhật. Kỳ thư tề và tống thừa vũ cầm quà đứng ngoài cửa. Tuy bất ngờ nhưng ngôn sơ âm vẫn nhận quà thẩm gia thụy biết sinh nhật cô, vì thế kỳ thư tề và tống thừa vũ đến đây cũng không kỳ lạ lắm nhỉ. Ngôn sơ âm vừa cảm ơn vừa mời họ vào nhà. Các cô vẫn chưa ăn tối sao. Còn có người bạn chưa đến. Trước giờ kỳ thư tề không hề biết khách sáo là gì, vốn dĩ chủ động đến nhà, nghe ngôn sơ âm mời vô nhà chơi thì tự giác kéo tống thừa vũ đi vào, dù gì hôm nay bọn mình cũng rảnh, vô nhà âm âm chơi một lát đi. Ngôn sơ âm nói mấy câu khách sáo cuối cùng vẫn không kiềm được mà hỏi, hôm nay các anh không đi thành phố gờ ư. Tối nay diễn ra buổi hòa nhạc của Thẩm Gia Thụy cô cứ Bơ Burning sẽ cùng lên sân khấu như hai buổi diễn trước Lần này một mình anh Vân hạo đi theo đại ca là đủ rồi Kỳ thư tề vừa đi theo ngôn sơ âm vào phòng khách vừa vui vẻ trả lời Đến khi nhìn thấy những người ngồi trong phòng khách anh ta khẽ khựng lại Trương Nhiên tươi cười chào họ thư tề, tống ca các anh cũng tới à Kỳ thư tề và trương Nhiên từng đóng chung phim nên quan hệ không tệ lắm Trên thực tế, trước khi đến đây, Kỳ Thư Tề cũng đoán là sẽ gặp Trương Nhiên ở nhà ngôn sơ âm. Trương Nhiên và Triệu Tử Phi là anh em thân thiết, mà Triệu Tử Phi lại là một trong số ít bản thân trong ngành của ngôn sơ âm. Với quan hệ này, việc ngôn sơ âm mời Trương Nhiên cũng chẳng có gì lạ, nhưng đến khi thực sự trông thấy Trương Nhiên thoải mái ngồi ở nhà ngôn sơ âm, Kỳ Thư Tề vẫn lặng lẽ đốt cho trưởng nhóm nén nhang, cái này là mâu thuẫn nội bộ nè. Mật báo ngay bây giờ cho trưởng nhóm hay chờ buổi hòa nhạc kết thúc Kỳ thư tề rất phân vân, cuối cùng quyết định lấy đại cục làm trọng tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của trưởng nhóm khi biểu diễn. Ngôn sơ âm không biết sự dối rắm của kỳ thư tề, cô rót nước cho kỳ thư tề và tống thừa vũ xong, cuối cùng lâm tâm tâm cũng đến. Ngôn sơ âm bắt đầu dọn tiệc triệu từ phi đòi cắt bánh kem trước khi ăn cơm, vừa cắm nến vừa thở dài thường thượt hai, bây giờ âm âm 30 tuổi thật rồi. Ngôn Sơ Âm đi qua thấy Triệu Tử Phi đã đốt xong 29 ngọn nến, anh ta sợ Ngôn Sơ Âm ngăn cản nên vội vã đốt thêm một ngọn nến nữa rồi nói to, nhân vật chính sắp đốt nến rồi, làm phiền tắt đèn đi. Lâm Tâm Tâm quen cửa quen nẻo nhà Ngôn Sơ Âm đi tắt đèn, Ngôn Sơ Âm nhắc, đừng tắt tivi, kẻo tối quá. Ừ, Lâm Tâm Tâm đáp lại, thuận tiện nhìn tivi, thấy hơi lạ vì không phải kênh tivi mà là kênh trực tuyến. Có điều mọi người đều đang chờ mình nên lâm tâm tâm không nghĩ nhiều tắt đèn xong là quay lại chỗ mọi người. Đông người có cái tốt của đông người tính tình chịu từ phi hoạt bát lại có thêm kỳ thư thế nên không khí càng lúc càng vui nhộn Trong tiếng hát mừng sinh nhật của mọi người, ngôn sơ âm nhìn bánh sinh nhật thầm ước mình có thể né xa cốt chuyện tiếp tục cuộc sống yên ổn như trước đây. Đáng tiếc điều ước khó mà thành hiện thực. Ngôn sơ âm nhắm mắt lại, lúc định chuẩn bị thổi nến thì không biết từ đâu vang lên tiếng la hét chói tay khiến ai cũng giật nảy mình. Hình như là tivi Lâm Vũ Thường nhìn thoáng qua. mở cái gì mà ồn thế? Lâm tâm tâm định nói là đang phát trực tiếp chương trình gì đó thì nghe kỳ thư tề phấn khích nói úi 7 giờ rưỡi rồi hả? Là chương trình tiếp sóng trực tiếp concert của Thụy ca đấy. Mọi người thoáng ngớ ra chương nhiên nhíu mày trực tiếp concert. Sao không nghe nói nhỉ? Mấy năm gần đây các kênh xem trực tuyến càng ngày càng ăn nên làm ra Nửa năm trước có ca sĩ gạo cội lần đầu thực hiện tour diễn thế giới Là người đầu tiên thử nghiệm hình thức phát trực tiếp các buổi diễn lên mạng Và nhận được phản ứng rất tích cực Người đi trước thành công, vậy là người theo sau cũng học hỏi Nhưng cho dù có muốn phát trực tiếp lên mạng thì cũng phải lên kế hoạch tuyên truyền Chứ nếu không biết nghệ sĩ phát trực tiếp thì ai mà xem Tống thừa vũ mím môi thầm nghĩ đừng nói bên ngoài Ngay cả họ cũng phải đến hôm qua mới biết Trưởng nhóm vừa mới nghĩ ra căn bản là hoàn toàn không kịp tuyên truyền nữa Kênh trực tuyến này phải can đảm lắm mới dám ký hợp đồng ngay lập tức mà không sợ bị lỗ nặng Có điều trước mặt người ngoài, Tống Thừa Vũ vẫn phải che giấu giúp trưởng nhóm Vì có sắp xếp khác nên lúc trước mới giữ bí mật Ha ha, mọi người chỉ cười trừ Không biết ai điều chỉnh âm lượng mà tiếng hét từ tivi phát ra vô cùng đinh tai Nhức óc môn sơ âm bị cắt ngang, không còn tâm trạng đâu mà thổi nến Nói chờ chút em đi giảm âm lượng không cần đâu âm âm kỳ thư tề cười gọi cô lại yên tĩnh ngay ấy mà giảm âm lượng rồi thì lát nữa sao nghe đại ca hát được triệu tử phi trêu các cậu cùng một nhóm mà vẫn muốn nghe nhau hát á hôm nay khác hình như thụy ca sẽ hát bài mới bí mật lắm ngay cả bọn tớ mà anh ấy cũng giấu kỳ thư tề huých vai tống thừa vũ đúng không thừa vũ tống thừa vũ gật đầu quả thực bọn họ rất hiếu kỳ lâm tâm tâm cũng nổi cơn tò mò chẳng phải mới ra ca khúc mới ư Lại có bài khác nữa hả? Dạo này linh cảm sáng tác của Thụy ca mạnh lắm, chưa bao giờ hăng hái như bây giờ luôn. Kỳ thư tề vừa nói vừa lén nhìn ngôn sơ âm, hình như kể từ khi đến Bắc Kinh, ngày nào trưởng nhóm cũng vùi đầu viết nhạc. Trong lúc họ nói chuyện, rốt cuộc tivi cũng yên tĩnh lại, thẩm ra Thụy ôm đàn guitar ngồi giữa sân khấu trước khi bắt đầu concert hôm nay, tôi muốn chúc mừng sinh nhật một người. Khán đài xôn xao còn ở nhà ngôn sơ âm, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô ai cũng bất ngờ, sinh nhật ngôn sơ âm không phải là bí mật. Thẩm gia thụy nói vậy rốt cuộc là công khai hay tỏ tình. Thẩm gia thụy không quan tâm tới sự ngạc nhiên bên dưới khán đài, nói tiếp đây là ca khúc người yêu dấu, hy vọng em sẽ thích. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 6 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh của Úc Đọc truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.